t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai ô nhiễm chi ma t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai ô nhiễm chi ma tổ mẫu mời lên ngồi các loại gặp xong lễ sau diệp t r ạ m t i ê n lại đem ra chủ bảo tọa n h ư ờ n g lại xin mời diệp tị nguyện h n ngồi xuống nàng cũng không có k h á c h khí dù sao d ư ớ i cái nhìn của nàng ở đây đều là v ă n bối của nàng nàng cũng không cần đến k h á c h khí lúc này diệp t r ạ m t i ê n mở miệng lần nữa tổ mẫu ngài vừa rồi nói hủy diệt chi ma cùng đen vũ trụ là chuyện gì xảy ra có thể hay không là tôn nhi bọn người giải hoặc diệp tị nguyện trầm giọng nói sinh linh có cướp tiên giới cũng không ngoại lệ tiên giới tiếp n ặ n đến nếu như có thể vượt qua tiên giới bị cách có thể tăng lên một cái cấp bậc đối với cuộc sống tại trong tiên giới sinh linh tự nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt nếu như không độ được tiên giới bị đến từ đen vũ trụ ma chỗ phá hủy các ngươi cũng sẽ chết không có chỗ trôn nghe nói như thế ở đây mọi người cùng đủ biến sắc sau một lúc lâu diệp chạm tiên hỏi tổ mẫu tiếp này ngay cả tổ phụ bọn hắn đều không thể ngăn cản sao không ngăn cản được cũng không thể ngăn cản bởi vì trận tiếp này đã là hai nạn cũng là cơ duyên liền xem như tiên đế cũng không thể ngăn cản diệp tình nguyện tiếp tục nói chém giết đến từ đen vũ trụ ma hậu có thể thu được công đức năng lượng công đức chỗ tốt các ngươi có thể tự hành tìm tòi ta muốn nói cho các ngươi chính là một khi tiên giới vị cách tăng lên tiên đế số lượng cũng sẽ tăng nhiều về phần có thể tăng thêm bao nhiêu ít nhất ba tôn hoặc là gấp bội cho nên lần này cướp cũng là cơ hội của các ngươi nếu như chúng ta diệp ra có thể sinh ra một tôn tiên đế vậy chúng ta diệp ra cũng có thể cùng tiên giới trường tôn n g h e đến đó ở đây tiên hoàng bọn họ đều kích động nhất là tu vi đạt tới tiên hoàng cựu trọng nội tâm cũng nhịn không được tuân ra một cô gia tâm tiên đế trí cao vô thượng có thể cùng tiên giới một dạng lĩnh hàng bất diệt Cái này sức hấp dẫn thực sự quá này dẫn sự hấp lúc ớ n Liền xem như bỏ ra tính mệnh cũng đáng l hồi. xem một được bỏ ra Tốt!、Lúc、này diệp t ị n h n g u y ệ t đưa tay để xuống hiện trường ồn ào các ngươi cũng đừng quá mức cao hứng hủy diệt chi ma bất quá là đen vũ trụ rất nhiều ma một trong bọn hắn bất quá là đen vũ trụ phái tới đánh tiền tiêu đừng tưởng rằng tiêu diệt một chút hủy diệt chi ma liền có thể không đem đen vũ trụ mặt khác ma để vào mắt các ngươi hiện tại muốn làm chính là bất kể hết thệ tổ kiến chiến binh vũ trang chiến binh là đen vũ trụ xâm lấn làm chuẩn bị giao phó song sau diệp tình nguyện cũng không có dừng lại thêm trực tiếp rời đi mà diệp g i a cũng đi theo nhanh chóng vận chuyển sai người gia tốc luyện chế các loại tiên khí còn từ riêng phần mình trong địa bàn sảng chọn tiên tiên trở lên tiên nhân tổ kiến chí minh đương nhiên diệp g i a có thể thông qua diệp tình nguyện biết được c ư ớ p tin tức mặt khác bốn cái tiên đế gia tộc cũng có thể biết được thế là cũng cùng diệp g i a một dạng bắt đầu điên cùng chế tạo tiên khí càng tại riêng phần mình trên địa bàn tổ kiến chiêu mộ chí minh tứ đại cổ tiên tộc cũng không ố c nhìn thấy ngũ đại tiên đế gia tộc động tác mặc dù không do ngũ đại tiên đế gia tộc vì sao muốn làm như vậy nhưng chỉ cần đi theo ngũ đại tiên đế gia tộc làm là được rồi dù sao ngũ đại tiên đế gia tộc phía sau có viêm đế tồn tại tin tức khẳng định so với bọn hắn linh thông cùng bọn hắn làm chuẩn không sai ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc động tác đều không có tránh người cho nên rất nhanh liền c h u y ể n ra đây là môn ứng trên sao chẳng lẽ hủy diệt chi ma sẽ quy mô xâm lấn thẩm dục mỗi ngày đều tại viêm đế châu bên trong bốn chỗ thu hoạch h u n g thú tự nhiên cũng biết đến ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc động tác trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi vấn thế là tại ngày hôm đó thẩm dục đi tới long đế châu quan hệ song song nhịt lên nguyên huyên nguyên huyên thẩm dục liền đem nàng mời vào tiên hoàng phụ nguyên huyên gần nhất tại lãnh địa của các ngươi bên trong có thể có hủy diệt chi ma xâm lấn thẩm dục đưa cho nguyên huyên một bầu hoàng kim long huyết i ể u cũng mở miệng hỏi không có chứ nguyên huyên nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu nói chúng ta long tộc mặc dù số lượng thiếu nhưng thực lực mạnh hẳn là không người dám tùy tiện xâm lấn chúng ta long tộc không có liền tốt thẩm dục cười cười sau đó đem viêm đế châu tình huống bên kia nói một lần nghe được ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu nguyên huyên cũng ý thức được sự tình không đơn giản biểu thị trở về để cho mình phụ thân đi hoàng tộc l o n g bên kia tìm hiểu tình hình bên d ư ớ i uống hẹn xong sau ba ngày gặp nhau sau thẩm dục liền quay về viêm đế châu tiếp tục đi săn hung thú thời gian thoáng qua hai ngày trải qua hai ngày bận rộn thẩm dục điểm rết chóc đạt đến ba trăm sáu mươi hai ước ra mặt đông nhiên tại đến khu vực nào đó lúc thẩm dục lại cảm nhận được đến từ hủy diệt chi ma khí tức tại hơn ba trăm ngàn dặm bên ngoài liền có một tòa t i ê n thành thẩm dục lách mình đến phát hiện đã có năm nghìn hủy diệt chi ma g á n g lầm tại trong tiên thành điên quần đồ sắt nước ăn tiên nhân mà lại lần này xâm lấn trừ hủy diệt chi ma bên ngoài còn nhiều mấy trăm đầu trên đầu mọc đầy m ắ t kép thân cao ba mét trừ đầu c h e t í n lớp v ả y màu xanh lục quái vật nhìn rõ chi nhãn mở ra loại quái vật này tin tức tại thẩm d ụ n g trong đầu hiện ra loại quái vật này tên là ô nhiễm chi ma cũng là đến từ đen vũ trụ ô nhiễm chi ma năng phóng xuất ra một loại ô nhiễm năng lượng phàm là ô nhiễm năng lượng nơi bao bọc địa phương tiên linh khí phát tác uy tác chi lực đều sẽ lọt vào ăn mòn cuối cùng khiến cho ô nhiễm năng lượng nơi bao bọc địa phương biến thành một mảnh tuyệt đ i ệ cái gì là tuyệt đ i ệ đơn giản tới nói chính là sinh cơ không còn không có tiên linh khí phát t ắ c cùng vi tắc địa phương ta đi cái này ô nhiễm chi ma năng lực cũng quá kinh khủng đi thẩm dục lấy làm kinh hãi lập tức trong mắt của hắn liền toát ra một cỗ sát ý nồng đậm đi chết phô thiên cái địa kiếm khí kinh khủng xuất hiện trong trước mắt liền đem mấy trăm đầu ngay tại phóng thích ô nhiễm năng lượng ô nhiễm chi ma cho rào sắt thành p h ấ n vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám triệu điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám mươi vạn điểm giết chóc thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời cũng có đại lượng công đức rơi vào thẩm dục tiên hồn bên trên cái này thẩm dục phát hiện giết chết ô nhiễm chi ma đạt được công đức lại là hủy diệt chi ma g ấ p ba xem ra tiên giới cũng ý thức được ô nhiễm chi ma cho tiên giới mang tới tổn thương cao hơn giết thẩm dục xuất thủ lần nữa đem trong tiên thành tàn phá bừa bãi hủy diệt chi ma cũng cho toàn bộ giết chết thu hoạch không sai biệt lắm hai mươi đến ức điểm giết chóc khiến cho điểm giết chóc tổng số đạt đến ba trăm tám mươi ba ức ra mặt giết hết những n à y hủy diệt chi ma hậu thẩm dục liền trực tiếp rời đi hoàn toàn không hề lưu lại tiếp nhận cảm tạ dự định ngay kế tiếp thẩm dục lần nữa đi vào long đế châu cùng nguyên huyên chắc đầu vất quá viêm nguyện cũ tới ánh mắt của nàng có chút ưu toán a l o thẩm dục vì sao ngươi mỗi lần tới đều chỉ gặp nguyên huyên không thấy ta có phải hay không không có coi ta là bằng hưu dĩ nhiên không phải thẩm dục có chút ngượng ngùng nói nếu không phải cái kia lại là cái gì đối mặt viên n g u y ệ t đốt đốt b ứ c bách thẩm dục không biết nên giải thích thế nào cuối cùng dứt khoát ôm bờ eo của nàng đưa nàng kéo vào trong ngực ta không phải sợ nhìn thấy ngươi nhịn không được sao bị thẩm dục như thế b ừ a kéo viên n g u y ệ t lại là thân thể mềm lún x ú ra hỏa mau bông ra người ta thẩm dục a ca, ca viên nguyện tỉ tỉ hai người các ngươi ở ngay trước mặt ta thân mật không ta một bên nguyên huyên thấy thế chu cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn đạo nghe vậy viêm nguyệt lập tức tránh thoát thẩm dục cung ấp nhưng trên mặt tường đỏ lại chưa từng biến mất tốt chúng ta tọa hạ cùng một chỗ nói chuyện một chút thẩm dục ngược lại là ra mặt dày một tay lôi kéo một cái đến bên cạnh hắn tọa hạng ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thái cổ chủng tộc kim lân tộc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thái cổ chủng tộc kim lân tộc sau khi ngồi xuống thẩm dục nghiêm sắc mặt hỏi các ngươi có thể có dò thăm liên quan tới hủy diện chi ma tình huống nguyên huyên gật gật đầu nói ra phụ thân ta tiến đến hoàng tộc long bên kia tìm hiểu qua nói hủy diệt chi ma xâm lấn tiên giới chính là tiên giới vị cách tấn thăng chi k i ế p nếu như vượt qua trận k i ế p này tiên giới vị cách tăng lên sẽ còn sinh ra mới tiên đế nếu như không thể vượt qua trận k i ế p này cái kia toàn bộ tiên giới đều muốn hủy diệt chúng ta chỉ sợ cũng rất khó sinh tồn được thẩm dục trong lòng run lên thì ra là như vậy thẩm dục ca ca ngươi nói chúng ta có thể hay không vượt qua trận k i ế p này à nếu như không độ được chúng ta nên làm cái gì đang khi nói chuyện nguyên n h ê n không tự chủ được ôm lấy thẩm dục cánh tay thân thể mềm mại cũng đi theo kéo đi lên yên tâm nhất định có thể vượt qua thẩm dục ca đủi tiên giới độ tiếp với hắn mà nói cũng là cơ hội hắn có thể thông qua giết chết ma thu hoạch được đại lượng điểm giết chóc sau đó tấn thăng tiên đế nếu như đạt tới tiên đế còn bảo hộ không được đám người vậy liền siêu việt tiên đế hắn cũng không cho rằng tiên giới hủy diệt hắn liền không có cách nào sinh tồn ân thẩm dục ca ca nói có thể vượt qua vậy liền nhất định có thể vượt qua nguyên u y ê n tự hồ đối với thẩm dục vô cùng tin tưởng nghe hắn kiểu nói này sao động tâm tình bất an cũng đ ứ n g vàng xuống tới tại long đế châu bên này chờ đợi hai ngày sau thẩm dục lại về tới viêm đế châu ở sau đó một tháng hủy diệt chi ma thường xuyên sầm lấn nhưng ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc bên này có chỗ chuẩn bị tổn thương cũng là không lớn đồng thời mọi người cũng cảm nhận được công đức mang tới chỗ tốt cường giả đều hết sức vui vẻ đánh giết hủy diệt chi ma về phần ô nhiễm chi ma có giáng lâm nhưng giáng lâm số lần không nhiều nhưng ô nhiễm chi ma tồn tại lại hết sức làm người buồn nôn mặc dù bọn chúng mỗi lần giáng lâm đều bị tiên giới cường giả kịp thời c h é m giết nhưng chúng nó lưu lại ô nhiễm năng lượng vẫn như c ũ ô nhiễm bộ phận khu vực khiến cho bộ phận kia khu vực không thể không bị ngăn cách trong lúc đó cũng có cường giả đếm thử đánh tan hoặc là xua tan ô nhiễm năng lượng phát hiện đều làm không được nhất thời ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc đều hạ lệnh một khi gặp được ô nhiễm chi ma bất kể hết thảy đi đầu chém giết tại trong một tháng này thẩm dục trừ đi săn hung thú thu hoạch hai trăm ước điểm giết chóc bên ngoài còn nhiều lần xuất thủ chém giết hủy diệt chi ma cũng thu được sáu mươi đến ước điểm giết chóc bởi vậy h ã n điểm giết chóc tổng số đã đạt tới sáu trăm bốn mươi ba ước ra mặt ngay hôm đó cung điện trên trời tiên phủ một tòa ngang qua mấy vạn dạp dãy núi khổng lồ đột nhiên sụp đổ sau đó hiện lộ ra một tòa cự hình thành trì mà ở trên cửa thành dùng thái cổ tiên văn viết lấy ba chữ kim lân thành to lớn như vậy động tĩnh trong nháy mắt liền hấp dẫn xung quanh đại lượng tiên nhân đến mà thẩm dục cũng nhận được tiên quỷ báo cáo thi triển chỉ xích t i ê n nhai chạy tới nơi đây không sai vì kịp thời biết được hủy diệt chi ma xâm lấn tin tức thẩm dục tại trong một tháng này chuyển hóa ra hơn vạn tiên quỷ đem bọn hắn đưa lên tại viêm đế châu từng cái tiên thành xung làm nhãn tuyến dù sao không có nhãn tuyến tồn tại hủy diệt chi ma cũng không phải toàn diện xâm lấn chờ hắn chạy tới món ăn cũng đã lạnh thẩm dục đứng lặng giữa không trung nhìn trước mắt tòa này sụp đổ ra thành trì to lớn trên mặt cũng hiện lên mấy phần vẻ suy tư tòa thành trì này không biết đã tồn tại bao lâu nó lối kiến trúc cùng bây giờ tiên giới lối kiến trúc hoàn toàn là hai cái dạng mà lại cả tòa cổ thành mười phần sạch sẽ, sẽ đơn giản không nhiễm trần thế đồng thời cổ thành cũng có tiên tiên trận pháp bao phủ tạm thời không có phát hiện trong cổ thành có sinh linh tồn tại dấu hiệu thời gian trôi qua đi vào xung quanh giã nhân càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu có kiến thức người bất p h ẳ m suy đoán ra được tòa cổ thành ngày lai lịch có người nói đây là thái cổ chủng tộc kim lân tộc vương thành nghe nói năm đó tiên giới mới sinh ra đời chín đại tiên đế cùng rất nhiều thái cổ những ngày thái cổ chủng tộc vì thu hoạch được tiên giới quyền thống trị trinh chiến mấy năm liên tục đem tiên giới đánh cho phá thành m à n h ỏ d i ệ t t ộ c thái cổ chủng tộc cũng càng ngày càng nhiều về sau cả tòa tiên giới đều bị may mắn còn sống s ó t thái cổ chủng tộc chia cắt nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không vừa lòng mưu toan tiên đế thần phục với bọn hắn lọt vào tiên đế cự tuyệt sau bọn hắn liền phát minh tiến đánh tiên đế cuối cùng bị tiên đế liên thủ bị d i ệ t từ đó thái cổng tộc rời khỏi lịch sử võ đại mới có bây giờ tiên giới cách cục ẩm ẩm đột nhiên kim lân thành đóng chặt hai phiến đại môn mở ra nhưng lại như là sâu thần bí không biết khủng bố một lát thế mà không ai dám như vậy tiến vào ừ không phải liền là một cái rời khỏi lịch sử võ đài thái cổ t r ủ n g tộc sao có gì đặc biệt hơn người ta đi thử xem nó sâu cạn sau một lúc lâu một tôn huyền tiên h ừ nhẹ một tiếng hóa thành một đạo lưu q u a n g sông vào kim lân thành nguyên bản những người khác muốn nhìn một chút vị này huyền tiên sau khi tiến vào sẽ phát sinh tình huống gì nhưng kỳ quái là hắn sau khi tiến vào liền đã mất đi tung tích và tiếng động liền tựa như từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua lần này mọi người mới ý thức được bọn hắn thông qua trận pháp nhìn thấy kim lân thành bên trong hết thẻ đều là giả thế là lại có người ngồi không yên lách mình xông vào kim lân thành dù sao tất cả mọi người cho là thái cổ chủng tộc trong thành chỉ có thật nhiều bảo vật nếu như dẫm chân tại chỗ như vậy thì sẽ mất đi thu hoạch cơ duyên cơ hội càng ngày càng nhiều người tiến nhập kim lân thành số lượng rất nhanh liền siêu việt mấy và người nhưng ở bên ngoài xem ra bên trong vẫn như cũ yên tĩnh dù cho cửa thành là rộng mở cụ không có nửa điểm thanh â m có thể từ bên trong chuyển tới nơi đây q u ỷ dị hay là không muốn đi vào thì tốt hơn một nữ huyền tiên đối với mình đạo lữ nói ra nhưng nàng đạo lữ lại nói cầu phú quý trong nguy hiểm không mạo hiểm há có thể thu hoạch được cơ duyên nếu như ngươi sợ sệt liền ở lại bên ngoài chở ta trở về vừa mới nói xong vị tiên nam huyền tiên liền biến thành lưu quang hướng chỗ cửa lớn phóng đi ai nữ huyền tiên thở dài cũng hóa thành lưu quang đi theo kỳ thật thẩm dục cũng là có chút tán đồng cái tia nữ huyền tiên thuyết pháp tòa này kim lân thành hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị cửa thành đột nhiên mở ra liền tựa như cố ý dẫn dụ người đi vào bình thường nghĩ nghĩ thẩm dục vẫn cảm thấy vào xem hắn tốt xấu là tiên hoàng bắt trọng cường giả còn có được tiên hoàng cựu trọng c h i lực thanh trì này lại q u dị còn có thể vây k h ô n hắn không thành x thẩm t dục một cái lắc mình liền tiến vào kim lân thành an tĩnh cực độ an tĩnh đây là thẩm dục tiến vào thành trì sau g i á c quan thứ nhất ứng hắn vô ý thức phóng xuất ra tiên n i ệ m tiến hành rõ xét lại phát hiện thành trì đối với tiên n i ệ m áp chế rất mạnh liền ngay cả hắn cái này tiên hoàng bắt trọng tiên n i ệ m đều bị áp chế tại thân thể phương biên ngàn mét bên trong đối với cái này thẩm dục cũng không có cảm thấy khủng hoảng hắn hướng bốn phía đánh giá một phen thế mà không nhìn thấy một cái so với hắn trước tiến đến mặt khác tiên nhân bọn hắn đi nơi nào thẩm dục cắm đạo xoát xoát xoát thế là thẩm dục thi triển thân pháp tại phụ cận nhanh chóng du tẩu vài vòng sau đó hắn lộ ra dáng tươi cười, cười thì ra là thế hắn sở dĩ không có cách nào nhìn thấy những người khác đó là trong tòa thành trì này hư không bị không gian cắt chém thành khu vực khác nhau lúc trước tiến đến những người kia đều bị truyền t ố n g đến khu vực khác đi cho nên hắn không thể nhìn thấy bọn hắn vậy phần như thế nào phân chia thẩm dục hoài nghi là căn cứ tu vi khí tức phân chia so với hắn trước tiến vào thành trì tu vi mạnh nhất mới huyền tiên tu vi mà hắn thói quen ngụy trang là tiên quân cho nên hắn bị phân phối đến tiên quân khu vực đúng lúc này hai bóng người xuất hiện ở cách đó không xa từ k h í tức phán đoán chính là tiên quân bởi vậy thẩm dục cũng càng phát ra xác định phán đoán của mình chương năm trăm hai mươi bốn vừa thúi vừa cứng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố vừa thúi vừa cứng dùng nhìn rõ chi nhãn đảo qua hai người hai người tin tức ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra hai người này đều là đến từ phụ cận một tòa tiên thành nữ tiên quân tên là chư c á t tỉnh chính là tòa tiên thành kia thành chủ tu vi tiên quân bắt trọng nam tiên quân tên là chư c á t lưu chính là chư các tỉnh thân đệ đệ tu vi tiên quân vũ trọng vị đạo hữu này xưng hô như thế nào tại hạ chư các tỉnh đây là ta bảo đệ chư c ắ t lưu cảm nhận được thẩm dục ánh mắt chư c ắ t tình chủ động chào hỏi gặp qua r a các thành chủ ta là thẩm dục thẩm dục gật đầu đáp lại nói trầm đạo hưu trước một bước tiến đến có thể có phát hiện cái gì chư c ắ t tình hỏi lại thẩm dục nói tòa thành trị này bị cắt chém thành khác biệt không gian trước mắt mà nói mảnh không gian này chỉ có đạt tới tiên quân cấp độ mới có thể bị truyền tống đến thì ra là thế chư c ắ t tình giật mình thì không bằng chúng ta tiến vào kiến trúc xem xét bên dưới lúc này đánh giá chung quanh chư các lưu đề nghị、Tốt. chư các tình gật gật đầu sau đó nhìn về phía thẩm dục trầm đạo h ư u phải trăng cùng một chỗ có thể thẩm dục đáp ứng xuống sau đó ba người bọn họ lựa chọn một tòa kiến trúc đẩy cửa vào tiến vào kiến trúc sau thẩm dục ba người nhanh chóng đem trong kiến trúc tình huống trà xét một lần phát hiện mỗi tòa trong phòng đều trưng bày một tòa quan tài thủy tinh chứ ngoài ra không có vật khác tỉ mở quan tài đi chư cắt lưu đề nghị cẩn thận một chút chư cắt tình nhắc nhở sau một khắc chư cắt lưu đi đến một tòa quan tài thủy tinh trước đưa tay nết lên nắp quan tài bay xuống một bên ba đôi con mắt cùng nhau hướng trong quan tài nhìn lại phát hiện trong quan tài thế mà nằm một cái trên c h á n có một viên lân phiến màu vàng thiếu niên theo nắp quan tài xốc lên liền như là giải khai cái gì phong ấn nguyên bản không có chút nào sinh cơ kim lân trên người thiếu niên bắt đầu có sinh cơ h i ệ n hiện đồng thời càng ngày càng đậm lại là sống chư cắt lựu d u n g động đạo mà thẩm dục thì ném ra ngoài nhìn rõ chi nhãn cái này kim lân thiếu niên tin tức cũng tại thẩm dục trong đầu h i ệ n hiện xem xong tin tức thẩm dục minh bạch cái này kim lân thiếu niên chính là thái cổ trong chủng tộc kim lân tộc chỉ là không biết nguyên nhân gì bị phong cấm tại trong quan tài thẳng đến chư cắt lưu mở ra quan tài hắn phong cấm mới để giải trừ sau một khắc n à m g tại trong quan tài kim lân thiếu niên mở mắt cũng từ trong quan tài phiêu khởi lơ lửng giữa không trung khi ánh mắt của hắn đảo qua thẩm dục ba người sau trong mắt không khỏi hiện lên một vòng khắt vọng cùng sát ý soát đột nhiên kim lân thiếu niên biến mất tại nguyên chỗ coi r ư ở n g t r ư cắt tình hô trong tay nhiều một thanh đ o ọ n kiếm quả quyết hướng phía trước chém tới phúc nhưng hắn kiếm lại chém không sau đó liền gặp được t r ư cắt lưu bị kêu trên lấy đánh bay xoắt kim lân thiếu niên lần nữa biến mất một chết bị đánh bay chư cắt lưu từ tại chỗ đứng lên trên thân dân g lên t ầ n g tầng v ầ n g sáng bảo vệ tự thân đồng thời làm xong tùy thời tiến công chuẩn bị Phúc! máu tươi vẩy ra chư cắt lưu cánh tay trái bị k é o đứt sau đó thẩm dục cùng chư cắt tình liền phát hiện kim lân thiếu niên chính lơ lửng trong phòng giữa không trung đắc ý hút lấy trong cánh tay máu tươi chảy xôi thấy cảnh này chư cắt lưu đơn giản nổ đom đóm mắt chính mình thế mà bị trở thành đồ ăn đây là hắn không thể nhịn được trong tay hắn tiên khí b ộ c phát ra khí tức kinh khủng thẳng đến giữa không chúng kim lân thiếu niên mà đi、Xoát. kim quan hiện lên đối phương biến mất không thấy gì nữa tùy theo xuất hiện tại chư cắt lưu phía sau lần nữa đem nó đánh bay trầm đạo h ư u da hỏa này đem chúng ta xem như đồ ăn sợ không phải vật gì tốt không bằng đồng loạt ra tay đem hắn cầm xuống chư cắt tình mở miệng nói ra hoàn toàn chính xác thẩm dục gật gật đầu d ư ơ n g tay vồ một cái một sợi kim quang tiêu tán hóa thành kim lân thiếu niên tiếp lấy hắn liền bị kéo đến thẩm dục trước người nhưng hắn trên mặt lại hiện ra kiệt ngao biểu lộ nhìn về phía thẩm dục ánh mắt càng là tràn ngập sắc cơ thân thể cũng đang điên cùng giấy r ù đúng thẩm dục đưa tay liền cho hắn một bàn tay quất đến hắn gương mặt máu thịt bé b é đ a tạ thẩm minh vì ta xả cơn giận này chứ cắt lưu đi tới hung tợn nhìn chằm chằm kim lân thiếu niên mà bị kéo cánh tay trái cũng một lần nữa mọc ra mấy người các ngươi thiện chủng thả ta ra nếu không giết sạch các ngươi tộc đàn lúc này kim lân thiếu niên mở miệng dùng không lưu loát lời nói uy hiếp nói、Phúc. thẩm dục trong tay có k i ế m quang hiện lên trực tiếp cắt đ ứ t kim lân thiếu niên một cánh tay cũng nghiền ngấm nhìn xem hắn ngươi tiếp tục đê tiện chủng tộc n g ư ơ i dám làm tổn thương vĩ đại kim lân tộc ta sẽ để cho ngươi đã chết rất khó coi kim lân thiếu niên mặt mẹo thân thể đạo thẩm dục cắt đ ứ thứ t tay. hắn hai cánh đầu Cũ m ỉ m c ư kim lân thiếu niên ném trò h chư cắt h ẩ m m với ta. lưu bắt lấy kim lân thiếu niên chư cắt lưu i đại hỷ lập tức ngưng tụ ra một thanh đoàn kiếm tại trên người đối phương bắt đầu cắt chém mà thẩm dục thì đến đến căn phòng cách vách chư cắt tỉnh lại là theo tới gian phòng này cũng là có một tòa quan tài thủy tinh thẩm dục đem nó sốc lên sau phát hiện bên trong vẫn như cũ nằm một cái kim lân tộc chỉ là tuổi tắt nhìn hơi lớn ước chừng ba mươi tuổi ra mặt theo quan tài thủy tinh mở ra cái này kim lân tộc cũng nhanh chóng khôi phục vài giây sau hắn trực tiếp hoa thành kim quan g hướng thẩm dục đánh tới trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra nồng đ ậ m ác ý mảnh thẩm dục lật bàn tay một cái liền đem hắn đập xuống trên mặt đất thấy chứ các t ì n h rung động không hiểu bởi vì nàng cảm ứng ra cái này trong kim lân nam tu vi sợ là đạt đến tiên quân cựu trọng nhưng lại bị thẩm dục nhẹ nhõm đập xuống trên mặt đất thẩm dục dẫn tại kim lân thanh niên trên lồng ngực buộc hắn nói ra kim lân tộc tình huống nhưng da hỏa này cùng trước đó cái k i a m ộ t cái đức hạnh rõ ràng đều bị hắn chấn áp nhưng lại lộ ra cực kỳ cao não trong miệng không ngừng gọi hắn t i ệ n trùng ta còn không tin các ngươi bộ tộc đều là s n g cứng thẩm dục ánh mắt lạnh lẽo lấy một đạo kiếm khí cắt r a kim lân thanh niên đầu lâu vỡ b ụ n hắn tiên hồn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc giết chết cái này kim lân thanh niên sau thẩm dục đi vào căn phòng cách vách tiếp tục mở quan tài các loại những này kim lân tộc sau khi tỉnh dậy liền trực tiếp chấn áp ép hỏi không biết điều liền trực tiếp giết chết cũng không lâu lắm trong tòa kiến trúc này kim lân tộc trừ chư cắt lưu trên tay cái kia toàn bộ bị hắn giết sạch sành xanh hắn cũng thu hoạch tám mươi b ố triệu điểm giết chóc một lần nữa trở lại bàn sơ gian phòng cái kia kim lân thiếu niên đã bị chư cắt lưu dạy vỏ đến mình đầy thương tích thế nào có thẩm vấn ra cái gì tới rồi sao thẩm d ụ n g hỏi đừng nói nữa miệng của người này vừa thúi vừa cứng chư cắt lưu cũng mười phần im lặng nói đã như vậy cũng không có lưu lấy cần thiết thẩm dục tiện tay đánh ra một đạo kiềm khí đánh nát giá hỏa này t i ê n hồn đi chúng ta đi mặt khác một tòa kiến trúc rất nhanh ba người liền đi tới thứ hai dãy trong kiến trúc cùng bọn hắn tiến vào kiến trúc một dạng trong mỗi phòng đều trưng bày quan tài thủy tinh thẩm dục mở ra một cái quan tài thủy tinh cầm r a bên trong khôi phục một cái kim lân tộc giang cầm lại ném cho chư cắt liệu thẩm vấn sau hắn liền đem còn lại quan tài thủy tinh từng cái mở ra các loại bên trong kim lân tộc t h ứ c tỉnh liền nắm lên đến tiến hành thẩm vấn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm thẩm minh cao thượng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm thẩm minh cao thượng ố c thẩm dục đánh nát tòa thứ hai trong kiến trúc cái thứ năm kim lân tộc tiên hồn sau lại xốc lên một bộ quan tài thủy tinh bên trong kim lân tộc sau khi tỉnh dậy lập tức hướng thẩm dục đánh giết mà đến bị thẩm dục dùng động tác thuần thục đập trên mặt đất sau đó một c ư ớ c đạp lên q u á t hỏi nói các ngươi kim lân tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra ti tiện chủ tộc ta sẽ không nói cho ngươi có gan liền giết ta đối phương không sợ chút nào ngược lại cười gằn khiêu khích thẩm dục vậy ngươi đi chết thẩm dục đem một đạo kiếm khí bắn vào đối phương đầu lâu đem hắn trong đầu tiên hồn đánh thành phân vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc thẩm dục một bên hướng mặt khác một gian phòng đi đến một bên hỏi t r ư c á t tỉnh t r ư c á t tỉnh nghĩ nghĩ giải thích nói ta nghe nói kỳ thật tại thời đại thái cổ chúng ta nhân tộc liền đã tồn tại nhưng ở thái cổ c h ú n g tộc trong mắt chúng ta nhân tộc chính là phi thường nhỏ yếu c h ú n g tộc cho nên tại nội tâm bọn hắn là phi thường xem thường chúng ta nhân tộc đoán chừng kim lân tộc tính cách lại vô cùng kiêu ngạo bởi vậy không nguyện ý hướng chúng ta cúi đầu thì ra là như vậy thẩm dục như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn bỗng nhiên ý thức được hắn có chút xem nhẹ kim lân tộc những n à y kim lân tộc ở trước mặt hắn nhìn như không chịu nổi một k í c h hiện tay có thể chấn áp Chủ yếu l à hắn thực l ự c v i ễ n siêu đối phương nhưng chân c h í n h tôi nói kim l â n t ộ c thực l ự c s o phổ thông tin ê quân cường đ ạ i hơn nhiều nếu như c h ư c á t tình đ ố i đầu một cái t i ê n quân bắt t r ọ n g kim l â n t ộ c tuyệt đối không phải là đối thủ bởi vì kim l â n t ộ c tốc độ rất nhanh cùng giải phí a d ư ớ i c h ư c á t tình c h ỉ sợ l i ề n đối phương tốc độ quy tích đều không thể k h á m phá sau đó t h ẩ m dục lại kim ể t r a một hồi mặc kệ hắn như thế nào t r a t ấ n tu h tập h bọn họ n h ữ n g này kim l â n t ộ c cũng không nghĩ khó phục thế là hắn cũng lưỡi lại ép hỏi bọn hắn tình lại một cái zếp một cái hơn nửa kang dơ đi qua chết ở trên tay hắn kim lân tộc khoảng chừng năm trăm nhiều cái là thẩm dục mang đến trọn vẹn hai mươi nhiều ứ c điểm giết chóc mà một bên chưa cắt t ỉ đ ệ thì thấy âm thầm sợ hãi thầm h u n h n g ư ơ i tàn sát như vậy kim lân liền không sợ bọn họ bộ tộc cường giả về sau tìm n g ư ơ i phiền phức chứ cắt tình h ả o tâm quyên đúng vậy à kim lân tộc tốt xấu là thái cổ chủng tộc nội t ì n h thâm hậu ta đoán chừng trong tòa thành trì này không chỉ có tiên quân cấp kim lân tộc còn có tiên vương cấp nói không chừng còn có tiên hoàng cấp chứ cắt lưu cũng tốt trong lòng tự n h ụ đạo dù sao trước đó thẩm dục giút hắn hung hăng xả được tân giận không sao thẩm dục nói các ngươi cũng không phải không thấy được kim lân tộc bộ kia đức hạnh chúng ta tại bọn hắn trong miệng đều là đê tiện chủng tộc ngươi cho rằng bọn họ xuất thế sau sẽ cùng chúng ta hòa bình ở chung sao nếu sớm muộn đều được làm định nhân không bằng hiện tại làm nhiều chết một chút hiện tại bọn hắn chết nhiều một chút chúng ta tiên nhân liền phải giảm b ấ t một chút tổn thất thẩm huynh cao thượng n g h e vậy c h ư c á t tỷ đ ệ đều đối với thẩm dục lộ ra vẻ kính nghệ sau đó c h ư cắt tình nói đã như vậy ta bồi thẩm huynh cùng một chỗ giết cũng coi như ta một cái chứ cắt lưu nói theo đừng thẩm dục vội vàng ngăn cản ta là ta tu kỳ h chỗ ở cố định,、coi、như chưa chắc thể nhưng khác thành, nhất thành hiếp, chiến hay chạy ô n lân、tộc、muốn cũng người muốn đóng tiên bạn lân tiên người đến trốn g giữ có cố coi tộc có các tộc cầm các lúc đó ở kim tới biệt, kim k tìm làm là là truy sát ta, ta, tử A. thật thẩm dục nói nhiều như vậy chính là không muốn chư c á t tỷ đ ệ cùng hắn đoạn đầu người một cái kim lân tộc đầu người giá trị bốn triệu điểm giết chót đâu nghe thẩm dục như thế vì bọn họ tỷ đ ệ cân nhắc c h ư c á t tỷ đ ệ đều có chút cảm động thẩm minh ngươi người bạn này ta giao định không sai giống thẩm minh dạng này trượng nghĩa người không nhiều lắm ta nhất định phải cùng ngươi làm bằng hữu vậy được về sau chúng ta sẽ là bằng hữu thẩm dục cười ha hả nói nội tâm lại có chút qua loa đang khi nói chuyện thẩm dục lại đi vào một tòa kiến trúc bắt đầu tiếp tục tỉnh lại kim lân tộc lại đem bọn chúng cho đánh giết ước chừng qua nửa khắp đồng hồ mảnh khu vực này lại xông tới bốn người đều là tiên quân cấp tiên nhân cái này bốn cái tiên quân đến sau này liền phân biệt xâm nhập bốn tòa trong kiến trúc chỉ chốc lát sau liền có hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên sau đó lại gặp được hai đạo hoảng hốt thân ảnh từ mặt khác hai tòa trong kiến trúc bay vọc ra nghe được t h a nhâm chứ các tỷ lệ đi đến kiến trúc trước đại môn tiến hành quan sát phát hiện hai đạo nhân ảnh chính hướng chỗ cửa thành vào tới trên người bọn họ còn có vết thương rất rõ ràng là mở quan tài tỉnh lại kim lân tộc nhưng lại bị kim lân tộc gây thương tích muốn hốt hoảng thoát đi và ảnh đáng tiếc bọn hắn vừa đến cửa thành liền bị bình chướng vô hình đụng trở về xuất xuất lúc này hai đạo kim quang tử trong kiến trúc sông ra thẳng đến cái kia hai cái tiên quân phúc phúc hai bồng huyết vũ ở trong hư không nổ tung mà hai con kia kim lân tộc thì hiện ra nguyên hình tùy ý huyết vũ rơi vào trên người bọn họ trên mặt của bọn hắn thì hiện ra cực kỳ hưởng thụ cùng say mê biểu lộ đông nhiên trong đó một đầu kim lân tộc q u a y đầu nhìn về phía chư cắt t ỷ đ ệ bị hắn băng lênh tàn khớp ánh mắt một n h ì n chăm chú t ỷ đ ệ trong hai người tâm đều sinh ra một cỗ sợ hãi chi sắc x o á t đầu kêu kim lân tộc đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ không tốt chư c á t t ỷ đ ệ cùng nhau biến sắc thân hình hướng trong kiến trúc bay ngược nhưng n à y đầu kim lân tộc tốc độ quá nhanh chư cắt lưu chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lấy lên tiếp lấy một đạo sắc bén kim mang nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của hắn cũng tiếp tục hướng hắn mi tâm tâm tới xong ta phải chết chư cắt lưu tại nội tâm hô to bà ảnh nhưng vào lúc này một bàn tay chống rông xuất hiện đem công kích chư cắt lưu đầu kia kim lân tộc đánh bay người giữa không trùng đối phương đầu lâu liền theo nổ tung hô hô chư cắt lưu trùng điệp phun ra một n g ụ m trọc khí lập tức toàn thân m ồ hôi lạnh chảy r ò n g thầm huynh cảm ơn đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng chư cắt lưu hướng bên người thẩm dục đạo không k h á c h k h í thẩm dục nói đi đi ra xem một chút một nhóm ba người vừa đi ra kiến trúc liền phát hiện phía ngoài trên đường phố lơ lửng mấy chục o n thức tỉnh kim lân tộc ti tiện chủng tộc lại dám xâm nhập chúng ta nơi ngủ say quả nhiên là đắng chết một cái kim lân tộc cười gan đạo sau đó liền biến thành kim quang hướng ba người đánh g i ế t mà đến nhưng hắn vừa mới bổ nhào vào thẩm dục trước người thẩm dục liền vươn tay cánh tay giữ lại cổ của hắn tiếp lấy tiện tay quăng ra đối phương thân hình bay rớt ra ngoài rơi vào mấy chục con kim lân trong tộc đàn Phúc! đối phương thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vũ bắn tung t o ạ tư phương ti tiện chủng tộc lại dám giết chết tộc nhân của chúng ta cùng tiến lên giết hắn mấy chục đạo kim quang lao thẳng tới thẩm dục đến chết thẩm dục phất tay mấy chục đạo kiếm quăng bắn ra mỗi đạo kiến quang đều tinh chuẩn trúng mục tiêu một đầu kim l â n tộc trong khoảnh khắc mấy chục con kim l â n tộc toàn bộ b à o mình đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc liên tiếp thanh âm nhắc nhở không ngừng tại thẩm dục vang lên bên hai t h ẩ m huynh ngươi thực sự quá mạnh ngươi hẳn là tiên vương đi thấy cảnh này c h ư cắt tỷ đ ệ rung động không hiểu nội tâm cũng đối thẩm dục dâng lên n ồ n g đậm sùng bái ngươi đoán thẩm dục cười cười sau đó đưa bàn tay ra cách không liên tục đập rơi xuống ầm ầ m từ n g tòa kiến trúc bị thẩm dục trực tiếp đập nát bên trong từng bộ quan tài thủy tinh cũng bị đi theo đánh nát bên trong kim lân tộc cũng bị tỉnh lại sau đó liền gặp được từng đạo kim quan g phóng lên tận trời hóa thành từng đầu kim lân tộc số lượng lại có hơn và nhiều chương năm trăm h a đem kim lân tộc làm k h á i tới soát t r ư ơ n g 526 đem kim lân tộc làm k h á i tới soát nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung hơn bạn đầu kim lân tộc chứ các tỷ đ ệ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng chậm bệnh bọn hắn mặc dù cảm thấy thẩm dục thực lực mạnh có thể thực lực mạnh hơn cũng không thể nào là hơn bạn tiên quân cấp kim lân tộc đối thủ đi cho nên ba người bọn hắn hôm nay xem như chết chắc ti tiện chủng tộc lại dám phá hủy chúng ta ngủ say chi đ i ệ u quả nhiên là tội không thể tha các ngươi từ lúc đi miễn cho ô h ế chúng ta tay đúng lúc này hơn bạn kim lân trong tộc có cái thiếu niên kim lân tộc vượt qua đám người ra dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống thẩm dụ ba người ta phát hiện các ngươi kim lân tộc thực lực không mạnh hết lần này tới lần khác cứ thích đứng tại chỗ cao nói chuyện đây là cảm thấy mình có được thấp bé đối với mình thân cao không tự tin sao thẩm dụ ngữ mang trêu trọng đạo kim lân tộc dáng người đều hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn cao nhất cũng liền một m bảy da mặt người m u ố chết tên kêu kim lân tộc thiếu niên ánh mắt phát lạnh s á t cơ tăng gọn Xoát! kim quang lấp lóe một cố khí tức sắc bén xuất hiện tại thẩm dục mi tâm trước đó nhưng thẩm dục chỉ là nhấc nhấc tay liền đem kim quang đánh bay ngã xuống tại ngoài mấy chục thước hóa thành cái kim lân tộc thiếu niên bị thẩm dục đánh bay trên trời mặt khác kim lân tộc liền như là châu chấu giống như nhao nhao hóa thành kim quang hướng thẩm dục ba người kích xả mà đến bành bành bành nhưng ở bọn hắn vừa mới đánh giết đến thẩm dục trước người bọn hắn hóa thành kim quang nhao nhao tán loạn sau đó chật vật ngã xuống đất đều cảm giác trên thân đẻ ép một tòa thái cổ cự sơn liền xem như động đậy cũng khó khăn đây là thẩm dục mở ra trọng lực tiên giới trọng lực tiên giới chính là đặc thù tiên khí uy lực sẽ căn cứ thẩm dục tu vi gia tăng mà gia tăng t r â n tiên lúc chỉ có thể phóng thích mười lần trọng lực thiên tiên lúc có thể phóng thích một trăm lần trọng lực đến huyền tiên liền có thể phóng thích một nghìn lần trọng lực cứ thế mà suy ra thẩm dục bây giờ là tiên hoàn g cảnh như vậy trọng lực tiên giới liền cũng có thể phóng xuất ra một triệu lần trọng lực a a a a đông nhiên Có tộc cường lực kim lại siêu siêu thảm lân lên, là trọng bắt hét đầu đã vài i khiến giả ệ t thân thể bắt bọn bọn hắn nhục gánh nhục hắn nước. chịu hạ, cho cực của đầu Phúc! v giây sau một cái kim lân tộc thân thể cùng tiên hồn nổ hóa thành một c h ù n huyết vụ theo sát lấy từng cái kim lân tộc thân thể cùng tiên hồn lần lượt nổ tung không đầy một lát thời gian hơn vạn kim lân tộc toàn bộ bị siêu cường trọng lực ép tới nổ thành huyết vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu, triệu điểm giết chóc liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở không ngừng băng lên để thẩm dục ả m thấy mỹ rượu không gì sánh được hắn nhìn không được điều ra hệ thống giới diện ánh mắt rơi vào điểm giết chóc phía trên sau khoe miệng không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười điểm giết chóc trọn vẹn tăng bốn trăm nhiều ư c trước mắt điểm giết chóc tổng số là một nghìn không trăm sáu mươi chín ước ra mặt chỉ kém hơn một nàng ước là có thể đem tu vi thêm điểm đến tiên hoàng cựu trọng thầm huynh ngươi cái này sử dụng chính là thủ đoạn gì quá kinh khủng đi một bên chưa cắt tỉnh thoáng lấy lại tinh thần rung động không hiểu mà hỏi thời hợt liền giết chết hơn bạn tiên quân cấp kim lân tộc loại thủ đoạn này coi như là bình thường tiên vương đều làm không được đi không cần g i ậ mình một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi thẩm dục cười ha h à nói sau đó có chút trầm âm nói ra nơi đây đã biến thành nơi thị phi ta cảm thấy các ngươi hẳn là rời đi trước các ngươi cảm thấy thế nào có thể cửa thành không phải là bị phong tỏa sao chứ các tình đạo kỳ thật nàng cũng muốn rời đi nếu như trong tòa thành trì này không có tiên vương cấp hoặc là tiên hoàng cấp kim lân tộc có tốt nếu có bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng muốn giết chết thẩm dục dù sao thẩm dục thế nhưng là giết chết hơn một bạn đầu tiên quân cấp kim lân tộc lấy bọn hắn tỷ đệ chút tu vi ấy lưu tại nơi này cũng không giút được thẩm dục sẽ còn trở thành liên lụy giao cho ta thẩm dục lách mình đi vào trước cửa thành đưa tay nhấn một ngón tay thư không bình t r ư ớ n g xuất hiện lại bị thẩm dục chỉ lực nổ tung một cái hô đến đi thôi thẩm dục thúc giục c h ư các tỷ đ ệ bay lượn mà tới bất quá trước khi rời đi c h ư các tỉnh kín đáo đưa cho thẩm dục một viên phụ truyền tin thẩm minh có việc nhớ kỹ tình ta chúng ta tỷ đ ệ trước hết táo tử coi chừng thẩm dục thu hồi đối phương phụ truyền tin hướng đối phương gật gật đầu biểu thị biết bao gồm các tỷ đ ệ sau khi rời đi phá vỡ bình chướng lại dần dần khôi phục thẩm dục trong ánh mắt lại hiện lên một vòng sâu thẳm tri sắc mảnh khu vực này kim lân tộc đã bị hắn giết ánh sáng cho nên hắn phải đi khu vực khác và anh hắn đưa tay vanh ra một quyển lực lượng bá đạo đem trước mắt hư không vỡ ra đến sau đó thẩm dục vừa xài bước ra liền đi tới một mảnh hoàn toàn mới khu vực mảnh khu vực này vẫn như cũ có không ít kiến trúc nhưng không so được bên trên một vùng khu vực thẩm dục trực tiếp tiến nhập một tòa kiến trúc p h á thế i tại i ệ n trong tòa cả k n trúc, thế mà chỉ có một tòa quan tài thủy tinh hắn trực tiếp đem nắp quan tài s ố c lên bên trong nằm một cái trung niên kim lân tộc theo nắp quan tài s ố c lên tựa hồ cũng giải khai trên người đối phương nào đó tầm phong ấn sinh mệnh khí tức của hắn cũng đang thức tỉnh không sai cảm nhận được đối phương cái k i a minh mông sinh mệnh khí tức thẩm dục không khỏi cười người trung niên này kim lân tộc là một đầu tiên vương mấy cái hô hấp sau trung niên kim lân tộc mở ra hung lệ hai mắt chỉ là không đợi hắn có hành động một đạo kiếm khí chống r ô n g xuất hiện xuyên thủng đầu của hắn đánh nát hắn tin ê hồn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai mươi triệu điểm g i t chóc thẩm d ụ phát hiện cái này kim lân tộc rất hung tàn thị sát bọn hắn một khi thức tỉnh nhìn thấy người bất kể có hay không là được nhân đều sẽ trực tiếp xuất thủ chỉ là kim lân tộc là loại đức hạnh này đâu hay là nói tất cả thái cổ chủng tộc đều là loại đức hạnh này thẩm dục cảm thấy loại thứ hai khả năng tương đối lớn không phải vậy tiên r ố i sơ khai lúc những cái kia thái cổ chủng tộc cũng sẽ không đánh cho diệt tộc còn lại thái cổ chủng tộc thậm chí muốn đi làm tiên đế nếu như bọn hắn tính cách không hưng ơ lệ như thế nào lại muốn đi làm tiên đế đâu thu hồi tung bay suy nghĩ thẩm dục đi tới tòa thứ hai trong kiến trúc hắn tính toa qua mảnh khu vực này kiến trúc tổng cộng có ba trăm hai mươi mốt tòa mỗi tòa bên trong đều có một cái tiên vương cấp kim lân tộc đem bọn hắn toàn bộ giết chết sau dựa theo thấp nhất mỗi cái mười triệu tính toán cũng có thể thu hoạch được ba mươi hai ước điểm giết chóc đương nhiên không có khả năng tất cả tiên vương cấp kim lân tộc đều là tiên vương sơ kỳ sau nửa cách giờ mảnh khu vực này kim lân tộc bị thẩm dục toàn bộ đánh giết trong đó tiên vương sơ kỳ một trăm mười cái mang đến cho hắn mười một ước điểm giết chóc tiên vương trung kỳ một trăm bốn mươi cái mang đến cho hắn hai mươi tám ước điểm giết chóc tiên vương hậu kỳ bảy mươi mốt cái cho thẩm dục mang đến hai mươi tám trăm bốn ước điểm giết chóc bởi vậy lần này hắn tổng cộng thu hoạch 67.4 ư n ước điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số cũng đạt tới 1136 ư ớ c ra mặt sau đó giờ đến phiên tiên hoàng cấp hy vọng đừng để ta thất vọng thẩm dục thu hồi bảng hệ thống bị cười nói sau đó hắn lần nữa v a n h ra một quyền đánh vỡ không gian p h o n g tỏa bước vào một tòa hoàn toàn mới khu vực tiếp l ấ y hắn thấy được 72 tòa đại điện nếu như mỗi ngôi đại điện bên trong đều có một tôn ngủ say tiên hoàng cấp kim lân tộc đó chính là 72 cái tiên hoàng nghĩ tới đây thẩm dục liền không kịp chờ đợi xông vào trong đó một tòa cung điện t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy đồ diệt kim lân tộc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy đồ diệt kim lân tộc không ra thẩm dục sở liệu tại bên trong tòa cung điện này cũng có một tòa màu tím quan tài thủy tinh thẩm dục cũng không nguyện ý chậm trễ thời gian tiến lên liền đem đối phương nắp quan tài cho sốc lên tại tòa này thủy tinh màu tím trong quan tài ngủ say chính là một vị nữ tính kim lân tộc tiên hoàng tính mạng của nàng khí tức đã đang thức tỉnh chết thẩm dục trong mắt lóe lên một vòng hôm quang thi triển tinh huyễn tay trụp về phía đối phương đầu lâu chờ đối phương khôi phục lại dết khẳng định không dễ dàng như vậy không bằng hiện tại liền giết chết đối phương v ề phần có thể hay không để cho người ta cảm thấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thẩm dục cũng sẽ không cảm thấy như vậy ngay tại trường ấn sắp rơi vào đối phương trên đầu lâu thời khắc đối phương đột nhiên mở mắt đáng tiếc đối phương không có hoàn toàn t h ô i phục còn vô pháp động đậy phúc trường ấn trực tiếp đem đối phương đầu lâu nuốt hết tính cả nàng tiên hồn cho rào sắt thành p h ấ n vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai ước điểm giết chóc nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở thẩm dục cười lách mình đi tới tòa cung điện thứ hai bắt trước làm theo mà bên hai thanh âm nhắc nhở cũng đang không ngừng băng lên cũng không lâu lắm bảy mươi hai tòa trong cung điện tiên hoàng cấp kim lân tộc đã bị thẩm dục giết chết bảy mươi cái chỉ kém hai cái liền có thể đem tất cả kim lân tộc tiên hoàng cho giết sạch thế là hắn lách mình tiến nhập thứ bảy mươi mốt tòa cung điện nhưng hắn đi vào thủy tinh màu tím quan tài trước lại phát hiện quan tài đã bị mở ra bên trong kim lân tộc cũng không thấy xuất sau một khắc thẩm dục chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một b ệ kim quan bất kích đồng thời một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn cũng từ đáy lòng sinh ra trọng lực tiên giới giờ khắc này thẩm dục mở ra mấy triệu lần trọng lực kim quan tán loạn hóa thành một cái kim lân tộc lão giả thân ảnh chết thẩm dục thi triển bắn hoàng tiện thuật ngưng tụ ra ba cây năng lượng tiễn mũi tên phân biệt bắn về phía đối phương mi tâm lồng ngực cùng bụng dưới phốc phốc phốc mũi tên phá vỡ phòng ngự nhưng lại chỉ đâm vào đối phương ba tấc ta đi khủng bố như vậy phòng ngự sao thẩm dục có chút chân kinh lúc này bị trọng lực áp chế kim lân tộc lão người đậu hắn lựa chọn cùng thẩm dục kéo dài khoảng cách đáng tiếc tại trọng lực tiên giới ảnh hưởng dưới tốc độ của hắn quá chậm thẩm dục quyết định thật nhanh tay lấy ra tiên hoàng miều sắc phủ liền hướng đối phương ném đi và anh kim quang nổ tung đem đối phương thân thể mất hết theo sát lấy thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn nước điểm giết chóc không sai cái này kim lân tộc lão người chính là một tôn đạt tới tiên hoàng cựu trọng siêu cấp tường giả luận thực lực chân thật thẩm dục khẳng định không phải là đối thủ nhưng thẩm dục là cái b ậ t học tuyển thủ cho nên đối đầu hắn đối phương vẫn như cũng phải chết giải quyết cái này kim lân tộc sau thẩm dục đi tới cuối cùng trong một tòa cung điện thấy không bị mở ra quan tài thủy tinh thẩm dục nhẹ nhàng thở ra không cần lãng phí nữa một tấm tiên hoàng miệu sát phụ x ố c lên nắp quá tải thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn khôi phục trực tiếp chém giết lại là bốn ư c điểm giết chóc tới tay cái này bảy mươi hai cái tiên hoàng cấp kim lân tộc trong đó tiên hoàng trung kỳ ba mươi năm cái là thẩm dục mang đến ba mươi năm ư c điểm giết chóc tiên hoàng trung kỳ ba mươi một cái là thẩm dục mang đến sáu mươi hai ư c điểm giết chóc tiên hoàng hậu kỳ sáu cái là thẩm dục mang đến hai mươi bốn ư c điểm giết chóc tổng cộng thu hoạch một trăm hai mươi một ư c điểm giết chóc mà thẩm dục điểm giết chóc tổng số thì đạt đến một hai trăm năm mươi bảy ước ra mặt thu hồi bảng hệ thống, thẩm dục nhưng lại lộ ra đâm chiêu chi sắc mình đã đem kim lân tộc tiên hoàng cấp tiên vương cấp cùng tiên quân cấp đều đổ sắt không còn còn v ư ợ lại huyền tiên thiên tiên cùng chân tiên cấp nếu đều đã kết thụ vậy liền chạm thảo trừ căn nghĩ tới đây hắn lần nữa huy quyền đánh vỡ không gian phong tỏa bước vào huyền tiên cấp khu vực mảnh khu vực này có thể lớn mà lại huyền tiên cấp kim lân tộc bọn họ đã đều bị tỉnh lại trong không khí tràn đầy mùi màu tươi lại là vừa mới thức tỉnh huyền tiên kim lân tộc bọn họ ngay tại mèo vợn chuột giống như tại ngược sắt những cái tia xông vào huyền tiên、Phúc. kim quang hiện lên một cái huyền tiên cánh tay bị kéo đức dẫn đến máu tươi phiêu tán rơi rụ nhưng này vị huyền tiên cũng không dám có bất kỳ lưu lại vẫn như cũ hướng phía phía trước chạy trốn ha ha nhìn thấy một màn này cái kia huyền tiên cấp kim lân tộc phát ra biến thái tiếng cười cũng đem cánh tay đưa đến bên miệng hút máu tươi chết thẩm dục p h á t tay mấy bạn đạo kiếm khí chống rông xuất hiện sau đó những kiếm khí này bay ra tinh chuẩn đem từng đầu kim lân tộc đầu lâu bắn thùng đánh g i ế t sau đó những kiếm khí này xuyên qua đầu lâu của bọn hắn tiếp tục hướng xuống một cái huyền tiên cấp kim lân tộc bay đi cũng liền chỉ là mấy giây mảnh khu vực này nhiều đến 22 vạn huyền tiên cấp kim lân tộc toàn bộ chết bởi thẩm dục kiếm khí bên dưới trong đó huyền tiên sơ kỳ kim lân tộc ước chừng có 11 vạn là thẩm dục mang đến 110 t ư ớ c điểm d t chóc huyền tiên trung kỳ kim lân tộc có 8 vạn là thẩm dục mang đến 160 t ư ớ c điểm d t chóc huyền tiên hậu kỳ kim lân tộc có 3 vạn là thẩm dục mang đến 120 t ư ớ c điểm d t chóc c h ậ t chật giết huyền tiên cấp kim lân tộc thu hoạch lại là so tiên hoàng cấp thu hoạch còn nhiều hơn thẩm dục ắ m đạo mà thẩm dục dết chóc tổng số thì đạt đến một sáu t i a mặt cách thăng cấp cần thiết 2.560 ư ớ c càng ngày càng gần tiếp lấy thẩm dục lại tới thiên tiên cấp khu vực nơi này kim lân tộc số lượng càng nhiều những n à y kim lân tộc tính cách hung lệ tàn nhẫn cũng tương tự tại mẹo đùa dẫn chuột giống như ngược sắt những cái kia xâm nhập tiên nhân thẩm dục đến sau không nói hai lời liền đối với mấy cái này thiên tiên cấp kim lân tộc triển khai đổ sát cũng không lâu lắm hơn trăm vạn thiên tiên cấp kim lân tộc liền bị thẩm dục đánh giết không còn để thẩm dục cảm thấy vui mừng chính là cái này mấy triệu kim lân tộc thế mà toàn bộ đều là t i ê n tiên hậu kỳ một cái giá trị bốn vạn điểm giết chóc bởi vậy cái này mấy triệu kim lân tộc mang đến cho hắn bốn trăm ước điểm giết chóc khiến cho thẩm dục điểm giết chóc tổng số trực tiếp đột phá hai nghìn ước đạt tới hai nghìn không trăm bốn mươi bảy ước hy vọng chân tiên khu vực đừng để ta thất vọng thẩm dục nghỉ non một tiếng không nhìn những cái k i ê u cảm tạ hắn hướng hắn liên tiếp hành lễ tiên nhân một quyền oanh phá bình chướng không gian đi tới chân tiên khu vực chân tiên khu vực diện tích rất lớn có không ít xâm nhập nơi này tiên nhân đang cùng chân tiên cấp kim lân tộc đang chém giết lẫn nhau thẩm d ụ tiên n i ệ m nhận áp chế vô pháp bao phủ toàn bộ khu vực cho nên trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh giá ra nơi này đến cùng có bao nhiêu chân tiên cấp kim lân tộc bất quá không quan hệ cho dù hắn không đi thống kê các loại đem bọn hắn rết sạch sau điểm rết chóc tự nhiên sẽ nói cho hắn biết đáp án thế là thẩm dục bắt đầu triển khai đồ sát trải qua một khắc đồng hồ rết chóc sau mảnh khu vực này kim lân tộc cũng bị thẩm dục rết sạch sành xanh thông qua hệ thống ghi chép thẩm dục biết một thứ đại khái số lượng bị hắn giết chết chân tiên cấp kim lân tộc có chừng mười triệu tả hữu mà lại những này chân tiên cấp kim lân tộc đều là chân tiên hậu kỳ một cái giá trị bốn nghìn cái điểm rết chóc bởi vậy thẩm dục lại thu hoạch bốn trăm l i c điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới hai nghìn bốn trăm bốn mươi bảy ước ra mặt còn kém hơn một trăm triệu liền có thể thăng cấp nơi này kim lân tộc đã bị thẩm dục giết sạch hắn cũng không có lưu lại ý tứ đi vào trước cửa thành huy quyền phá vỡ liền xông ra kim lân thành vị đạo hữu này tới một lần đúng lúc này hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại thẩm dục trước người ngăn lại đường đi của hắn nhưng gọi hàng lại là một người khác thẩm dục bay đầu nhìn lại phát hiện là cổ tiên tộc nhân viên ra người không d à n thẩm dục k i n h miệt nhìn đối phương một chút thi triển chỉ xích tiên nhai liền biến mất tại n g u y ê n chỗ gọi hàng chính là h i ê n viên ra một vị tiên vương nhìn thấy thẩm dục mặc sắc hắn sắc mặt nhất thời tối sầm lại đang muốn hạ lệnh cầm xuống thẩm dục nhưng hắn lại phát hiện hắn tiên n i ệ m vô pháp bắt được tung tích của đối phương ý vị này đối phương đã thoát ly hắn tiên n i ệ m p h ạ v ì thế là chỉ có thể đem trong miệng cho ngạnh s i n h s i n h nuốt trở về chương năm trăm hai mươi tám ký sinh chi ma chương năm trăm hai mươi tám ký sinh chi ma trưởng lão chúng ta là không vào thành lúc này bên cạnh gia tổ tiên quân hướng nhân viên phong hỏi nhân viên phong chính là nhân viên gia trưởng lão một chồng tu vi tiên vương tam trọng lần này dân gia g tộc chi mệnh đến xem xét kim lân thành chỉ là hắn là m người khá là cẩn thận đến sau cũng không có lập tức dẫn người đi vào mà là t r ư ớ c phái người đi vào tìm hiểu trong thành tình huống có thể tiến vào hai cái người tiên lại chậm chạp chưa hề đi ra báo cáo bởi vậy nhìn thấy thẩm dục từ bên trong đi ra hắn mới khiến cho người ngăn lại thẩm dục muốn thời xuống tình huống bên trong đáng tiếc thẩm dục căn bản mặc sắc hắn có chút trầm âm h i ê n viên phong gật gật đầu vậy được liền dẫn người đi vào chung mà xung quanh do dự các tiên nhân khi nhìn đến hiến viên ra người đều tiến bảo bọn hắn cũng đi theo nhau nhau tiến bảo sau đó căn cứ tu vi bị truyền tống đến khu vực khác nhau mà hiên viên phong thì bị truyền tống đến tiên vương khu vực cái này khi hiên viên phong nhìn thấy mảnh này bên trong từng bộ kim lân tộc tiên vương thi thể sau trên mặt hắn không khỏi lộ ra cực kỳ biểu tình kiếp sợ bởi vì hắn nhìn ra được những n à y chết đi kim lân tộc tiên vương tại khi còn sống thực lực chỉ sợ đều muốn so với hắn cái này tiên vương tam trọng cường đại có thể nhiều như vậy kim lân tộc lại bị người g i ế t chết ai làm trong đầu hắn vô ý t h ứ c hiện lên thẩm dục thân ảnh lập tức mồ hôi lạnh chảy dòng may mắn đối phương không có cùng hắn so đo không phải vậy hắn cùng hắn hôm nay mang tới người đều phải bỏ mạng đồng d ạ n g bị c h ấ n trụ còn có bị truyền tống đến khu vực khác tiên nhân tiên hoàng tiên h vương thiên quân khu vực ngược lại cũng thôi không có người chứng kiến nhưng khu vực khác đều có người tận mắt chứng kiến thẩm dục lại như thế nào đánh giết kim lân tộc mà lại nói đến hay là thẩm dục cứu được tính mạng của bọn hắn cho nên tại miêu tả thẩm dục hành vi lúc đều mang sùng bái cùng cảm kích tại không có uy hiếp sau đi vào những tiên nhân này liền bắt đầu bốn chỗ vơ m é t đáng tiếc ở trong thành không có tìm được bất luận cái gì bật có giá trị càng làm cho bọn hắn im lặng là, bảo v ậ t tìm không thấy bọn hắn còn bị vây ở trong thành cũng may mấy cái canh giờ trôi qua bao phủ kim lân thành tiên thiên đại trận rốt cục tán đi mọi người rốt cục có thể tùy ý xuất nhập đồng thời từng cái khu vực cũng có thể tùy ý thông hành khi hiên viên phong bước vào tiên hoàng khu nhìn thấy cái kêu bảy mươi mốt cỗ kim lân tộc tiên hoàng thi thể sau trực tiếp lâm vào trong nóc trệ nhất là cảm nhận được trong đó mấy cỗ ẩn chứa tiên hoàng cửu trọng kim lân tộc trên thi thể khí tức sau hắn cũng không biết nên nói cái gì có thể chu sát bảy mươi mốt tôn tiên hoàng trong đó còn có vài tôn tiên hoàng cửu trọng người này đến cùng là ai thực lực cũng quá kinh c ủ n g đi h i ê n viên phong nói t h ầ m cũng quyết định muốn đem tin tức này chuyển về trong gia tộc rất nhanh kim lân thành nội khôi phục thái cổ chủng tộc kim lân tộc bị cái nào đó thần bí tiên hoàng tàn sát không còn tin tức liền tại phụ cận chuyển ra cung cấp t ố c hướng toàn bộ viêm đế châu khuyết tán trường dương trong tiên h à n h chư c á t lưu tự mình gặp mặt chư c á t tỉnh tỷ tỉ, ngươi nói cái kia thần bí tiên hoàng sẽ không phải là thẩm h ư n h đi ư miệng chư các tỉnh thấp giọng con lớn việc này đừng nhắc lại bọn hắn tỷ đệ bị thẩm dục đưa ra kim lân thành lúc liền lựa chọn ẩn nắp thân ảnh rời đi vừa b n cùng hiến viên ra người dịch ra tỷ vì cái gì a t r ư c á t lưu không hiểu t r ư c á t tình đánh ra một cái cách đâm t r n pháp đồng thời hạ giọng nói kim lân tộc là thái cổ chủng tộc nếu kim lân tộc có thể khôi phục ngươi nói mặt khác thái cổ chủng tộc có thể hay không cũng khôi phục có khả năng t r ư c á t lưu gật gật đầu vậy nếu như mặt khác thái cổ chủng tộc sau khi khôi phục biết được kim lân tộc tình huống có thể hay không báo thù cho bọn họ chư cắt lưu cau mày nói chư cắt tình hư lệnh ngươi cũng cảm nhận được kim lân tộc đối với chúng ta thái độ trong mắt bọn hắn chúng ta đều là ti tiện chủng tộc nếu mặt khác thái cổ chủng tộc biết được kim lân tộc bị một cái ti tiện tiên nhân tiêu diệt tộc có thể hay không sinh ra cùng chung mối thủ cảm xúc nếu có bọn hắn khẳng định sẽ tìm thẩm huynh báo thủ nhưng thẩm huynh là tiên hoàng cao thủ bọn hắn chưa hẳn có thể tìm tới nhưng chúng ta huynh m g ụ y không phải chúng ta chỉ là nho nhỏ t i ê n quân nếu như chúng ta bại lộ cùng thẩm huynh quan hệ ngươi nói những cái kia thái cổ chủng tộc có thể hay không tìm chúng ta gây phiền phức cho nên về sau không cần đàm luận chuyện này coi như chúng ta không có tiến vào kim lân thành mặc kệ ra vào kim lân thành bọn hắn tỉ bội đều ẩn nạp tung tích những người khác cũng không hiểu biết biết tỉ ta sẽ giữ bí mật chư c á t lưu cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc liên tục gật đầu mà bị đám người đàm luận đối tượng thẩm dục đã đổi một bộ khuôn mặt tiếp tục du đám tại viêm đế châu bốn chỗ săn r ế t h u n g thú dù sao điểm r ế t chóc chỉ kém một trăm n h i ề c liền có thể đạt tới thêm điểm yêu cầu hắn muốn mau sớm đem tu vi tăng lên tới tiên hoàng kiểu trọng dù sao tiên giới chẳng mấy chốc sẽ trở nên không yên ổn đầu tiên là tiên giới muốn độ kiếp sau là thái cổ trùng tộc khôi phục hắn có loại dự cảm kim lân tộc hẳn không phải là cái thứ nhất khôi phục thái cổ t r ủ n g tộc nói không chừng ở thời gian kế tiếp lần lượt sẽ xuất hiện cái thứ hai cái thứ ba hoặc là cái thứ t ư thái cổ t r ủ n g tộc ở đây thẩm dục cũng không thể không thừa nhận thái cổ t r ủ n g tộc rất mạnh l i ê n lấy kim lân tộc tiên hoàng cựu trọng tới nói nếu như hắn không phải cái c ụ abi tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương mặc kệ là phương diện tốc độ hay là trên phòng ngự đều không phải là hắn hắn có thể so sánh thời gian đảo mắt lại qua mười ngày cái này mười ngày bên trong thẩm dục thông qua săn giết hung thú lại thu hoạch bảy mươi hai ước điểm giết chóc điểm giết chóc đạt đến 2.519 g h ì n r ư ớ c ra mặt chỉ kém 40 n m ư ớ c liền có thể đụng đủ, đủ thêm điểm cần thiết để thẩm dục tiếp nối là 10 ngày này đến đen vũ trụ ma không có xâm lấn thái cổ chủng tộc cũng không có khôi p h ủ không phải vậy là một m đợt 40 n ư ơ lúc đã sớm đụng đủ, đủ bất quá không quan hệ dựa theo hiện tại thu hoạch tốc độ nhiều nhất sáu ngày liền có thể gom góp c u ố i cùng 40 n ư ơ lúc điểm giết chóc chủ nhân m a u tới lại có hủy diệt chi ma xuất hiện đột nhiên thẩm dục trong đầu chuyển đến tiên quỷ thanh âm nhanh báo địa chỉ thẩm dục đáp lại tiên q u thiên hà phủ lưu lên tiến hành biết được địa chỉ sau thẩm dục lập tức thi triển chỉ xích t i ê n nhai chỉ lên trời hà tiên phủ tiến đến nếu như hắn không có nhớ lầm thiên hà tiên phủ chính là tiên đế gia tộc diệp g i a thống trị bốn tòa tiên phủ một trong có được chỉ xích t i ê n nhai thần thông như vậy thẩm dục chỉ dùng năm giây thời gian liền chạy tới lưu huyên t i ê n hành tiên n i ệ m quét qua thẩm dục trong nháy mắt đại hỷ bởi vì thẩm dục phát hiện lần này xâm lấn hủy diệt chi ma khoảng trừng hơn bắt đầu Chứ ngoài ra còn có hơn ngàn con ô nhiễm chi ma cùng một trăm đầu không biết ma nhìn rõ chi nhãn mở ra vị chi chi ma thân phận tin tức ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra khi hắn hiểu rõ đến cái này một trăm đầu tân ma tình hôm sau không khỏi bị buồn nôn đến cái này tân ma tên là ký sinh chi ma bọn hắn tùy thời tùy c h ỗ đều có thể phóng xuất ra ký sinh ma chủng loại này ma chủng ư ờ i phần yếu không đáng chú ý rất dễ dàng bị người xem nhẹ mà lại có được siêu cường thẩm thấu tính một khi như phải liền có khả năng thẩm thấu đến trong cơ thể của người tiến vào người tiên hồn đưa ngơi ư hóa thành nó cái xác không hồn nhận ký sinh ma không chế nghĩ tới đây thẩm dục lập tức ngưng tụ ra một trăm đạo kiềm ký cho nên tại thẩm dục kiếm khí giảo sát phía dưới một trăm linh đầu ký sinh chi ma trong nháy mắt vỡ nát đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một triệu điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một triệu điểm giết chóc thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng băng lên mà lại thẩm dục phát hiện mỗi đầu ký sinh chi ma đô giá trị một triệu điểm giết chóc một trăm đầu ký sinh chi ma mang đến cho hắn một trăm triệu điểm giết chóc thu hoạch tiếp l ấ y thẩm dục lại ngưng tụ ra một nghìn đạo kiếm khí thẳng hướng ô nhiễm chi ma ba loại ma ở giữa ký sinh chi ma v ư ợ n nốt nhất ô nhiễm chi ma lực phá hoại lớn nhất cứ như vậy một hồi thời gian tận lực phóng thích ô nhiễm năng lượng ô nhiễm chi ma đã ô nhiễm một khu vực lớn tại thẩm dục kiếm khí phía dưới ô nhiễm chi ma không có lực phản kháng chút nào trước mắt liền bị r à o sắt thành phấn v ụ đồng d ạ n g những n à y ô nhiễm chi ma cũng là tam tinh cấp tổng cộng là thẩm dục mang đến tám ước điểm giết chóc tiếp l ấ y thẩm dục ánh mắt rơi vào ngay tại trong tiên thành t r ắ n g trợn tán sát tiên nhân hủy diệt chi trên ma thân đi tâm niệm v ừ a động hơn bạn đạo kiếm khí chống rông xuất hiện phất tay những kiếm khí này liền hướng trong thành hủy diệt chi ma kích xả mà đi tại kiếm khí của hắn b ê n d ư ớ i những này cường đại hủy diệt chi ma vẫn không có sức phản kháng trong khoảnh khắc liền bị rết sạch sành xanh đ ố t chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám mươi triệu điểm giết chóc đ ố t chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám triệu điểm giết chóc xuất lĩnh hơn bạn hủy diệt chi ma chính là một đầu ngũ tinh hủy diệt chi ma cũng chính là tiền vương cấp chứ ngoài ra còn có mười tôn tứ tinh hủy diệt c h i ma còn lại đều là tam tinh hủy diệt c h i ma có người đến thẩm dục cảm ứng được hai đạo tiên vương khí tức ngay tại phi t ố c tiếp cận hắn không có cùng bọn hắn đánh đối mặt ý tứ thi triển chỉ xích thiên nhai trực tiếp rời đi ha ha bên ngoài mấy chục triệu dặm thẩm dục bỏ ra tiên hòa phủ lách mình tiến vào bên trong điều ra bảng hệ thống sau nhìn xem điểm giết chóc số lượng hắn không khỏi phá lên cười rốt cục đụng đủ thăng cấp điểm số trước mắt điểm giết chóc tổng số đã đạt tới hai nghìn sáu trăm mười ước ra mặt còn vượt ra khỏi vài tỷ ánh mắt rơi vào tu vi phía sau dấu cộng bên trên sau đó điểm h ạ lập tức điểm giết chóc bị trừ đi 2.560 ứ c trong trước mắt điểm giết chóc tổng số cũng chỉ còn lại có 50 m nhiều ư c theo sát lấy hệ thống vi lực gián g lâm sau đó thẩm dục tu vi liền phi tốc bắt đầu tăng trưởng ước chừng đi qua hai canh giờ hệ thống vi lực biến mất thẩm dục tu vi cũng nhất cử bước vào tiên hoàng kiểu trọng chật chật không nghĩ tới chỉ là mấy năm ta liền trở thành tiên giới siêu cấp cao thủ c ả m thụ được một thân tu vi cường đại thẩm dục không khỏi tự lẩm bẩm đông nhiên thẩm dục ánh mắt rơi vào tiên hồn phía trên công đ ứ c năng lượng phía trên tu vi của ta đã đạt tới tiên hoàng cực hạ công đ ứ c này năng lượng còn có thể tăng lên thực lực của ta sao thẩm dục như có điều suy nghĩ đạo sau đó hắn điều động một sợi công đ ứ c năng lượng đến gia tăng tu vi rất nhanh thẩm dục trên mặt liền hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc hắn tiêu hao cái này sợi công đ ứ c sau tu vi cũng không có đạt được tăng cường nhưng hắn phát hiện hắn tiên thể cường đại như vậy từ n g kia có phát hiện này sau thẩm dục trực tiếp tiêu hao tất cả công n ư c đến cường hóa tiên thể mấy canh giờ sau cường hóa kết thúc thẩm dục tiên thể so với ban đầu trọn vẹn cường đại gấp đôi hắn dám khẳng định hắn hiện tại cường độ độc thân hoàn toàn có thể cùng tiên hoàng cựu trọng kim lân tộc đánh đồng xuất thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ theo sát lấy lại xuất hiện nhất thời thẩm dục càng thêm hài lòng tốc độ của hắn cũng tăng lên rất nhiều đồng dạng có thể cùng kim lân tộc đánh đồng công đ ứ c này là đổ tốt ta thẩm dục nói t h ầ m quyết định về sau được nhiều giết ma thu hoạch công đ ứ c cùng lúc đó hoàng đế châu kỳ lân sơn mạch kỳ lân sơn mạch ngang qua mấy chục và dặm ở trong dây núi có một tòa to lớn sơn gốc trong sơn cốc có rất nhiều hoa mỹ kiến trúc trong một tòa cung điện một cái đầu mọc ra hai sừng nam tử trung niên ngay tại uống huyết t i ể u đột nhiên có người cất bước tiến vào cung điện sau đó hướng uống huyết t i ể u nam tử trung niên nói vô mình v i ê m đế châu bên kia chuyển đến tin tức kim lân tộc vừa mới khôi phục liền bị nhân đổ diệt vào tộc cái gì kỳ lân vương cổ tay rung lên kém chút để huyết t i ể u v y xuống là ai làm kim lân tộc tại ba trăm sáu mươi lăm cái thái cổ trong trùng tộc đứng hàng một trăm bốn mươi bốn h ư n g trong tộc chí ít có mấy chục bị hoáng cấp cường giả làm sao lại bị người diệt tộc vương minh tục truyền làm ộ t tên thần bí tiên hoàng làm nôn minh trầm giọng nói hoang đường kỳ lân vương nôn chiêu gửi l ệ n h nhất tôn tiên hoàng làm sao có thể đổ diện toàn bộ kim lân tộc ta nhìn xuống là cái kia viêm đế lao nhi phái người bí mật cách làm cái kia vương minh chúng ta muốn hay không đem việc này tuyên truyền ra ngoài để cho chủng tộc khác coi c h ừ n g cảnh giới nôn minh đề nghị ngay vậy nôn chiêu lộ ra vẻ do dự hỏi trước mắt có bao nhiêu chủng tộc khôi phục nôn minh nói trên mặt n ổ i chỉ có chúng ta kỳ lân tộc viêm vỡ tộc thiên bu tộc còn có biện giáp tộc khôi phục vụ trộm phải chăng có chủng tộc khác khôi phục còn phải điều tra thôi kim lân tộc sự tình chúng ta coi như không biết kỳ lân vương khoác bắt tay chúng ta ngủ say nhiều năm không phải là vì chậm đợi thời cơ sinh ra đế cấp cường giả sao hiện tại không nên cùng cái tia chín cái tiên đế đối nghịch chờ chúng ta thái cổ chủng tộc cũng ra đời đế cấp cường giả lại cùng bọn h ắ n t ừ t ừ thanh toán chín lại tiên đế cũng có hậu nhân sợ là cũng phải vì bọn họ hậu nhân mưu đoạt đế bị đi Luân lân đều Minh giọng nói. Ha ha. Lân vương khinh thường cười một tiếng, chúng ta thái cổ chủng tộc đều có riêng phần chầm một cười thái Ha ha. cổ tộc có ta Kỳ tiên đế là không có cách nào tự mình xuất thủ thực lực chúng ta không bằng c h í n đại tiên đế chẳng lẽ ngay cả hậu nhân của bọn họ cũng không bằng sao vương h i n h nói đến rất là l u â n minh phụ h ỏ a nói ra thủy đế châu trong biển sâu có một chỗ bị tiên tiên đại trận bao phủ khu vực toàn này trong khu vực cũng có rất nhiều tinh mỹ kiến trúc mà nơi này chính là thái cổ chủng tộc một trong biển giáp tộc khôi phục địa phương trong một ngôi đại điện một cái có được mái tóc màu tím dáng người cao gầy người mặc xanh đậm áo giáp lữ tử tuyệt mỹ ngồi tại trên v ư n toạn nàng chính là hải giáp nhất tộc tộc trưởng hải hậu khải bẩm hải sơ đại nhân v i ê m đế châu bên kia chuyển đến tin tức kim lân tộc vừa mới khôi phục liền bị nhân đổ d i ệ t t o à n tộc hải hậu b ă n ôn nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc có biết là ai làm tạm thời không có điều t r ả đến tiếp tục điều tra đ ú n g rồi kỳ lân tộc cùng v i ê m phượng tộc bên kia có thể có đ ộ n g tính cũng không tiếp tục chú ý hải hậu xua lại báo cáo người sau cầm chén rượu lên tự uống uống một mình đứng lên lúc này một người mặc áo g i á p màu trắng nữ tử đi đến tỉ tỉ chúng ta lúc nào rời đi nơi này a không đội hải hậu thẳng như nói bây giờ trên mặt nội chỉ có chúng ta mấy cái chủng tộc khôi phục nếu như chúng ta xuất hiện tại tiên giới tất nhiên sẽ trở thành tiên nhân tranh nhau đả kích đối tượng trước mắt tiên giới k i ế p nạn đã mở ra rất nhanh các tiên nhân liền sẽ úp còn không mang nổi mình úp đó mới là chúng ta xuất thế thời cơ tốt nhất t ỷ t ỷ kia ta có thể hay không giấu giếm thân phận ra ngoài du lịch một hai ngữ tử bất như cũng chưa từ bỏ ý định ngay vậy hải hậu lông mày cao lại sau đó lắc đầu thời khắc mấu chốt hay là không cần phức tạp chương năm trăm ba mươi hẩn sắc tộc chương năm trăm ba mươi hẩn sắc tộc lòng đế châu một chỗ tuyệt địa c h ố sâu đột nhiên từ lòng đất toát ra một mảng lớn khu kiến trúc theo s á t lấy từng cái cơ hồ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể sinh linh từ trong kiến trúc đi ra sau đó hướng khu kiến trúc trung tâm mà đi bọn này sinh linh cũng là khôi phục thái cổ t r ủ n g tộc tên là ẩn s á t tộc bọn hắn trời sinh có được cải biến khí tức cùng ẩn nấp năng lực trừ ngoài ra bọn hắn còn tinh thông các loại đột thuật chính là trời sinh thích khách rất nhanh một cái ẩn nấp tộc đều hội tụ đến trong kiến trúc bên ngoài đại điện chỉ chốc lát sau đại điện mở ra từ đó đi ra một đôi thiếu niên thiếu nữ đại vương xin mời chư vị trưởng lao đi vào tuân trước đám người đi ra ba mươi sáu cái tiên hoàng cấp cường giả sau đó rất cung kính tiến nhập đại điện tại đại điện trên vương t o ạ n chứng cứ một cái nam tử gầy gò nhìn thấy đ ố i phương lúc ba mươi sáu cái tiên hoàng cấp ẩn s á t tộc n h a u n h a u không người chảo trong miệng h ô gặp qua đại vương tất cả trưởng lao không cần đa lễ xin đứng lên nam tử gầy gò t h ả n như nói n chúng ta ẩn s á t bộ tộc ngủ say nhiều năm bây giờ tiên giới đã sớm không phải chúng ta thái cổ chủng tộc thiên hạ vì tuyên cáo chúng ta ẩn sắt tộc trở về bản vương quyết định ám sát long tộc nhân vật trọng yếu ngay vậy ba mươi sáu vị ẩn s á t tộc trưởng giả trên mặt đều lộ ra vẻ n g phấn một bên khác thẩm dục tại đột phá tiên hoàng cựu trọng sau quyết định đi tìm nguyên huyên cùng v i ê m nguyện tụ họp một chút dù sao chuyện tốt hiểu đạt được đ ư ợ thôi thông qua chỉ xích thiên a i hắn rất nhanh liền đi tới long đế châu sau đó phân biệt cho nguyên huyên cùng v i ê m nguyện đưa tin sau liền lựa chọn sử dụng một chỗ cũng đem hoàng liễu nhang tử hai người thị nữ cùng mấy cái đầu bếp nữ từ tiên hoàng phủ bên trong triệu h ắ n đi ra để các nàng chuẩn bị thực rượu chỉ chốc lát sau thẩm d ụ liền thoải mái nằm trên ghế thường thụ lấy hai người thị nữ xoa bót cùng ném ăn chỉ chốc lát sau thịt nướng mùi thơm liền theo chuyên g a đ ồ n g nhiên bóng người hiện lên v i ê m nguyện trước một bước đến thẩm dục tay lấy ra ghế nằm đặt ở bên người sau đó vô vô ghế nằm ra hiệu v i ê m nguyện cũng tới nằm xuống thẩm dục cùng v i ê m nguyện còn có nguyên huyên quan hệ còn kém m à n g giấy kia không có xuyên phá cho nên v i ê m nguyện cũng không k h á c h khí đi thẳng tới thẩm dục bên người nằm xuống đồng thời đối với hắn thị nữ nói cũng cho ta ạ lộ một cái thị nữ lập tức đem một viên tiên quả đưa đến v i ê m nguyện bên miệng sau đó hai người một bên hưởng thụ lấy thị nữ phục vụ vừa nói nhàn thoại ước chừng đi qua một khắp đồng hồ nguyên huyên cũng chạy tới và hai người các ngươi thực sẽ hưởng thụ ta cũng muốn thẩm dục lần nữa tay lấy ra ghế nằm phóng tới bên trái nguyên huyên cũng đi theo nằm đi lên lại nằm một hồi tiệt diệu đã làm tốt ba người liền rời bước đến bên cạnh bàn bắt đầu ăn uống đứng lên ăn uống đến không sai bị lắm thẩm dục hỏi gần nhất các ngươi bên này vẫn là không có ma xâm lẫn sao có v i ê m n g u y ệ t nói kim long tộc bên kia nghe nói tới một lần bất quá những này ma thực lực đều không mạnh đã được giải quyết giết chết ma sẽ thu hoạch được công đức ban thưởng thẩm dục đạo viên nguyện hỏi công đức này có tác dụng gì thẩm dục nói tác dụng cũng lớn Có thể t ă nàng g cũng có thể dùng đến cường lên l đến nhục thân tu thể vi, có hoặc hóa t i ê hồn, thậm chí có thể n có d ù đến luyện hóa linh、bảo. Nguyên huyên nhãn tỉnh sáng lên,、thật. Nàng hóa thật. bạo. chưa đầy một nghìn tu ổ i còn chưa trưởng thành cho nên không có cách nào đột phá đến t i ê n vương cảnh bởi vậy nàng rất là hâm mộ viêm nguyệt bây giờ nghe công đức có thể tăng cao tu v i n à n g thực sự quá tâm động nhưng ngay lúc đó có chút buồn bực nói nhưng chúng ta bên này có rất ít ma s ầ m lấn a nếu không các ngươi cùng ta đi viêm đế châu bên kia thường xuyên có ma xâm lấn thẩm dục đề nghị t u t t u t nguyên huyên vội vàng đáp ứng viêm nguyện cũng đi theo gật lật đầu đ ồ n g nhiên thẩm dục lông mày c a o lại sau đó giương tay vồ một cái mấy ngàn thước bên ngoài có cái bóng người màu xanh lục bị thẩm dục vồ bắt đi qua thẩm dục ca ca hắn là ai nguyên huyên nhìn chằm chằm bóng người màu xanh lục đạo nhìn rõ chi nhãn mở ra bóng người màu xanh lục tin tức tại thẩm dục trong đầu xuất hiện sau đó hắn nói ra đây là thái cổ trong trùng tộc c ầ n s á t tộc tinh thông lẩn nấp đội thuật còn có khí tức biến ảo còn có ám sát mà lại da của bọn hắn cũng có thể tùy ý chuyển đổi nhắn xác đúng thẩm dục cho đối phương một bàn tay đến biểu diễn một lượn đáng tiếc đối phương không phối hợp tiếp l ấ y thẩm dục lại cho hắn một bàn tay cũng giải khai hắn nói chuyện năng lực ti tiện tiên nhân tộc ta sẽ không hướng ngươi khuất phục ta khuyên ngươi thả ta nếu không sẽ lọt vào ta ẩn sát tộc b ĩ n h viên ám sát và thẩm dục ca ca hắn thật là phép lối a không bằng giết h ắ n nguyên huyên h o ả n g sợ nói n g ư ơ i con tiểu mẫu long này coi là thật đáng giận đáng chết ẩn sát tộc nam t ử đoán độc nhìn chằm chằm nguyên huyên đạo thẩm dục ca ca hắn đe dọa ta người ta thật là sợ nguyên huyên ôm lấy thẩm dục cánh tay làm n ú n ó i nên đe dọa ta tiểu long nữ đáng chết thẩm dục bắt lạnh một tiếng dùng kiếm khí xuyên thủng ẩn s á t tộc đầu lâu vỡ vụn hắn tiên hồn đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười triệu điểm r ấ t chóc không sai cái này ẩn s á t tộc nam tử chính là tiên vương cấp độ không thể không nói hắn ẩn nấp trình độ rất cao thế mà mỏ tới thẩm dục mấy ngàn thước bên trong mới bị hắn phát hiện đương nhiên chủ yếu là thẩm dục theo thói quen ẩ n giấu tu vi hắn mới có thể đem chủ ý đánh tới thẩm dục ba người, người thẩm dục ca ca người thật tốt thấy thế nguyên huyên nào vào thẩm dục trong ngực một bên viên nguyệt khỏe mắt kéo ra đơn giản không có mắt thấy nhưng đ ấ y lòng lại có chút hâm mộ ha ha thẩm dục cười to ôm sát nguyên h u y ê n cũng tại nàng trên miệng hôn một cái người ta còn muốn bị hôn một cái nguyên huyên chủ động tác hôn thế là thẩm dục lại hôn hắn một ngụm cũng nhìn về phía viên n g u y ệ t ngươi có m u ố n không mới không cần viên n g u y ệ t có chút tức giận nói viên n g u y ệ t tỉ tỉ ngươi tâm khẩu bất nhất ta nguyên huyên t r e o chọc nói mới không có ngươi có nguyên huyên ngươi muốn chết viên nguyện thẹn quá hóa giận đưa tay muốn đánh nguyên huyên lập tức l u n lên đến chạy trốn viên nguyện đứng dậy cùng nhau đuổi trời đùa kết thúc thẩm dục đem những người khác đưa vào tiên hoàng phủ sau đó mang theo nguyên huyên cùng biên nguyện thi triển trị xích t i ê n nhai hướng viêm đế châu m à đi đổi khí tức sau thẩm dục mang theo hai nữ tiến nhập một tòa tiên thành ở bên trong du ngoạn đứng lên tương đối long tộc tới nói trong tiên thành nhưng so sánh long tộc thú vị được nhiều cho nên dù cho mấy canh giờ xuống tới nguyên huyên cùng biên nguyện hào hứng vẫn như cũ rất cao mà lại các nàng đều mua thật nhiều đồ vật về phần tốn hao các nàng căn bản cũng không để vào mắt dù sao các nàng đều là long tộc tiểu phú bà hai vị đạo hữu tại hạ mộ d u viện có thể phủ nhận biết bên dưới đúng lúc này một cái huyền tiên thanh niên mang theo mấy cái hộ vệ tiến lên đón ngăn lại nguyên h u y ề n cùng v i ê m nguyện đạo không hứng thú c ũ n g n a y nguyên h u y ề n cùng v i ê m nguyện đều không có cho đối phương sắc m ặ tốt t lập tức mộ dung tuyệt biến sắc các ngươi có biết ta là ai không lan thẩm dục lạnh lùng quét đối phương một chút quắp lập tức mộ dung tuyệt chỉ cảm thấy tiên hồn chấn động nội tâm tuân ra một cỗ to lớn sợ hãi chúng ta đi nhìn xem chật vật thoát đi mộ dung tuyệt ba người đều không có coi ra gì tiếp tục ở trong thành dung o ạ n nhưng trốn về trong nhà mộ dung tuyệt lại là càng nghĩ càng giận trong mắt c à n g là tuân ra một cỗ sắc ý sau đó quát người tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt mộ dung hạt quá r i ả o hạt rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt mộ dung hạt quá r i ả o hạt rồi đêm đó thẩm dục ba người cũng không hề rời đi tòa tiên thành này mà là tại trong thành tựu i lầu sang trọng ăn cơm cũng tại phòng khách ngủ lại thẩm dục mở chính là xa hoa phòng x ế p nội bộ không gian rất lớn ba người và o ở đi cũng dư sải đêm nay sẽ có người tới ám sát chúng ta trước bàn thẩm dục rót cho mình c h a n t r à một bên uống vừa nói sẽ không phải cái kia tự xưng mộ dung tuyệt ra hỏa đi nguyên huy đạo không sai thẩm dục gật gật đầu nghe vậy nguyên huyên không khỏi lộ ra cười nạo vậy hắn thật đúng là không biết sống chết chỉ là một cái huyền tiên cũng nghĩ đến ám sát bọn hắn không nói thẩm dục liền xem như nàng cùng viên n g u y ệ t bất kỳ một cái nào đều có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương cái này mộ dung tuyệt chính là tòa tiên thành này tiên quân thế g i a mộ dung g i a công tử tu vi huyền tiên tam trọng gia gia của hắn mộ dung sơn chính là tiên quân nhị trọng cường giả phụ thân của hắn thì mộ dung h ạ c thì có được huyền tiên cựu trọng tu vi cái này mộ dung tuyệt chính là cái ăn chơi thiếu ra bình thường cũng chưa từng ăn thua thiệt cho nên bị thẩm dục nho nhỏ giáo hơn sau đó là cẳng nghĩ cẳng d i n liên phái người giám thị thẩm dục ba người biết được bọn hắn ở chỗ này sau liền dự định phái người đến ám sát bọn hắn về phần thẩm dục vì sao biết đương nhiên là dựa vào tiên nghiệm thám tình đến thời gian trôi qua bất chi bất giác đã là đêm khuya hai đạo nhân ảnh thi triển ẩn nấp tiên thuật tiến nhập tòa t i ể u lâu này cũng đi tới thẩm dục ba người ở lại bên ngoài gian phòng hai người này đều có được huyền tiên tu vi chính là mộ dung ra mời chào cung phụ cao thủ một cái huyền tiên thất trọng một cái huyền tiên bất trọng và n h sau một khắc hai người bạo lực phá vỡ gian phòng chất pháp Trực tiếp nhập. xâm sau đó bọn hắn phát hiện gian phòng trong đại sảnh một nam hai nữ thì mắt mang treo tức nhìn xem bọn hắn tựa hồ là chờ lấy bọn hắn tới cửa lập tức một c â dự cảm không tốt nổi lên trong lòng nhưng tên đã trên dây không phát không được bọn hắn hay là lựa chọn xuất thủ vành mạnh chỉ là bọn hắn vừa mới xông ra thân thể liền không bị k h ô n g chế té ngã trên đất lúc này t i ể u lâu hộ vệ cũng đổi ra ngoài cửa nhìn thấy ngã trên mặt đất hai tên ra hỏa liền vội v à n g hỏi khách nhân các ngươi không có sao chứ không có việc gì gặp được hai cái tiểu tạc mà thôi thẩm d ụ thản nhiên nói nghe vậy cầm đầu hộ vệ lại là khoe miệng giật một cái nhà ngươi tiểu tặc là h u y ề n t i ê n a phải biết hắn ngôi tiểu lâu này hộ vệ đội trưởng mới thiên tiên thất trọng đâu không biết khách nhân dự định xử lý như thế nào bọn hắn nếu có cần chúng ta có thể bẩm báo p h ủ thành chủ hộ vệ đội trưởng l ạ i đạo không cần chúng ta tự sẽ xử lý thẩm dục k h o á t k h o á t tay sau đó đối với nguyên huyên cùng biên n g u y ệ t nói mang lên cái này hai tiểu tặc chúng ta đi tìm người giật dây phiến phức nguyên huyên tính cách vốn là nhảy thoát nghe được thẩm dục muốn đi tìm mộ rung ra phiến phức lập tức mừng t í c mắt nắm lên một người ngược lại thúc giục thẩm dục đi mau viên nguyệt cũng cảm thấy không có gì người ta đều phái người đến ám sát người đi tìm đối phương phiền phức không phải đương nhiên rất nhanh thẩm dục một nhóm ba người liền đi tới mộ dung gia ngoài phủ đệ mộ dung gia là tiên quân gia tộc cả tòa phủ đệ tu kiến đến mười phần kỳ phái cửa ra vào cũng có thủ vệ đóng g i ữ theo thẩm dục ba người tới gần có thủ vệ đã nhận ra bị nguyên huyên cùng viên n g u y ệ t dẫn theo trên tay hai vị huyền tiên cung phục lập tức có người quay người và o phủ đi báo cáo thẩm dục ca ca, nên làm như thế nào nguyên huyên hưng p h n hỏi đánh vào đi thẩm dục trong miệm phun ra ba chữ、Tốt. nguyên huyên đáp lại âm thanh liền đem trong tay tên kia huyền tiên cung phụng ném về mộ rung ra cửa lớn cửa ra và hộ vệ thấy thế nhao nhao lách mình tránh né vê anh đại môn bị đụng nát hóa thành mảnh vỡ bay loạn mà đụng nát cửa lớn huyền tiên cung phụng thì đập đ ầm ầm tại phủ đệ mặt đất trong miệng phát già kêu đau một tiếng các ngươi là ai dám đến mộ dung p h ủ dưng ai bên trong một cái hộ vệ dưới ý thức quát x o á t bóng người hiện lên nguyên viên huy động tu quyền sẽ tại nơi trốn có hộ vệ đánh ngã trên mặt đất nằm trên mặt đất rên dị không ngừng lại vô lực đứng dậy cùng đồ phương nào dám đến ta mộ dung phủ một đạo hét to âm thanh từ phương xa t r u y ề n đến tiếp lấy liền gặp được một người trung niên bay lượn m à tới khi hắn nhìn thấy ngã trên mặt đất hộ vệ cùng tên hãng tiêm huyền tiên, tiên, tiên cung phúc lúc hắn lập tức vung đào hướng nguyên h u y ê n c h é m tới và ảnh đáng tiếc hắn xa xa không phải nguyên h u y ê n đối thủ vẫn như cũng bị n à n g một quyền đánh bay ra ngoài đúng lúc này mộ dung h ạ c mang theo gia tộc cao thủ đã tìm đến nhìn thấy ở đây tình huống hắn lông mày cao lại vị cô nương này ngươi là ai ta mộ dung ra chỗ nào đắc tội ngươi ngươi muốn tự tiện xông vào ta mộ dung ra lúc này thẩm dục mang theo viêm nguyện đi đến thảm như nói vì sao xông các ngươi mộ dung r a cái này coi như hỏi ngươi con trai chúng ta tại tiểu lâu đang ngủ ngon rớt hắn lại phái người đến ám sát chúng ta n g h ị tử nghe chút lời này mộ dung hạc lập tức minh bạch là nhi tử mộ dung tuyệt đưa tới t a i họa đồng thời hắn chăm chú đánh giá đến thẩm dục ba người đến một cái huyền tiên lục trọng hai cái huyền tiên ngũ trọng không đối khi hắn ánh mắt đảo qua nằm dưới đất huyền tiên cung phục lúc nội tâm không khỏi chấn động ba người này khẳng định che giấu tu vi không phải vậy làm sao có thể cầm xuống huyền tiên bắt trọng cùng thất trọng hai tên cung phục húng chi lấy bọn hắn mộ dung g a thanh、danh. ba người này không có khả năng không biết bọn hắn chính là tiên quân thế gia biết rõ tiên quân thế gia còn dám đánh đến tận cửa nói cách khác ba người này hẳn là cũng có tiên quân cấp thực lực nghĩ tới đây hắn hướng thẩm dục c h ắ p tay nói ba vị không bằng xưng ơ hô như thế nào bớt nói nhiều lời muốn đánh liền đánh đừng nghĩ đến kết giao tình nguyên huyên bất mãn quát lạnh nói đạo h ư u nói đ ừ a nếu là tang địch tử kia không đối ta làm sao có thể đối với ba vị động thủ đâu nhìn thấy không có sợ h ã i nguyên huyên bộ dung hạc càng thêm khẳng định nội tâm ý nghĩ thế là cười làm lạnh nói nếu ba vị đều đã tới không bằng đi vào thương nghị nên như thế nào hướng ba vị chịu tội ngươi nên không phải ở bên trong thiết hạ cái gì bấy dập cố ý dẫn dụ chúng ta xa lưới đi nguyên viên cố ý trêu c h ọ c đạo sao dám sao dám mộ dung h ạ c vội và nói ta mộ dung gia dù sao cũng là tiên quân thế gia bước này bị ổi sự tỉnh hay là không làm được có đúng không vậy ngươi nhi tử phái người ám sát chúng ta có tính không bị ổi a nguyên viên cười khẩy nói lập tức mộ dung h ạ c sắc mặt tối sầm n ị c h tử kia bôi nhọ ta mộ dung gia một p ò n g đơn giản đáng chết vân sùng dẫn người đi đem n ị c h tử kia cho áp giải tới dám can đảm phản kháng đánh gây hắn hai chân là giá chủ gọi vân sung huyền tiên lập tức dẫn người đi bắt mộ dung tuyệt không có ý nghĩa nhìn thấy mộ dung hạt làm vân huyên rất là thất vọng nhìn xem hắn nói ngươi người này cũng quá sợ làm sao không để cho người của ngươi cùng nhau t i ế n lên chém chết chúng ta nghe vậy mộ dung hạt sắc mặt cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng nếu như ta thật làm như vậy lời nói đoán chừng ta mộ dung ra liền bị diệt m ộ n đi đi vân huyên lão già này là người thông minh lúc này thẩm dục thanh nhâm vang lên ngươi coi như lại buộc hắn cũng vô dụng một cái có thể tồn tại nhiều năm tiên quân gia tộc trừ võ lực bên ngoài thân là gia chủ còn phải có trí tuệ là hắn xem thường mộ dung hạt cái này gia chủ nguyên bản hắn còn muốn lấy đánh tới cửa đem mộ dung r a diệt thuận tiện kiếm lấy một chút điểm d i ế t chóc nhưng bây giờ là không được chủ yếu là mộ dung hạt gia hỏa này quá dạo hạn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai mang hai nữ trừ ma t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai mang hai nữ trừ ma chỉ chốc lát sau vân sung liền áp tải mộ dung c h ể đến khi hắn nhìn thấy đứng tại cách đó không xa thẩm d ụ n g ba người sắc mặt hắn không khỏi h ơ i đổi phụ thân ngài gọi ta tới có cái gì phân phó hắn không người hướng mộ dung hạt đ i đầu cung kính hỏi n g h tử mộ dung hạc đưa tay liền cho mộ dung tuyệt một bàn tay trực tiếp đem đối phương quất bay ra ngoài phụ thân ngài vì sao muốn đánh ta mộ dung tuyệt từ dưới đất đứng lên tức giận hỏi thử ngươi tại sao muốn phái người đi ám sát bọn hắn mộ dung hạc lệnh giọng chất vấn ta mộ dung tuyệt cũng không ốc từ phụ thân hắn thái độ liền có thể nói rõ ba người này lai lịch hoặc là thực lực không đơn giản h ú n g chi hắn phái đi hai cái cung p h ụ n một cái còn tại trên mặt đất nằm một cái khắc tức thì bị xách tại viêm nguyệt trên tay phụ thân hài nhi chỉ là xúc động nhất thời hài nhi biết sai rồi h ử mộ dung hạc hư lệnh nếu biết sai còn không qua đây hướng ba vị đạo hữu xin lỗi mộ dung việt lập tức đi tới hướng phía thẩm dục ba người không người hành lễ ba vị tiền bối đều là tiểu t ử sai còn xin ba vị tha thứ thẩm dục ca ca muốn tha thứ hắn sao nguyên huyên nhìn xem thẩm dục hỏi tính toán việc này liền đến này là ngừng đi thẩm dục khoát khoát tay chúng ta đi c h â m đã nhìn thấy thẩm dục ba người muốn đi mộ dung hạc lập tức hô sau đó tiến lên mấy bước dâng tặng bên trên một viên nhận chữ vật nhà tang lịch tử có nhiều mạng phạm may mắn được ba vị đạo hữu đại nhân đại lượng không cùng hắn bình thường so đo đây là tại hạ nhận lỗi xin hãy nhận lấy được chưa thẩm dục tiện tay thu hồi nhận chữ vật liền mang theo nguyên h u y ê n cùng viên nguyệt rời đi mà viên nguyệt cũng đem vị t i ê u huyền tiên cung phụng tiện tay bỏ xuống đưa mắt nhìn thẩm dục ba người rời đi mộ dung hạc sắc mặt âm chầm đối với mộ dung tuyệt nói ngươi đi theo ta sau đó lại đối vân sung nói đem hai vị cung phụng cũng mang lên chỉ chốc lát sau mộ dung hạc trong thư phòng hắn nhìn xem mộ dung tuyệt hỏi nói ngươi là thế nào cùng bọn hắn sinh ra ân đoán mộ dung tuyệt không dám d i u g i m đem sự tình trải qua giảng thuật một lần sau đó mộ dung hạc vừa nhìn về phía hai vị huyền tiên cung phụng các ngươi lạ i như thế nào bị bọn hắn cầm xuống bên trong một cái cung phụng nói chúng ta xông nhập bọn hắn ở lại gian phòng vừa mới độc thủ liền bị bọn hắn chỗ phong ấn gia chủ đại nhân ta hoài nghi trong ba người bọn họ hẳn là có một cái là tiên quân nghe vậy mộ dung hạc lộ ra vẻ may mắn may mắn không có độc thủ không phải vậy hắn mộ dung ra khẳng định đến thiệt thòi lớn sau đó hắn nhìn xem mộ dung tuyệt nói tương lai mười năm đều không cho phép đi ra ngoài thành thành thật, thật lưu tại trong phủ tu luyện trong vòng mười năm không có khả năng đột phá một cảnh giới lao tử đánh gãy ngươi hai chân là phụ thân ta đã biết mộ dung tuyệt đàng hoàng nói ngay kế tiếp thẩm dục ba người trả phòng sau l i ề n chuẩn bị rời đi tòa tiên thành này nhưng vừa đi ra từ lâu l i ề n có hai người tiến lên đón trong đó một tên thanh niên nam tử trên mặt dáng tươi cười ôm quyền chào nói tại hạ hoàng gia hoàng vân gặp qua ba vị đạo hữu tại bên trong tòa tiên thành này có tam đại tiên quân thế gia một là mộ dung hai là hoàng gia ba là ngưu gia hoàng công tử có chuyện gì thẩm dục hỏi hoàng vân nói tại hạ muốn cùng ba vị đạo hữu kết giao bằng hữu không biết ba vị đạo hữu có thể hay không nể mặt tụ lại thật có lỗi hoàng công tử chúng ta còn muốn đi địa phương khác thẩm dục thản nhiên nói tam đại tiên quân thế ra các vị đối thủ cạnh tranh hơn phân nửa là người hoàng gia biết được bọn hắn tối hôm qua đánh lên mộ dung ra sự tỉnh cố ý tới lôi kéo bọn hắn đối với loại này cậu thí s u ố i quậy sự tỉnh hắn là một chút hứng thú đều thiếu nợ t hiếu vừa mới nói xong thẩm dục liền mang theo nguyên huyên cùng biên nguyện trực tiếp rời đi thấy cảnh này hoàng vân không khỏi sắc mặt có chút trầm xuống trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần p h ẫ nộ nhưng cuối cùng hắn hay là cũng không có làm gì công tử ba người này cũng quá mức khoa t r ư ờ n g đi muốn hay không lúc này đi theo hoàng vân cùng một chỗ đến huyền tiên hạ giọng nói không cần phụ thân để cho ta tới lôi kéo bọn hắn cũng không phải vì kết thù hoàng vân tức giận t r ừ n g mắt nhìn thủ hạ coi như lôi kéo không được cũng không có tất yếu kết thù lại nói bọn hắn chỉ là khách qua đường liền càng thêm không cần thiết các tội sau đó mấy ngày thẩm dục đ ồ i tiếp nguyên huyên cùng b i ê m nguyện dung o ạ n nhiều tòa thiên thành tại ngày thứ năm thời điểm thẩm dục đạt được tiên quỷ báo cáo nói là thiên nguyên tiên phủ lục hà tiên thành có ma xâm lấn có ma xâm lấn chúng ta mo qua tới đang khi nói chuyện thẩm dục đưa tay ô nguyên n huyên cùng biên nguyệt lại thi triển chỉ xích thiên ngai biến mất tại nguyên chỗ trải qua bảy lần na di sau thẩm dục ba người xuất hiện tại lục hà tiên thành lần này xâm lấn ma chỉ là hủy diệt chi ma cùng ô nhiễm chi ma mà lại số lượng cũng không nhiều để thẩm dục cảm thấy thất vọng hủy diệt chi ma số lượng chỉ có ba nghìn ô nhiễm chi ma chỉ có hai trăm dẫn đầu tứ tinh hủy diệt chi ma đang bị tòa tiên thành này nằm cái tiên quân bê công đầu này tứ tinh hủy diệt chi ma bằng vào lực phòng ngự cường đại thế mà cùng năm cái tiên quân chiến đến cân sức n a tài còn lại ba đầu tam tinh hủy diệt chi ma thì r ế t đến trong thành trì ba người khác liên tục bại lui về phần hai trăm ô nhiễm chi ma ngay tại trắng trận chế tạo khu ô nhiễm n ự c thấy thế thẩm dục trực tiếp ngưng tụ ra hai trăm đạo k i ế m khí đem hai trăm ô nhiễm chi ma trực tiếp giết chết đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám mươi vạn điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám mươi vạn điểm giết chóc đánh giết hai trăm đầu ô nhiễm chi ma cho thẩm dục mang đến một trăm sáu ước điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới năm mươi mốt tám ước ra mặt gặp thẩm dục xuất thủ nguyên viên cùng viên nguyện cũng bắt đầu xuất thủ đánh giết hủy diệt chi ma nguyên viên phong cách chiến đấu đơn giản mà tàn bạo liên tiếp không ngừng uy quyền phạm là bị nàng trúng mục tiêu hủy diệt chi ma liền sẽ thân thể nổ t u n g hóa thành huyết vụ mà viên nguyện phong cách chiến đấu thì phải văn nhã nhiều nàng thi triển tiên thuật điều khiển tám đầu hỏa long hỏa long lướt qua bị đụng vào hoặc là xoa bên trên hủy diệt chi ma đều sẽ hóa thành cho tàn nguyên bản bị đánh đến liên tục bại lui lục hà thành chúng tiên lập tức tinh thần đại chấn áp lực cũng theo đó đ ạ i giảm thời gian trôi qua ước chừng đi qua nửa khắp đồng hồ thẩm dục ả m thấy có hai tôn tiên vương chạy đến thấy thế hắn đưa tay điểm ra một đạo kiềm khí kết quả tôn kia tứ tinh hủy diệt chi ma chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám triệu điểm giết chóc sau đó hắn lại ngưng tụ ra mấy trăm đạo k i ế m khí đem còn lại hủy diệt chi ma s á t rơi lại đối với nguyên huyên cùng biên nguyệt v ớ i tay đợi các nàng đi vào bên cạnh hắn sau liền mang theo các nàng quả quyết rời đi tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt hai tôn tiên vương thân ảnh xuất hiện tại tiên thành giữa không trung lục hà thành thành chủ lập tức mang theo mặt khác bốn cái tiên quân tiến lên trào vừa rồi ba người kia là ai bên trong một cái tiên vương hỏi lục hà tiên quân nói hồi bẩm hai vị đại nhân ta cũng không rõ ràng bọn hắn hẳn là đi ngang qua cờ giả bên ngoài mấy chục triệu d ặ n thẩm dụng hiển lộ ra thân hình cười hỏi thế nào thu hoạch cũng không tệ lắm phải không nguyên huyên gật gật đầu ta thử trước một chút nhìn xem công đức này có thể hay không tăng cao tu vi sau một lúc lâu nguyên huyên phát ra một tiếng kinh hô trời ạ công đức này thật có thể tăng lên tu vi của ta thật sự quá tốt rồi ta có thể sớm tấn thăng tiên vương viêm nguyện phụ cùng nói không sai công đức này thật thần kỳ ta cũng thử bên dưới lợi dụng công đức ta có thể nhẹ nhõm luyện hóa thượng phẩm linh bảo chương năm trăm ba mươi ba hoàng kim cự nhân trương năm trăm ba mươi ba hoàng kim cự nhân viêm đế châu nơi nào đó tuyệt địa bên trong toàn thân nhuộm đầy máu tươi diệp phong nằm trên mặt đất cười to một lần cơ hội vô tình hắn thu được một tấm tàng bảo đồ nhưng lại không nghĩ tới để lộ tin tức lọt vào một cái tiên quân thế g i a truy sát cho dù hắn nhục thân viễn siêu phổ thông huyền tiền nhưng đối đầu với tiên quân thế g i a còn chưa đủ nhìn cho nên hắn bị cái kia tiên quân thế g i a cho bắt sống bị bắt đằng sau hắn đã trải qua các loại thực hình đều không có đem tàng bảo đồ sao trách được bởi vì hắn biết nếu như hắn p h o đ ư ợ c bởi vì hắn biết nếu như hắn p h g chế ra tàng bảo đồ chính là tử kỷ của hắn cuối cùng cái kia tiên quân thế ra thỏa hiệp để hắn dẫn đường đi tìm bảo, cũng hứa hẹn. nếu như tìm tới bảo tàng liền tha cho hắn một mạng lần này diệp phong không có cự tuyệt lựa chọn dẫn bọn hắn đi tìm bảo bởi vì hắn biết tàng bảo địa khẳng định có lợi hại trận pháp hoặc là cấm chế nếu không đã sớm bại lộ quả nhiên không ra hắn sở liệu tàng bảo địa hoàn toàn chính xác có được các loại cấm chế lợi hại cùng trận pháp mà hắn thì lợi dụng những trận pháp này cùng cấm chế đem cái kia tiền quân người thế ra đều cho lừa giết đương nhiên tại đối phương phản kích bên dưới hắn cũng bị thương không nhẹ cũng may hắn nhục thân cương đại điểm ấy thương thế chỉ cần ba năm mấy ngày liền có thể khôi phục nghỉ ngơi một hồi d i ệ p phong xoay người ngồi dậy đơn giản xử lý bên dưới thương thế hắn liền bắt đầu tầm bạo cũng không lâu lắm hắn liền đi tới một tòa thái úc trong nhà đá ngồi xếp bằng một cái chết đi tiên nhân ở trước mặt hắn để đó một viên chữ vật t i ê n giới một cái hộp g ấ m cùng một thanh t i ê n kiếm d i ệ p phong đầu tiên là ngồi đối diện hóa tiên nhân thân thể lễ bái ba lần mới đi đến trước mặt hắn lấy đi ba món đồ chữ vật tiên trong nhẫn trang là đại lượng tiên tinh cùng các loại hy hữu vật liệu cùng một bộ công pháp và tam môn tiên thuật cùng một môn thần thông trừ ngoài ra còn có một viên ngọc giản g i chép vị này tọa hóa tiên nhân c u ộ đời d i ệ p phong xem hết đối phương cuộc đời ghi chép sau không khỏi có chút thổ thức vị này chết đi tiên nhân là một vị tiên quân cảnh cường giả theo lý thuyết tiên quân có được trăm tỷ tuổi thọ mệnh là rất khó t ỏ a hóa nhưng là vị này tiên quân sáng lập một môn lấy tiêu hao tự thân thọ nguyên tiên thuật dựa vào tiên thuật này vị này tiên quân tại tiên quân cảnh nội cơ hồ vô địch đáng tiếc hắn sử dụng tiên thuật quá nhiều không thể tại hao hết thọ nguyên chức đột phá đến tiên quân cảnh chỉ có thể biện khuất ở chỗ này tọa hóa sau đó diệm phong mở ra hộp ấ m bên trong có một viên phong tồn tiên đan phục dụng viên tiên đan này sau có t h mấy ngày nay thẩm dục mang theo nguyên huyên bốn chỗ cùng viên nguyện bốn chỗ du ngọn lúc cũng đang yên lặng đi săn hung thủ bởi vậy điểm dết chóc lại khôi phục được một trăm linh bốn nước da mặt ngày hôm đó thẩm dục lần nữa thu đến tiền quỷ truyền đến tin tức không phải đen vũ trụ mà xâm lấn mà là tại trời tùng tiên phủ huyền thiên tiên thành bị hơn mười tôn cự nhân vây công thẩm dục lập tức mang theo hai nữ chạy tới ẩm ẩm thẩm dục ba người vừa đến liền gặp được một đầu cao trăm trượng cự nhân ngay tại huy quyền oanh kích tiên thành tiên thành đã mở ra phòng ngự đại trận nhưng ở cự nhân oanh kích bên dưới đã là lung lay s á t đổ nhìn rõ chi nhãn mở ra cự nhân thân phận tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra không ra hắn sở liệu cự nhân này chính là thái cổ chủng tộc tên là hoàng kim cự nhân bọn hắn có thể hoàng kim hóa một khi hoàng kim hóa sau sức phòng ngự của bọn họ cùng lực lượng sẽ tăng gọn trước mắt đi vào huyền thiên tiên thành hoàng kim cự nhân có mười ba con bất quá mặt khác mười hai đầu hoàng kim cự nhân đều đang nhìn náo nhiệt chỉ có một đầu hoàng kim cự nhân tại tiến công xuất thủ hoàng kim cự nhân thực lực yếu nhất có được tiên quân cựu trọng tu vi mặt khác mười hai đầu hoàng kim cự nhân đều là tiên vương cấp đây là hoàng kim cự nhân tại thái cổ trong chủng tộc xếp hạng ba mươi chín viêm nguyệt đột nhiên mở miệng nói ngay vậy thẩm d ụ hứng thú thái cổ chủng tộc top mười đều là cái nào chủng tộc cái này ta biết nguyên h u ê n cướp lời nói thái cổ trong chủng tộc thập đại chủng tộc theo thứ tự là hư không tộc cổ thần tộc thiên ma tộc lôi bằng tộc linh ngục tộc sơn g tộc lôi t ê tộc ảnh tộc con á c thu tộc cùng huyền minh tộc kỹ càng giới thiệu t h ầ m dục càng phát cảm thấy hứng thú nguyên nhân nói trước tiên nói cái này hư không tộc bọn hắn có được k h ô n g chế không gian năng lực đến vô tung đi vô ảnh cùng bọn hắn chiến đấu thơi không chú ý liền sẽ bị bọn hắn trổ âm lại nói cổ thần tộc chủ tộc này có một loại thần hóa năng lực một khi thần hóa thực lực tăng gọn gấp mười lần cho nên cứng đôi cứng phía dưới bọn hắn cùng g a i vô địch sắp xếp thứ ba thiên ma tộc bọn hắn là chế tạo viễn cảnh cao thủ bọn hắn có thể vô thanh vô tức chế tạo thôi không chú ý liền có khả năng t r ú n g chiêu xếp hạng thứ tư lôi bằng tộc bọn hắn có thể khống chế lôi điện linh mục tộc năng lực thì là cường hóa thực vật bình thường một gốc tiên mục hoặc là tiên thảo trải qua bọn hắn cường hóa đều có thể trở nên vô cùng cường đại bởi vậy linh mục tộc có một người thành quân t h i ế t pháp về phần xương tộc bọn chúng có thể thôn vệ đủ loại xương cốt không ngừng tiến hóa còn có lôi t ê tộc c h ú n g tộc này cũng có khống chế lôi điện năng lực cùng lôi bằng tộc khác biệt chính là bọn hắn sẽ đem lôi điện đặt vào thể nội khiến cho tự thân công kích cẩn chứa lôi đình năng lượng ảnh tộc A, có thể giấu ở người trong bóng dáng mà lại, bọn hắn có thể tại cái khác sinh linh trên bóng dáng đánh lên đ ơ n ký cũng tại khác biệt trong bóng dáng tiến hành c h u y ể n t ố n g cái này con ác thú tộc mạnh nhất là nhục t h â n thứ gì ăn s o đều có thể chuyển hóa làm nhục thân năng lượng về phần xếp hạng thứ mười huyền minh tộc năng lực của bọn hắn mười phần quỷ dị có thể đem bất luận cái gì nước đều chuyển hóa làm huyền minh chi thủy huyền minh chi thủy có thể ăn mòn hết thảy giang dắt đúng lúc này thẩm dục nghe được một tiếng phá toái thanh âm giương mắt nhìn lại phát hiện huyền tiên tiên thành phòng n g đại trận xuất hiện một đầu to lớn với dạng u a n h c h tiên thành hoàng kim cự nhân lộ ra một vòng nụ cười dữ t ợ lần n phong ngự đại trận trực tiếp bị đ ệ n ra một cái động lớn nhìn thấy đại trận phá thoái cái kêu hoàng kim cự nhân đưa tay hướng trong lỗ thủng một c h ả o liền có vài chục cái tiên nhân bị hắn nắm lên nhét vào trong miệng ngai ngai nhấm nuốt mấy lần đầu kêu hoàng kim cự nhân liền đem mấy chục cái tiên nhân nuốt xuống trên mặt cũng hiện ra nụ cười thỏa mãn thấy cảnh này thầm dục sắc mặt có chút châm xuống cái này thái cổ t r ủ n g tộc tựa hồ cũng thích ă n tiên nhân trước đó gặp phải kim lân tộc ưa thích hút tiên nhân màu tươi cái này hoàng kim cự nhân càng là trực tiếp đ n tiên nhân đúng lúc này đầu kia hoàng kim cự nhân dội ra hai tay bắt lấy phòng ngự đại trận phá thoái biên giới dùng sức kéo một cái suy âm thanh đại trận liền vỡ ra đến thấy thế mặt khác mười hai đầu hoàng kim cự nhân động nao nhao đi vào tiên thành trước bước vào tiên thành nắm lên bên trong tiên nhân liền dồn vào trong miệng t h ầ m r ụ c ca ca những hoàng kim này cự nhân quá tàn nhẫn thế mà ăn người nguyên huyên cao mày nói viêm nguyệt sen bảo nói thái cổ chủng tộc cơ hồ không gì k i ê n kỵ cơ hồ cái gì đều ăn đúng lúc này ba đạo thân ảnh từ phương xa bay lượn mà tới người đến là bà tôn tiên vương vì phòng n g a đen vũ trụ ma xâm lấn t ăn ăn đương đương đương. đáng tiếc bọn hắn công kích rơi vào hoàng kim cự nhân trên thân lại chuyển ra kim thiết giao kích thanh âm lại là ngay cả hoàng kim cự nhân phòng ngự đều không có phá vỡ làm sao có thể ba vị tiên vương đều có chút kinh ngạc cùng là tiên vương thế mà không phá được đối phương phòng lúc này lọt vào công kích ba vị hoàng kim cự nhân nao nhào triển khai phản kích nắm đ ấ m to lớn ở bang rơi xuống trực tiếp đem ba vị tiên vương cho đánh bay ra ngoài người giữa không trung ba vị tiên vương nao nhào thổ hết khó trách thái cổ chủng tộc quần ngạo như vậy bọn họ đích s á c có bốn liếng quần ngạo cùng d i a i phía dưới bọn hắn có được nghiền ép tiên nhân thực lực chạy tới ba cái tiên vương một cái tiên vương ngũ trọng hai cái tứ trọng bị bọn hắn công kích ba cái hoàng kim cự nhân cũng chỉ là tiên vương tứ trọng a thẩm dục bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa một cái cây trên t r ạ n cây ngồi một cái lò lì thiếu nữ nàng đến đây lúc nào ta làm sao không có phát hiện thẩm dục cắm đạo lập tức hướng đối phương mở ra nhìn rõ trí nhãn sau đó thân phận của đối phương tin tức tại trong đầu hắn hiện ra đi ra biết được thân phận của đối phương sau thẩm dục không khỏi tâm thần hơi chấn động một chút bởi vì cái này ló lì thiếu nữ lại là thủy đế phân thân một thân tu vi cũng đạt tới tiên hoàng t i ể u trọng nhưng hắn có thể khẳng định thực lực của đối phương viễn siêu phổ thông tiên hoàng t i ể u trọng thẩm dục ca ca chúng ta muốn hay không xuất thủ ngăn cản những hoàng kim này tự nhân lúc này nguyên viên thanh em tại thẩm dục vang lên bên hai đương nhiên muốn ngăn cản thẩm dục nói ra đây cũng không phải hắn muốn cứu huyền tiên thành nội tiên nhân mà là hắn không quen nhìn hoàng kim cự nhân hành vi đồng thời cũng nghĩ kiếm lời một chút điểm giết chóc đi thẩm dục vung tay lên mười ba đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra tiếp lấy phân biệt hướng mười ba con hoàng kim cự nhân may đi hoàng kim cự nhân siêu cường phòng ngự tại thẩm dục kiếm khí trước mặt cùng vỏ trứng gà không có gì khác biệt chỉ nghe một trận phốc phốc phốc thanh âm mười ba con hoàng kim cự nhân đầu lâu toàn bộ bị xuyên thủng trong đầu lâu tiên hồn tự nhiên cũng bị xoắn đến vỡ nát đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai mươi triệu điểm giết chóc chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi triệu điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc mười ba con hoàng kim cự nhân bên trong có ba cái tiên vương hậu kỳ chín cái tiên vương trung kỳ cùng một cái tiên quân hậu kỳ tổng cộng cho hắn mang đến ba trăm triệu bốn triệu điểm giết chóc chúng ta đi giết hết hoàng kim cự nhân thẩm dục liền lôi kéo nguyên huyên cùng biên nguyện thi triển chỉ xích thiên n g a i rời đi về phần thủy đế phân thân hắn hoàn toàn không hứng thú đi tiếp xúc dù sao chín cái tiên đế đều là sống vô số năm lao đăng ai biết nàng xuất hiện tại chính mình p ụ cận có phải hay không có cái gì tính toán cho nên liền giả bộ như không biết không tiếp xúc về phần ôm đ u ổ i hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn thấy hệ thống mới là hắn lớn nhất đ u ổ i có hệ thống đ u ổ i này cần gì phải ôm lấy mặt khác đ u ổ i lại nói n g ư ơ i muốn ôm người ta liền sẽ cho n g ư ơ i ôm mà thẩm dục không biết là thủy đế phân thân nhìn xem thẩm dục biến mất phương hướng không khỏi lộ ra nhiều hứng thú c h i sắc mặc dù nàng chỉ là thủy đế phân thân nhưng nàng vẫn như cũng nhìn ra thẩm dục một chút nội tình một cái không đến hai trăm tuổi tiểu gia hỏa lại có được tiên hoàng cựu trọng tu vi trừ bản tôn loại kia trời sinh thần thánh mặt khác sinh linh căn bản cũng không khả năng làm đến cho nên nàng cho là thẩm dục trên thân có đại bí mật thời gian nhoáng một cái lại là mấy ngày đi qua mấy ngày nay thẩm dục vẫn như cũ đổi tiếp nguyên huyên cùng v i ê m nguyện tại từng tòa trong tiên thành dung o ạ n ngày hôm đó tại một tòa lạ lẫm trong tiên thành dung o ạ n mấy canh giờ sau thẩm dục ba người leo lên một tòa cỡ lớn t i ể u lâu chuẩn bị nhấm nháp bên dưới bên trong tòa tiên thành này mỹ thực chỉ là vừa mới leo lên t i ể u lâu lầu hai thẩm dục chính là hai mắt n i ế u lại bởi vì hắn tại lầu hai thấy được thủy đế la lụy kia phân thân là trùng hợp hay là thân mẹ nó trùng hợp thẩm dục trong lòng thầm mắng viêm đế châu lớn như vậy sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liền một lần nữa gặp vỡ cho nên thẩm dục lúc này liền phán đoán thủy đế phân thân là để mắt tới hắn mẹ nó tiên đế thật đúng là nhàm chán để mắt tới ta một cái nhỏ thẻ kéo gạo khô cái gì thẩm dục tức giận âm thầm mắng bất quá hắn cũng lời b ạ c h trần ngươi muốn c h ầ m c h ầ m liền c h ầ m c h ầ m thôi hắn còn không tin đối phương còn có thể xem thâu hắn có hệ thống n ế n qua một bữa cơm thẩm dục liền mang theo nguyên huyên cùng v i ê n nguyện rời đi hoàn toàn không để ý đến thủy đế phân thân ý tứ có ý tứ g a hỏa đưa mắt nhìn thẩm dục rời đi thủy đế phân thân chậm rãi để ly rượu trong tay xuống. nàng vốn cho là thẩm dục sẽ đến chất vấn nàng vì cái gì theo dõi hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà nửa điểm để ý tới nàng ý tứ đều không có ừ bản tọa lại không được ngươi có thể một mực n h ì n được thế là trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian thẩm dục ba người nhiều lần cùng t ù y đế phân thân xuất hiện ngẫu nhiên gặp thẩm dục ca ca tiểu nữ hải kia nhiều lần đều xuất hiện tại bên người chúng ta nàng muốn làm gì lại một lần ngẫu nhiên gặp sau nguyên huyên nói khẽ với thẩm dục đạo không cần phải để ý đến nàng thẩm dục cười cười nàng nghĩ ra hiện liền xuất hiện thôi lại qua hai ngày thẩm dục ba người lại tới mặt khắc tọa tiên thành t i ể u lâu ăn cơm thủy đế phân thân cũng xuất hiện lần nữa tại nơi này nhìn thấy thẩm dục không để ý nàng nàng có chút phát điên đứng dậy đi đến thẩm dục bọn hắn một b à n này toa hạng ác đô ngươi liền không hiếu kỳ ta luôn có thể cùng các ngươi ngẫu nhiên gặp sao không hiếu kỳ thẩm dục hướng nàng cười cười nghe nói như thế thủy đế phân thân càng phát ra phát điên n h ì n không được hỏi ngươi tại sao muốn săn giết hung thú đẳng cấp này hung thú đối với ngươi không dùng đi thẩm dục nói ta và ngươi rất quen sao tại sao phải nói cho ngươi biết thủy đế phân thân hử lạnh đừng cho là ta không biết trên người ngươi có đại bí mật thẩm dục bình tĩnh nói sau đó thì sao thủy đế phân thân ta sớm muộn cũng sẽ bắt được bí mật trên người của ngươi xin cứ tự nhiên thẩm dục xem thường đạo ngươi là đang gây h ấ n với ta thủy đế phân thân nhìn chằm chằm thẩm dục ánh mắt có chút hưng phấn thẩm dục im lặng nói là chính ngươi đục lên tới tốt l ắ m đi ngươi l u ô n cuống thẩm dục ha ha alo ngươi cái này tiểu bất điểm có chút quá mức à có tin ta hay không thẩm dục ca ca một bàn tay đập khóc ngươi nguyên nhân nhìn không được chỉ vào thủy đế phân thân đạo ngươi một cái vị thành niên tiểu mẫu long mới là tiểu bất、điểm. bản tôn nhưng lớn hơn người được nhiều t h ủ y đế phân thân cười khẩy nói sống được lại lâu thì như thế nào hay là cái tên lùn nguyên huyên mặt mũi tràn đầy khinh bị nói tiểu mẫu long ngươi lại dám gọi ta tên lùn có tin ta hay không đánh ngươi ngươi dám đánh ta ta thẩm dục ca ca liền đánh ngươi nguyên huyên không có chút nào sợ ngược lại mở miệng uy h i ê n nói nhìn thấy cùng nguyên huyên đấu võ mồm thủy đế phân thân thẩm dục thần sắc có chút c ổ a cái đường đường tiên đế thế mà như vậy ngây thơ ngươi thẩm dục ca ca cũng không phải đối thủ của ta hắn dám ra tay ta ngay cả hắn cùng một chỗ đánh thụy đế phân thân dương dương đắc ý nói thẩm dục ca ca là sao nguyên huyên nhìn về phía thẩm dục thẩm dục nói khó mà nói nhưng nàng là tiên hoàng t i ể u trọng về phần ai đánh ai đánh qua mới biết được cái gì nàng là tiên hoàng t i ể u trọng nguyên huyên giật mình nói một bên viêm n g u y ệ t cũng lộ ra vẻ khiếp sợ sợ rồi sao lập tức cho ta xin lỗi nếu không ta thật đánh ngươi thủy đế phân thân một mặt đắc ý nói t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm vệ thương cái chết t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm vệ thương cái chết các hạ náo đủ chứ có thể đi rồi lúc này thẩm dục mở m i ệ n g đối với thủy đế phân thân đạo ngươi thế mà đội ta đi thủy đế phân thân có chút không dám tin tưởng hỏi ta và ngươi rất quan sao thẩm dục tức giận là ngươi chạy tới q u ấ y dậy chúng ta dùng cơm ta lại không đi ngươi lại có thể làm gì ta thủy đế phân thân như là tiểu nữ hài hờn dỗi giống như nói ra ngươi không đi chúng ta đi thẩm dục đứng dậy nguyên h u y ê n cùng v i ê m nguyệt cũng đứng dậy theo sau đó hướng tiểu lâu đi ra ngoài đi ra mấy bước nguyên h u y ê n còn về đầu đối với thủy đế phân thân làm cái m ặ t quỷ thủy đế phân thân thì hướng nàng cơ cơ quả đấm rời đi tiểu lâu sau thẩm dục cũng không có lập tức rời đi tòa tiên thành này mà là mang theo các nàng đi ngay hát cùng thưởng thức vũ lạo bởi vì h ắ biết coi như hắn mang theo hai nữ na di đến mấy ước dặm bên ngoài nước này đế phân thân vẫn có thể đuổi theo nếu không bỏ rơi được vậy liền lười nhắc vung lầu hai bao xương thẩm dục ba người vừa ăn tinh mỹ điểm tâm cùng tiên quả uống vào đắt đỏ tiên l ư ỡ n g đồng thời còn thưởng thức lầu dưới ca múa biểu diễn thần sáp được không thoải mái đột nhiên đối diện bao xương cửa sổ mở ra thủy đế phân thân lại là xuất hiện tại đối diện bao xương còn khiêu khích hướng thẩm dục ba người cười cười thẩm dục ca ca cái tia tên lùn đang gây hấn với chúng ta nguyên huyên có chút tức giận đạo không có việc gì coi như không nhìn thấy thẩm dục an ủi tại trên tu vi, thẩm dục cũng không làm gì được đối phương, cũng không thể hối đoái một tấm tiên hoàng miễu sát p h ụ xử lý nàng đi. nếu như hắn thật làm như vậy, đoan chừng thủy đế bản tôn liền muốn tới tìm hắn thiệt thoái. nếu như không phải ta tu vi không đủ, thật muốn đánh cái kia tên lùn một trận. nguyên huyên tức giận bất bình đạo. có ít người ngươi càng là phản ứng hắn, hắn thì càng hăng hái, cho nên chúng ta coi như không nhìn thấy hắn, dần dần, nàng tự nhiên là sẽ cảm thấy n h à n g chán, cũng sẽ không dây dưa nữa chúng ta. thẩm d ụ đạo. ở sau đó một đoạn thời gian thủy đế phân thân mắt thấy thẩm dục ba người bọn họ không để ý nàng nàng ngược lại một chút không tỉ hiểm trực tiếp đường hoàng đi theo thẩm dục bọn hắn phụ cận cũng tại ngày hôm đó thẩm dục nhận được u n g u y ệ n xin giúp đỡ đưa tin thế là thẩm dục lập tức mang theo v i ê n n g u y ệ t cùng nguyên huyền thi triển chỉ xích thiên nhai hướng u nguyện tận cư sơn cốc mà đi ngắn ngủi mấy giây thời gian thẩm dục đến phát hiện vệ thương chính mang theo một đám tiên vương oanh kích bao phủ sơn cốc c h ậ pháp đem so với trước vệ thương tu vi lại có tăng lên không nhỏ thế mà đã đạt tới tiên vương ngũ trọng trừ ngoài ra còn có bốn cái phi thăng thế lực trưởng lão bọn hắn cũng đặt tới tiên vương cảnh rất rõ ràng bọn hắn đầu phục đại đạo giáo cũng tại đại đạo giáo trợ giúp bên dưới trở thành tiên vương là ngươi nhìn thấy thẩm dục đến vệ thương con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên phải biết lần kêu phi thăng thế lực trên tụ hội hắn nhưng là bị thẩm dục dẫm tại dưới chân đục nhã để hắn mất hết mặt khiến cho hắn nằm mộng cũng nhớ báo thủ rõ ràng nàng đều đã thối lui ra khỏi phi thăng thế lực cái này vệ thương vẫn là phải dẫn người tìm đến nàng p h i ề m thức nhìn thấy thẩm dục không nhìn thẳng hắn vệ thương không khỏi l ử a dẫn s ô i trào cao giọng nói thẩm dục nguyên bản ta còn muốn lấy làm sao đem ngươi dẫn ra không nghĩ tới ngươi thế mà tự động tới cửa đến ngược lại là thiếu phí hết ta một phen công phu làm sao cho người làm chó ăn mấy khối xương cốt liền có lực lượng hướng ta sửa ấ n mọi thẩm dục nghiền ngẫm nhìn xem vệ thương cười nói nghe nói như thế vệ thương đơn giản tức yên hướng xung quanh hô hai vị đại nhân các ngươi có thể hiện thân b ó n người hiện lên hai tôn tiên hoàng xuất hiện ở trên bầu trời c ư ơ n g đại tùy ý tiên hoàng khí tức hướng bốn phía quyết tán để cho người ta cúi đầu không dám nhìn thẳng theo cái này hai tôn tiên hoàng xuất hiện vệ thương không khỏi lòng tin tăng nhiều chỉ vào thẩm dục nói hai vị đại nhân chính là tiểu tử này lần trước hỏng chuyện tốt của chúng ta còn xin đem hắn cầm xuống mang về trị tội lần trước vệ thương nguyên bản định thu phục tất cả phi thăng thế lực để bọn hắn thay đại đạo giáo hiệu lực đáng tiếc bị thẩm dục phá hủy dẫn đến chỉ có chỉ là bảy tám cái trưởng lao nguyện ý dẫn người cùng hắn tiến về đại đạo giáo tiểu bối dám phá hỏng ta đại đạo giáo chuyện tốt nên phạt trong đó một tôn đại đạo giáo tiên hoàng giương tay vỗ một cái liền có một cô vô hình hấp lực xuất hiện nằm kéo thẩm dục hướng hắn bay đi phát mẹ nó thẩm dục tùy ý đối phương đem hắn kéo lại trước người sau đó đột nhiên ra tốc đưa tay một bàn tay rút ra đúng đ ư ơ n g theo một tiếng thanh t h ú y tiếng bạ hai đối phương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài người giữa không trùng đối phương thân thể đột nhiên nổ t u n g hóa thành một chủ n g h t bụi. không tốt một vị khắc tiên hoàng thấy thế lập tức ý thức được vấn đề phát tay hướng thẩm dục đánh ra một đạo công kích sau đó thân hình về sau bay ngược chết thẩm dục đưa tay đánh ra một trưởng chỉ nghe phước âm thanh mặt khác một tôn tiên hoàng thân thể cũng đi theo nổ bể ra đến hóa thành một c h ù nghĩa vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm triệu điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm triệu điểm giết chóc không sai hai cái này tiên hoàng cũng chỉ là tiên hoàng nhất trọng xem ra thẩm dục đưa tay ở giữa liền giết chết hai cái tiên hoàng vệ thương cùng hắn mang tới bốn người đều trợn tròn mắt người là thai họa đáng chết lúc này thẩm dục ánh mắt rơi vào vệ thương bốn người trước mặt phù phù đông nhiên vệ thương bị giạp xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng à nhỏ biết sai rồi về sau cũng không dám nữa ngươi không phải biết sai rồi ngươi cũng biết chính mình phải chết thẩm dục thản nhiên nói đưa tay bắn ra một đạo k i ế m khí đem vệ thương cho đánh giết mà đổi thành bên ngoài bốn trưởng lão nhìn thấy một màn này không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng đẫu nhiên một người trong đó hướng u nguyệt quỷ xuống thiếu chủ chúng ta đều là nhận vệ thương bất hiếp cũng không định gây bất lợi cho người à. ba người khác thấy thế cũng nao nhao hướng u nguyệt quỷ xuống cầu xin tha thứ u nguyệt tỷ muốn tha cho bọn hắn một mạng sao thẩm dục hỏi thăm u nguyệt bọn hắn đi theo vệ thương lại tới lấy lúc ta cùng bọn hắn ở giữa tỉnh cảm liền đã toàn bộ tiêu tán ưu n g u y ệ t ngữ khí băng lãnh đạo đã như vậy vậy liền để bọn hắn đi chết đi thẩm dục gật gật đầu xoát xoát xoát xoát bốn người nghe vậy lập tức từ dưới đất l ù ậ lên hóa thành một đạo lưu quang b ắ n ra đáng tiếc thẩm dục tốc độ xuất thủ càng nhanh bốn đạo kiếm khí tinh chuẩn bắn vào đầu lâu của bọn hắn đem bọn hắn tiên hồn r à o sắt thành phân vụ giết chết vệ thương cùng bốn cái tiên vương sau thẩm dục lại thu hoạch sáu mươi triệu điểm giết chóc mà điểm giết chóc tổng số thì đạt đến hai trăm bốn mươi tám ước da mặt sau đó tại ưu nguyện mời mọc thẩm dục mang theo nguyên huyên cùng v i nguyện đi tới trong sân cốc sau khi ngồi xuống thẩm dục đối với ưu nguyệt giới thiệu nói đây là nguyên huyên cùng viên nguyệt bọn hắn đều là người của long tộc đây là ưu nguyệt hảo hữu của ta nghe được nguyên huyên cùng viên nguyệt lại là long tộc ưu nguyệt không khỏi hơi kinh ngạc không nghĩ tới thẩm dục thế mà giao hữu rộng lớn như vậy còn có hai cái long tộc bằng hữu hơn nữa nhìn ba người thần thái không giống bằng hữu bình thường chương năm trăm ba mươi sáu nhượng bộ chương năm trăm ba mươi sáu nhượng bộ ba nữ biết nhau sau liền nói chuyện t h ế m Cho chuyện một chút quan hệ của các nàng cũng theo đó thân mật đứng lên u n g u y tỷ địa chỉ của ngươi đã bại lộ chỉ sợ về sau đại đạo giáo hội đến tìm phiền thoái ta đề nghị bỏ qua nơi này thẩm dục đột nhiên mở miệng nói thế nhưng là bỏ qua nơi này sau ta lại nên đi chỗ nào ưu n g u y ệ t có chút mê man nói cùng chúng ta cùng một chỗ a nguyên huyên nói chúng ta bây giờ ngay tại tiên giới bốn chỗ dung đoạn đụng phải ma liền giết ma kiếm lời công đức sau đó nguyên huyên lại cho ưu n g u y ệ t giới thiệu hạ công đức chỗ tốt nghe được ưu n g u y ệ t nhãn tình sáng lên lập tức đồng ý cùng thẩm dục tổ đội ba người giết ma xuất bóng người lên thủy đế phân thân xuất hiện ở đây nguyên g ư ờ i này thật đáng ghét nguyên huyên bất mãn chừng đối phương một chút tựa như theo đ u ô i chúng ta đi ở đâu cũng theo tới chỗ đó nguyên huyên m u ộ i m u ộ i nàng là ai u nguyệt đánh giá thủy đế phân thân nội tâm cảm giác cái này nhìn như kích cỡ không cao thiếu nữ có chút sâu không l ư ợ g được không biết nguyên huyên l ắ n đầu thẩm dục nhưng không có đem thủy đế phân thân thân phận nói cho nguyên huyên cùng biên nguyệt đi thôi nơi đây đã không an toàn chúng ta rời đi đi thẩm dục coi như không nhìn thấy thủy đế phân thân đối với u nguyệt đạo Tốt. sau đó thẩm dục cuốn lên nguyên huyên biên nguyệt u nguyện cùng bà bà thi triển chỉ xích t i ê n nhai rời đi sân cốc đắm mắt lại là mấy ngày tòa nào đó tiên thành trong từ lâu thẩm dục một đoàn người đang dùng cơm đột nhiên hai cái khách hàng thảo luận đưa tới thẩm dục chú ý bọn hắn thảo luận là một cái khôi phục thái cổ chủng tộc trực tiếp chiếm cứ một tòa tiên thành sau đó đem trong tiên thành tất cả tiên nhân đều biến thành nô lệ bị chiếm cứ tiên thành tên là kim dương tiên thành nhưng bây giờ đã đổi tên là t h a n h man thành bởi vì chiếm cứ thành trì thái cổ chủng tộc liền gọi thanh man tộc nguyên huyên thanh man tộc tại thái cổ trong chủng tộc xếp hạng bao nhiêu thẩm dục mở miệm hỏi nguyên huyên nói xếp hạng hai mươi hai thanh man tộc có hai đại đặc điểm bọn hắn chính là đại địa có thể tại trong đại địa bộ tùy ý du tẩu trừ ngoài ra bọn hắn còn có thể mượn dùng đại đ ị a năng lượng t u vi càng cao mượn dùng đến lực lượng thì càng nhiều trừ ngoài ra bọn hắn còn phi thường am hiểu l ư ợ khí nghe nói tại thời kỳ thái cổ những chủng tộc khác đều muốn hướng thanh man tộc mua sắm vũ khí thanh man tộc chiếm cứ kim dương tiên thành các loại cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi nhìn náo nhiệt t h ầ m dục đạo tốt, ba nữ đều phi thường tán thành kim dương thành ở vào thiên hải tiên phủ mà thiên hải tiên phủ chính là ngũ đại tiên đế gia tộc hoàng phổ nhà phạm vi còn hạt thẩm dục c à n thấy thanh man tộc tranh đoạt hoàng phổ nhà địa、bàn. hoàng phổ nhà chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua hẳn là sẽ phái người c ấ p bể sau khi ăn xong thẩm dục liền mang theo bốn người tới kim dương tiên thành bên ngoài phát hiện kim dương tiên thành bảng hiệu quả nhiên đổi vì xanh man thành mà ở cửa thành cũng có từng cái cao ba mét tả hữu có được làn da màu xanh t r ắ n g h á n đóng giữ thẩm dục p h á t tay một cái bản cùng năm tấm cái ghế xuất hiện mời bốn người sau khi ngồi xuống hắn lại lấy r a rượu cùng điểm tâm chờ lấy xem náo nhiệt đồng thời hắn tiên niệm cũng đem chọn tòa thanh man tộc bao trùm phát hiện trong thành đã xây dựng lên đại lượng lò lực khí đại lượng tiên nhân tại thanh man tộc uy hiếp bên dưới đảm nhiệm luyện k h í khổ lực ti tiện tiên nhân lại dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta thẩm dục mấy người đường hoàng xuất hiện ở cửa thành phụ cận trong nháy mắt liền đưa tới đóng giữ thanh man tộc chú ý thế là một đội nhân mã thẳng đến thẩm dục mấy người mà đến phốc phốc phốc kiếm ký lướt qua đội này thanh man tộc binh sĩ trong nháy mắt bị thẩm dục đánh giết đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười nghìn điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi nghìn điểm giết chóc đội này thanh man tộc binh sĩ đều mới t i ê n tiến tốc độ cho nên cung cấp điểm giết chóc không nhiều bất、quá. thẩm dục, dục xem thường à n nói h ư l rất ọ nhanh có thanh tức man tổ quân đội liền xông ra ngoại thành dẫn đầu là một cái tiên quân cấp thanh man tổ thẩm dục phất tay hơn ngàn kiếm ký bay ra trong t h ư ớ c mắt liền đem tri đội ngũ này tàn sát không còn cũng thu hoạch mấy ngàn vạn điểm giết chóc theo cái này hơn ngàn quân đội hủy diệt đã đưa tới thanh man tộc cao tầm chú ý bóng người h ệ lên ba tôn tiên hoàng xuất hiện cầm đầu một cái tu vi đạt tới tiên hoàng cựu trọng mặt khác hai cái thì là tiên hoàng bắt trọng nhân tộc ngươi vì sao muốn đổ s á t tộc ta dũng sĩ cầm đầu tiên hoàng cựu trọng nhìn chằm chằm thẩm dục chất vấn chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi tộc nhân của các ngươi muốn gây bất lợi cho ta cho nên ta liền giết bọn hắn các ngươi muốn thay bọn hắn báo thù sao thẩm dục không chút hoang mang hồi đáp ngươi xác định không phải tìm đến tiến thức cầm đầu tiên hoàng lông mày cao lại đạo kỳ thật chúng ta là đến xem náo nhiệt thẩm dục nói các ngươi tranh đoạt tiên đế gia tộc hoàng phổ nhà tiên thành ta đoán hoàng phổ nhà nhất định sẽ phái người đến đoạt lại cho nên ta sang đây xem náo nhiệt đã ngươi là đến xem náo nhiệt cũng đừng có lại có dư thừa động tác nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không k h á c h k h í vị tiệc tiên hoàng lại đạo yên tâm chỉ cần các ngươi không chủ động ta khẳng định không xuất thủ thẩm dục đạo nhớ kỹ ngươi đã nói nói chúng ta đi vị tiệc tiên hoàng cựu trọng vung tay lên liền mang theo hai người thủ hạ rời đi thẩm dục kk bọn hắn tại sao muốn thỏa hiệp nguyên viên có chút kỷ phái hỏi rất đơn giản bọn hắn nếu đối phó hoàng phổ nhà phản kích tự nhiên không n g u y ệ n ý nhiều gây thù hẳn thẩm dục mỉm cười nói nói đến đây hắn lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì đương nhiên cũng có thể là bọn hắn tại ẩn giấu cái gì hiện tại không nên xuất thủ ngươi đoán được cái gì thủy đế phân thân n h ị n không được hỏi thẩm dục không có nhìn nàng tựa hồ tự mình nói tại thái cổ chủng tộc biến mất trước tiên giới đúng vậy địa bàn là bọn hắn hiện tại thái cổ chủng tộc đại lượng trở về bọn hắn tự nhiên sẽ đoạt lại địa bàn nhưng bây giờ tiên giới đã sớm không phải lúc đầu tiên giới thái cổ chủng tộc muốn đoạt lại địa bàn cũng không dễ dàng nhưng nếu như bọn hắn có thể làm cho tiên đế gia tộc bị ăn phải cái thiện tỏi lớn liền có thể một lần nữa dựng đứng thái cổ t r ù n g tộc k i n nghiêm cho nên ngươi cảm thấy thanh man tộc cướp đoạt t i ê n thành là vì nhằm vào hoàng phổ nhà nghe thẩm dục như thế vừa phân tích thủy đế phân thân cũng phản ứng lại đây chỉ là suy đoán của ta nhưng đến cùng phải hay không nhìn qua mới biết được thẩm dục hồi đáp thủy đế phân thân trầm mặc một hồi sau đó giọng mang tán thưởng nhìn xem thẩm dục suy đoán của ngươi là đúng ở trong thành còn ẩn giấu mặt khác hai cái thái cổ chủng tộc không ít tiên hoàng nếu như hoàng phổ gia phái tới tiên hoàng số lượng không đủ sợ là phải bị thua thiệt nghe vậy thẩm dục nhìn chằm chằm thủy đế phân thân ngay cả hắn đều không có dò xét ra trong thành nhận tàng tiên hoàng không nghĩ tới đối phương lại phát hiện không hổ là tiên đế phân thân thời gian dần dần trôi qua tại thẩm dục bọn người uống mấy vỏ rượu sau hoàng phổ nhà người rốt cuộc đã đến thẩm dục nhiều hứng thú đánh giá hoàng phổ nhà chiến xa đại quân hoàng phổ nhà chiến xa tổng cộng có ba mươi tám đỡ mỗi giá chiến xa đều do một tôn tiên hoàng chủ trì chương năm trăm ba mươi bảy lần lượt hồi phục thái cổ chủng tộc chương năm trăm ba mươi bảy lần lượt hồi phục thái cổng tộc cái này hoàng phổ nhà liền phái ba mươi tám đỡ trên xa sẽ là thanh man tộc đối thủ、sau. nhìn lên trên trời chiến xa nguyên huyên có chút hiếu kỳ mà hỏi đây chính là ngươi kiến thức không đủ thủy đế phân thân xem thường nói ra chiến xa này thế nhưng là hoàng phổ nhà đón sát thủ bởi vì chiến xa này chính là viêm đế thiết kế chế tạo chiến xa vật liệu đều là cấp cao nhất một khung chiến xa có thể tiếp nhận ba vị tiên hoàng c ử u trọng không gián đoạn công kích một canh giờ bởi vậy hoàng phổ gia phái ra ba mươi tám đỡ chiến xa hơn phân nửa là ôm diện đi thanh man tộc dự định lợi hại như vậy nghe được thủy đế phân thân giải thích thẩm dục mấy người đều có chút giật mình lúc này một đạo huyện ngược lôi đình thanh âm từ khi thủ một k h u n g t r ê n chiến xa truyền d i n ra thanh m a n g đ ộ c quốc gia đây nhận lấy cái chết thủy đế phân thân giải thích gọi hàng người này tên là hoàng phổ lâm chính là hoàng phổ thanh thanh bảo đệ hoàng phổ thanh thanh là ai thẩm dung hỏi còn có thể là ai đương nhiên là viêm đế cái kia lão sắc phôi nữ nhân rồi thủy đế phân thân khinh thường nói ra viêm đế rất háo sắc sao thẩm dung hỏi lại thủy đế phân thân nói không phải bình thường háo sắc trên mặt nổi hắm chỉ có năm cái đạo nữ nhưng trên thực tế cái này lao sắc p ô i bốn chỗ gieo hạt thậm chí còn đánh qua ủy đế chủ ý sau đó bị quỷ đế hung hăng đánh một trận quỷ đế là nữ thẩm d ụ kinh ngạc nói không giúp quỷ đế là nữ linh đế thần đế thủy đế đều là nữ tính tiên đế thủy đế phân thân đạo đúng lúc này trong thành thanh man tộc có phản ứng chỉ gặp năm cái người mặc áo giáp màu vàng l ó n g tay cầm trường mâu màu vàng thanh man tộc tiên hoàng cựu trọng xuất lĩnh sáu mươi b ố tôn tiên hoàng lách mình xuất hiện ở ngoài thành giết nhìn thấy thanh man tộc tiên hoàng hiện thân hoàng phổ lâm quát to một tiếng lập tức ba mươi tám đỡ chiến xa n h a nhau ngưng tụ ra một đạo năng lượng cự kiếm t r ắ n xuống thanh man tộc cũng không cam chịu yếu thế huy động trường mâu phản kích phốc phốc phốc n ă m tôn tiên hoàng cựu trọng thanh man tộc tiên hoàng rất mạnh mỗi người đều đánh nát hai ba đạo năng lượng cự kiếm nhưng cũng có sáu tôn tiên hoàng sơ kỳ thanh man tộc bị năng lượng cự kiếm trực tiếp c h ò chém nát đáng tiếc nhìn thấy chết đi sáu đầu thanh man tộc tiên hoàng thẩm dục nói thầm một tiếng đây chính là sáu trăm triệu điểm giết chóc ca sáu cái thanh man tộc tiên hoàng vất lạc khiến cho còn lại thanh man tộc tiên hoàng lâm vào trong nổi giận chỉ gặp bọn họ thân thể trong nháy mắt tăng vọt biến thành nản trượng cự nhân sau đó vung lên đồng dạng to lớn hóa trường âu điên cùng đánh tới h ư n chiến xa đương đương, đương. tiến ba đập viện ngược lô đị chiến xa mặc dù bị n ệ y lui nhưng không có nhận tổn thương mà hoàng phổ nhà chiến xa cũng triển khai phản kích lần lượt ngưng tụ ra năng lượng cự kiếm chém về phía thanh man tộc năng lượng cự kiếm vi lực rất mạnh lại đem tam đầu tiên hoàng sơ kỳ thanh man tộc c h ạ m dưới kiếm cũng đem bốn đầu tiên hoàng trung kỳ thanh man tộc trò trà phi ha <haha> ha các ngươi bọn này thái cổ chủng tộc không phải rất phách lối sao đứng tại trên chiến xa hoàng phổ lâm ngựa mặt lên trời cười to nhưng bản tọa muốn nói cho các ngươi thời đại thay đổi một đám bị đào thải chủng tộc khôi phục liền nên thành thành thật thật dù lại cùng chúng ta tiên đế ra tộc đối n ị c h đơn giản muốn chết nghe được hoàng phổ lâm lời nói lớn lối như thế ngữ tức g i ậ n đến thanh man tộc từng cái diện mục dữ tợn càng thêm điên cuồng đập lên lấy hoàng phổ nhà chiến xa đáng tiếc chiến xa phòng ngự thực sự quá biến thái vô luận thanh man tộc như thế nào công kích đều không thể đem nó phòng ngự phá b ỡ thấy cảnh này thẩm dục thầm nghĩ trong lòng khó trách tiên đế gia tộc có thể xưng bá viêm đế châu nội tình này thực sự quá sâu thái chủng tộc còn thừa lại bao nhiêu? thẩm dục hỏi thủy đế phân thân hẳn là có trên trăm cái đi thủy đế phân thân thuận miệng nói thế mà còn có nhiều như vậy thẩm dục có chút ngoài ý mới tiếp tục hỏi năm đó bọn hắn tại sao muốn ngủ say thủy đế phân thân nói bọn hắn đối với tiên giới tạo thành phá hư quả lớn hoặc là chết hoặc là ngủ say thì ra là như vậy thẩm dục giật mình sau đó hắn lại tiếp tục hỏi xếp hạng tốt mười thái cổ chủng tộc đều còn tại sao thủy đế phân thân nói đều còn tại thẩm dục vậy bọn hắn lúc nào khôi phục thủy đế phân thân bọn hắn đều đã khôi phục chỉ là trong bóng tối trốn tránh mà thôi hai người giao lưu cũng không thể ảnh hưởng chính cuộc thanh man tộc đối đầu hoàng phổ nhà hoàn toàn không phải là đối thủ liên thẩm dục bọn hắn nói chuyện lúc này lại có hai loại thanh man tộc tiên hoàng bị năng lượng cự kiếm chém mất chiếu dưới loại tình huống này đi không được bao lâu thanh man tộc tiên hoàng sợ rằng sẽ bị tiêu diệt không còn chính như thẩm dục sở liệu n ử a k h ắ c đồng hồ sau thanh man tộc vẫn như c ũ không làm gì được h o à n g phổ nhà chiến xa ngược lại là thanh man tộc tiên hoàng đã chỉ còn lại có ba mươi chín cái khoảng chừng ba mươi cái thanh man tộc tiên hoàng bị năng lượng cự kiếm chém giết mắt thấy tiếp tục như vậy thanh man tộc liền muốn triệt để bại vong nhưng vào lúc này trong thành đột nhiên bắn ra một chi màu vàng cự tiễn vừa vặn chúng mục tiêu một không chiến xa vô kiên bất tội chiến xa thế mà bị bắn nổ theo chiến xa bạo tạc ở vào trong chiến xa một tôn tiên hoàng mười hai vị tiên vương cùng tam thập lục tôn tiên quân cùng ba nghìn huyền tiên thân thể cũng cùng nhau nổ tung hóa thành huyết vụ làm sao có thể mặt khác ba mươi bảy đỡ trên chiến xa người nhìn thấy bị bắn nổ c h i ế n xa đều cảm thấy khó có thể tin mà thẩm dục cũng lộ ra biểu tình k i ế p sợ bởi vì hắn phát hiện m ũ i tên kia đã siêu việt tiên hoàng cựu trọng lập tức hắn quay đầu nhìn về phía thủy đế phân thân ngươi không phải nói chiến xa rất kiên cố sao làm sao bị bắn nổ núi tên kia là nghệ tộc xả thân tiễn thân thông bắn ra mũi tên kia người sẽ bỏ ra tính mệnh thủy đế phân thân đạo ta biết nghệ tộc bọn hắn tại thái cổ trong chủng tộc xếp hạng mười một nguyên huyên sen vào nói đúng lúc này lại có hai đạo c ử tiện bắn ra hoàng phổ một phương mặc dù có chỗ cảnh giới nhưng bị khóa chặt hai khung chiến xa vẫn như c ũ không có thể tránh mở ẩm ẩm ẩm ẩm lại có hai khung chiến xa bị bắn nổ mà trên chiến xa hoàng phổ người nhà tự nhiên cũng đi theo hóa thành huyết vụ t h ậ t tác động thẩm dù cám đạo cái này nghệ tộc ngoan nhân không ít ta rút lui nhìn thấy có ba cái chiến xa bị bắn nổ hoàng phổ lâm đơn giản nổ đom đóm mắt hắn không dám đánh cược sẽ có hay không có mũi tên thứ tư cùng mũi tên thứ năm cho nên hắn lựa chọn rút lui tổn thất một không chiến xa hắn đều đã phi thường thì đau càng đừng để cập ba cái nhìn xem phi tốc rút lui chiến xa còn lại thanh man tộc tiên hoàng không khỏi phá lên cười thật sự là ngoài dự liệu kết quả a thẩm dục than nhẹ nguyên bản hắn coi là coi như thanh man tộc đang tính toán khẳng định cũng sẽ không là hoàng phổ nhà đối thủ tuyệt đối không nghĩ tới hoàng phổ nhà thế mà bại hoàng phổ nhà bại một lần này đoán chừng sẽ toát ra rất nhiều thái cổ trùng tộc gá quả nhiên không ra thẩm d ụ sở liệu tại thanh man tộc đánh lui hoàng phổ nhà ngày kế tiếp nghệ tộc tuyên bố quay về tiền giới chiếm cứ một tòa tiên thành lại qua hai ngày lại có hai cái thái cổ chủng tộc tiến đánh tiên thành cũng có thể bắt được ở sau đó một tháng thời gian đ ứ t quán có hơn năm mươi cái thái cổ chủng tộc khôi phục mỗi cái chủng tộc đều cầm xuống một tòa tiên thành nơi đó c u ậ n mà những cái kia bị chiếm cứ trong tiên thành tiên nhân có bị xem như thái cổ chủng tộc khẩu phần lương thực có bị xem như thái cổ chủng tộc nô lệ bất quá những n à y khôi phục thái cổ trong chủng tộc cũng không có xếp hạng top mười thẩm dục rất là hoài nghi xếp hạng top mười thái cổ chủng tộc đang nổi lên một cái lớn trong đoạn thời gian này thẩm dục cũng không có đình chỉ săn giết hung thú bởi vậy h ắ n hiện tại điểm giết chóc đã đạt đến bốn trăm linh hai ước ra mặt chương năm trăm ba mươi tám thiên tiêu thi đấu chương năm trăm ba mươi tám thiên tiêu thi đấu t i ê n giới không biết tên b ợ sông nhỏ một nam tứ nữ đều ngồi tại một cây trên băng ghế nhỏ trước mặt còn bám lấy một cây cần câu chính là thẩm dục cùng nguyên l i ê n viên nguyện h u nguyện cùng thủy đế phân thân năm người về phần bà b à thì cùng hoàng liễu nhan từ hai nữ tại cách đó không xa trên đất chống chuẩn bị mỹ thực thẩm d ụ ngươi cảm thấy thái cổ thập cường chủng tộc khi nào khôi phục thủy đế phân thân lấy khảo giáo giọng nói không biết thẩm dục quá quyết biểu thị ngươi liền không thể độc não thủy đế phân thân có chút bất mãn ta đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả ngươi để cho ta làm sao đoán thẩm dục tức giận cũng đúng nha thủy đế phân thân ngẫm lại gật đầu nói b ấ t quá thẩm dục lời nói xoay chuyển bọn hắn t r ầ m chạp không chịu hiện thân khẳng định đang nổi lên một cái đại động tác a đột nhiên thẩm dục thở nhẹ một tiếng có thái cổ thập cường chủng tộc tin tức các ngươi không ngại phóng xuất ra t i ê n niệm từ phụ cận tiên thành t h á m tính một phen nghe vậy đám người nhao nhao phóng xuất ra t i ê n niệm từ mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa trong tiên thành tiến hành t h á m tính thu hồi tiên niệm sau nguyên huyên không hiểu hỏi thập cường chủng tộc làm như vậy là vì cái gì đám người mới vừa từ phụ cận thành trị t h á m tính đến một tin tức thái cổ thập cường chủng tộc liên thủ tổ chức thiên tiêu khiêu chiến thi đấu chỉ cần tuổi tác không cao hơn mười không không không t u i liền có thể báo danh tham gia thiên tiêu này thi đấu nhập vi đằng sau có thể đạt được một trăm không không không tiên tình t ự c phẩm tiến b ả o đấu bán kết lại có thể đạt được hai mươi vạn tiên tinh cực phẩm bán thưởng tiến b ả o trận chung kết lại có thể đạt được ba mươi vạn tiên tinh cực phẩm bán thưởng tiến b ả o thiên tiêu lúc trước một nghìn tên thu hoạch được năm mươi vạn tiên tinh cực phẩm bán thưởng cùng trung phẩm linh bảo một kiện tiến bảo tiên h tiêu thi đấu một trăm tên thu hoạch được một triệu tiên tinh cực phẩm bán thưởng cùng thượng phẩm linh bảo một kiện đạt tới một trăm tên sau l i ề n có thể khiêu chiến thái c ổ thập cường t r ủ n g tộc thần tử hoặc là thần nữ chỉ cần duy trì mười hơi thở bất bại lại ban thưởng một triệu tiên tinh cực phẩm cùng thượng phẩm linh bảo một kiện nếu như có thể đánh bại bất kỳ một cái nào thần tử hoặc là thần nữ ban thưởng mười triệu tiên tinh cực phẩm cùng một kiện cực phẩm linh bảo thẩm dục như có điều suy nghĩ nói có thể là tạ thế cũng có thể là vì tranh đoạt khí v ậ n bất quá cái này thái cổ thập cường t r ủ n g tộc cũng quá r ồ i r à o đi bọn hắn có thể xuất ra nhiều như vậy tiên tinh cực phẩm sao dù là chỉ có một vạn người nhập v i một người ban thưởng một trăm không không tiên tinh cực phẩm đó chính là một tỷ tiên tinh cực phẩm điểm ấy tiên tinh cực phẩm đối với thái cổ thập cường chủng tộc tới nói bất quá là chút lòng thành m ạ thôi thủy đế phân thân nói tiên giới sơ khai thời khắc ra đời rất nhiều tiền thiên linh bảo cùng bỏ tiền tình ngươi cho rằng lúc trước thái cổ chủng tộc lẫn nhau đánh nhau vẹn vẹn bởi vì bọn hắn hiếu chiến sao kỳ thật bọn hắn cũng là vì tranh đoạt các loại tài nguyên mà thôi bởi vậy bất kỳ một cái nào thái cổ chủng tộc tài phú đều vượt qua tưởng tượng của ngươi nghe vậy thẩm dục lông mày tao lại lúc trước hắn giết tuyệt kim lân tộc có thể kỳ quái là những ngày kim lân tộc đều không có mang chữ vật tiền giới tại kim lân thành nội cũng không có bất kỳ tu hành tài nguyên như vậy kim lân tộc tài phú đi nơi nào thế là hắn thăm dò nói ra theo ta được biết kim lân tộc khôi phục lúc tại kim lân thành ngay cả một viên tiên tinh đều không có thủy đế phân thân nói kim lân tộc bảo tàng tự nhiên là bị bọn hắn giấu đi thì ra là thế thẩm dục giật mình đ ồ n g nhiên trong lòng của hắn khẽ động hỏi thủy đế phân thân ngươi cũng đã biết vì sao bản thổ tiên nhân có tiên c a n phi thăng tiên nhân liền không có đâu thủy đế phân thân nói bởi vì phi thăng tiên nhân là kẻ ngoại lai vấn đề này rất tốt giải quyết chỉ cần phi thăng tiên nhân nhiều sinh sôi mấy lời hậu đại cũng có thể xuất hiện tiên c a n thế mà đơn giản như vậy u nguyện vô ý tức đạo đồng thời dùng mịt mờ ánh mắt mắt nhìn thẩm dục đơn giản sao thẩm dục cười, cười. phi thăng tiên nhân vừa phi thăng tiên giới liền bị trộm tới đà quang trên tu vi thăng đã bị hạn chế chết căn bản là không có cơ hội sinh sôi chớ nói chi là sinh sôi mấy lời nếu quả thật có dễ dàng như vậy vậy bí mật này đã sớm tại tiên giới truyền d i ra đối với cái này thẩm dục thế nhưng là thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ phải biết h ắ n tiến vào con mỏ thế nhưng là có không ít người đào mấy ngàn năm mỏ mà tu vi đạt tới chân tiên lục trọng sau lại sẽ buộc gia nhập tính nguy hiểm cực cao đội đi săn tính mệnh đều không đánh nổi như thế nào sinh sôi đúng rồi ta dự định đi tham gia cái kia thiên tiêu thi đấu thẩm dục lời nói xoay chuyển ngươi đã là tiên hoàng kiểu trọng thế mà chạy tới tham gia thiên tiêu thi đấu thủy đế phân thân hơi kinh ngạc nhìn xem thẩm dục ha ha thái cổ chủng tộc ban thưởng không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời thẩm dục cười nói nhưng trên thực tế lại là thẩm dục cảm thấy khí vận c h i tử hẳn là sẽ xuất hiện tại tranh tài như vậy bên trong chỉ cần hắn dự thi liền có thể quan g minh chính đại đánh giết khí vận c h i tử dù sao trong khoảng thời gian này hắn là một cái khí vận c h i tử đều không có đ ủ phải thẩm dục ca ca ta cũng muốn tham gia nguyên huy đạo tính ta một người viên nguyện đạo ha ha ta không phù hợp điều kiện ưu nguyệt có chút tiếc nuối nói t u ổ i của nàng đã vượt qua và thuế không có việc gì ngươi có thể thay chúng ta ủng hộ thẩm dục an ủi thái cổ thập cường chủng tộc tổ chức thiên kiêu thi đấu phương vị với thiên nhai tiên phủ một tòa mới tu kiến lên tiên thành tiên thành tên là thái cổ thành hai ngày sau thẩm dục một đoàn người đi tới thái cổ thành sau đó liền nghe đến có người đối với thái cổ thành nghị luận nghe nói tòa này thái cổ thành là trong một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên mà thái cổ thành quy mô cũng b i ế n siêu phổ thông tiên thành hoàn toàn có thể cùng tiên đế gia tộc tổ thành đánh đồng phu cận tiên nhân đã sớm sớm đã tìm đến đồng thời tiến vào trong thành trì tham quan đứng lên cái này thái cổ thập cường chủng tộc thật cũng không giống mặt khác thái cổ chủng tộc như vậy đem tiên nhân xem như nô lệ hoặc là đồ ăn ngược lại đối với chạy tới các tiên nhân có chút khách khí. thế là thẩm dục một vài người cũng đi theo tiến nhập thái cổ thành một phen du lịch sống thẩm dục bọn người đối với thái cổ thành có bước đầu hiểu rõ thái cổ thành chia làm mười cái khu vực phân biệt do thái cổ thập cường chủng tộc thống lĩnh mà lại thẩm dục phát hiện thái cổ thập cường chủng tộc số lượng cũng không ít mỗi tộc số lượng tại một trăm triệu đến ba trăm triệu ở giữa đương nhiên chút nhân số này đối với tiên nhân số lượng tới nói liền tương đối nhỏ bé nhưng người ta cao thủ số lượng nhiều a thẩm dục có thể cảm ứng được ra thái cổ thập cường chủng tộc tiên hoàng số lượng đều vượt qua hai trăm tôn cái này còn vẹn vẹn trên mặt nổi số lượng ai biết vụ trộm lại ẩn giấu đi bao nhiêu tiên giới lãnh thổ to lớn địa phương khác người dự thi muốn đuổi đến thái cổ thành cũng không dễ dàng cho nên thiên tiêu thi đấu chính thức mở ra còn tại sau ba tháng bất quá bây giờ liền đã có thể báo danh thế là thẩm dục cùng nguyên huyên cùng liêm nguyện đều đi danh tiếp đấy liền ở trong thành một tòa khách sạn ở lại khí vận mắt vàng sau khi vào phòng thẩm dục liền mở ra khí vận mắt vàng lập tức phương viên trăm v ạ n giảm sinh linh khí vận ngay tại trong mắt của hắn hiện ra ta đi nhiều như vậy khi thẩm dục đảo qua những khí vận này sau phát hiện lại có mười một cái khí vận màu vàng chiếu sáng rạp rỡ kỷ sổ chữ toàn bộ đều siêu b mười không không mà lại cái này mười một cái khí vận c h i tử bên trong khí vận số lượng thấp nhất đều đạt đến hơn bốn mươi không không cao nhất càng là đạt đến một trăm hai mươi không không không cái này khí vận cao nhất khí vận c h i tử ở vào hư không tộc khu vực nhưng đến cùng là ai liền không nói được rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín g ấ p lửa bỏ tay người t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín g ấ p lửa bỏ tay người chuẩn xác mà nói thư không tộc có hai cái khí vận c h i tử về phần mặt k h á c chín cái t r ù n g tộc mỗi tộc đều có một cái khí vận c h i tử nếu như những khí vận này c h i tử đều là thái cổ thập cường t r ù n g tộc thần tử thần nữ liền tốt thẩm dục cám đạo chỉ cần giết chết trong đó hai ba cái hắn hệ thống liền có thể thăng cấp đến lúc đó chỉ cần có đầy đủ điểm giết chóc là hắn có thể tấn thăng tiên đế ngay kế tiếp trong một tòa trả lâu thẩm dục một bên uống trả một bên nghe xung quanh nghị luận gần nhất thái cổ thành bên trong lửa nóng nhất chủ đề chính là liên quan tới thái cổ thập cường chủng tộc thần tử cùng thần nữ thảo luận đều đang suy đoán những ngày thần tử cùng thần nữ ai thực lực mạnh nhất đáng tiếc liên quan tới những ngày thần tử cùng thần nữ tin tức đều có í t cho nên mọi người cũng thảo luận không ra một kết quả bất quá thái cổ thập cường chủng tộc thần tử thần nữ danh tử cũng là chuyên gia t h ư a không tộc thần tử tên là chiến vô cực thần nữ tên là phượng quy nguyện cổ thần tộc thần tử tên là quân thiên lân thần nữ tên là lạc cựu lữ tiên ma tộc thần tử gọi minh thiên hạ thần nữ tên là thiên anh tuyệt đáng tiếc chỉ có danh tử không có cụ thể tu vi thời gian n h o á một cái mấy ngày t h ẩ mấy dục ngày nay theo thái cổ thập cường chủng tộc thần tử thần nữ tin tức lê men vốn là khiến cho chạy tới các tiên nhân đối bọn hắn tràn ngập và mỏ hôm nay c h u y ề n ra hai đại thập cường chủng tộc thần tử sắp giao thủ lập bản trong n g á y mắt liền hấp dẫn vô số người lực chú ý nhau nhau hướng n g o à i thành t i ế n đến thẩm dục ũ n g mang theo nguyên huyên đám người đi tới n g o à i thành q u a n chiến thời gian trôi qua đại chiến tri địa người quanh mình càng ngày càng nhiều nhưng hai đại thần tử lại chậm chạp không có xuất hiện đông nhiên một chiếc lộ r a cổ lão thê lương chiến hạm xuất hiện ở trên bầu trời mà ở trên chiến hạm còn phiêu đãng một mặt màu đen cơ xí đây là hư không tộc tộc kỳ có người hô rất nhanh chiến hạm liền lơ lửng tại chiến trường biên giới mà bong thuyền cũng xuất hiện bóng người bắt đầu bày ra cái bàn tiếp lấy tại hư không tộc cường giả bao vây bên giới một đôi toàn thân tản mát ra quý khí thanh niên nam nữ đi vào b o n g thuyền cái b à n ngồi xuống đôi này thanh niên nam nữ không dứt khí chất xuất chúng dung mạo cũng tương đương tuấn mỹ bọn hắn hẳn là hư không tộc thần tử chiến vô cực cùng thần nữ phượng khuynh nguyệt đi khẳng định là bọn hắn không phải vậy bọn hắn có thể ngồi tiên hoàng lại chỉ có thể đứng thẳng thẩm dục mở ra nhìn rõ chi nhãn nhìn về phía b o n g thuyền đôi nam nữ kia đám người không c ó đ o á n sai bọn họ đích sắc là hư không tộc thần tử cùng thần nữ chiến vô cực tu vi đã đạt tới tiên hoàng bất trọng mà phượng k u y n h nguyệt tu vi thì đạt đến tiên hoàng thất trọng tu vi của bọn hắn cũng không bằng ngươi nhưng giao thủ ngươi chưa hẳn có thể thủ thắng thủy đế phân thân tại thẩm dục bên thai nói ra cắt ta cảm thấy thẩm dục ca ca có thể thắng bọn hắn nguyên huyên không phục đạo thủy đế phân thân nói h ư không tập có thể tùy ý đùa bỡn không gian tốc độ tại trước mặt bọn hắn không đáng một đồng thậm chí công kích của ngươi đều không thể khóa chặt đối phương làm sao thắng đối với cái này thẩm dục cười không nói không có phản bác hắn người này từ trước đến nay không thích chơi nghịch phạt bộ này liền ứa thích lấy đại cảnh giới nghiên ép lại nói hắn hay là cái gục abi coi như bằng vào thực lực vô pháp chiến thắng còn có thể mượn nhờ đến từ hệ thống đạo cụ thôi nhìn xem không có gì phản ứng thẩm dụng thủy đế phân thân có chút thất vọng đúng lúc này lại có một chiếc chiến hạm đến chiếc chiến hạm này tắm rửa tại trong hòa diễm tản ra cực nóng không gì sánh được khí tức đi vào biên giới chiến trường sau chiếc chiến hạm này cũng lơ lửng tại trong giữa không trung có người từ trên chiến hạm trong cờ xí nhận ra đây là cổ thần tộc chiến hạm đồng d ạ n g cổ thần tộc thần tử cùng thần nữ cũng ở trên bom thuyền lộ diện ở sau đó trong nửa khắc đồng hồ thiên ma tộc lôi bằng tộc các loại tám cái thập cường t r ù n g tộc thần tử cùng thần nữ nhau nhau không chế lấy phong cách khác nhau chiến hạm đến mà những n à y thần tử thần nữ tu vi đều không kém kém nhất đều có tiên hoàng lục trọng đột nhiên một cái mập mạc thân ảnh từ con ác thu tộc trên chiến hạm bay xuống tại chiến trường hàn hướng huyền minh tộc chiến hạm ngoắc ngón tay hữu huyền trả lại cho ngư ơ i ngạo đại gia lăn xuống đến mập mạc n g ư ơ i m u ố n chết hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất áo bào đen tóc đen huyền minh tộc thần tử liền xuất hiện ở trên chiến trường cùng ngạo thương lan tương đối mấy ngàn thước mà đứng、Đúng、lúc này thư không tộc trên chiến hạm bay ra một người nam tử trung、nhiên. chỉ gặp hắn phát tay liền có một tòa hư không đại trận bay lên đem phương viên bạn mết bao vây lại cái này phương viên bạn mết chính là ngạo thương lan cùng u huyền lôi đài u huyền ngươi hay là nhận thua đi ngươi cũng không phải tiểu g i a đối thủ ngạo thương lan k i n h thường nhìn xem u huyền ha ha có phải hay không đối thủ đánh qua mới biết được đã ngươi không biết tốt xấu cái k i a tiểu g i a đành phải trước giáo vấn ngươi một chút vê anh ngạo thương lan mập mạ p thân hình bắn ra v ọ t tới u huyền rất nhanh hai người ngay tại hư không trong đại trận chiến thành một đoàn thỉnh thoảng tiêu tán năng lượng đụng vào xung quanh trên đại trận phát ra trận trận thủng thủng thanh âm dù cho chỉ là thanh âm đều chấn động đến tu vi không cao tiên nhân không ngừng lui về sau đi mà thẩm dục đối với trận đại chiến này hoàn toàn không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn đã phát hiện cái kêu mười một cái khí vận c h i tử là ai thư không tộc thần tử cùng thần nữ đều là khí vận c h i tử sau đó mà k h á c chín cái chủng tộc khí vận c h i tử có thể là thần tử có thể là thần nữ nội tâm của hắn có chút kỳ quái vì sao thái cổ thập cường chủng tộc đều có thể sinh ra khí vận tri tử đâu thời gian thoáng qua đi qua nửa cách giờ hai cái thần tử đánh cho có thể nói là khó hòa giải nhưng đứng tại thẩm dục bên cạnh thủy đế phân thân lại là thấy càng n h ả m chán làm sao không dễ nhìn sao thẩm dục cởi ư hỏi quá giả thủy đế phân thân lời bình đạo cũng là thẩm dục phụ họa gật đầu bọn hắn đang đánh giả thi đấu nguyên viên kinh ngạc nói ta không thấy như vậy n g ư ơ i một cái tiên q u â n cảnh làm sao có thể nhìn ra tiên hoàng đang đánh giả thi đấu thủy đế phân thân khinh bị nói ừ nguyên viên hừ lạnh quay đầu tên lùn này quá đáng ghét luôn luôn chế d ễ nàng biết bọn hắn mục đích làm như vậy sao thủy đế phân thân hỏi tạo thế hoặc là góp nhặt hy vọng tôi thẩm dục xem thường đạo hai người đang khi nói chuyện đại trận trên lôi đài có biến hóa ưu huyền trong tay nhiều một thanh t r ư ờ n g thương ngạo thương lan cũng không yếu thế hai tay nhiều thêm một đôi truy trọn sử dụng binh k h í sau hai người đánh nhau càng kịch liệt nhưng rơi vào thẩm dục cùng thủy đế phân thân cường g i như vậy trong mắt hay là quá giả nhàm chán đến ngáp thẩm dục ánh mắt đảo qua bốn phía đông nhiên ở trong đám người thấy được một bóng người không khỏi hai mắt khẽ h í một cái thầm nghĩ trong lòng không hổ là khí vận tri tử lớn lên chính là nhanh lúc này mới chỉ là mấy tháng không thấy diệp phong tiểu tử này thế mà đột phá đến tiên quân nhất trọng ngươi đang nhìn cái gì thủy đế phân thân thuận thẩm dục ánh mắt nhìn lại đang nhìn một cái người rất có ý tứ thẩm dục như có điều suy nghĩ đạo có nhiều ý tứ thẩm dục nói ngươi nhiều quan sát hắn liền biết hắn có nhiều ý tứ thẩm dục đây là họa thủy đông dẫn có thủy đế phân thân đi theo hắn làm việc từ đầu đến cuối không t i ệ n nếu như không để cho nàng đi quân lấy diệp phong chương năm trăm bốn mươi tiên đế bí văn trương năm trăm bốn mươi tiên đế bí văn diệp phong cảm thấy hắn trong khoảng thời gian này tương đương bận may đầu tiên là thu được một cái chết đi tiên quân di sản rời đi vùng tuyệt địa kia sau lại lần nữa lọt vào cái kia tiên quân thế ra truy sát tại hắn hốt hoảng chạy chốt lúc thế mà ngộ nhập thái cổ chủng tộc kim lân tộc bí tàng chi điệp nuốt bí tàng chi điệp một gốc thần d ư ợ c sau tu vi của hắn nhất cử đột phá đến tiên quân cảnh thế là hắn đối với cái kia tiên quân thế ra triển khai trả thù thiết kế dẫn đi đối phương gia tộc tiên quân sau đó chui vào đối phương phụ đệ đem bọn hắn thành viên gia tộc rết đi sạch sành xanh sau đó lại đem đối phương gia tộc tài sản vơ vét không còn gì thoát đi tỏa thành chị kia đang chạy trốn trên đường hắn biết được tiên kiêu giải thi đấu tin tức thế là liền chạy đến nơi đây vừa b ạ n gặp được con ác t h ú tộc thần tử cùng huyền minh tộc thần tử lập bản người này thật không tệ nhưng so với ngươi kém xa thủy đế phân thân dùng tiên niệm đảo qua diệp phong phát hiện người này tuổi tác thế mà không cao hơn một trăm tuổi t r o n g mắt không khỏi hiện lên một vòng v ẻ kinh ngạc nhưng hắn cho là diệp phong cùng thẩm dục so với hay là có rất lớn công bằng nói không chừng không cần mấy năm hắn liền sẽ tấn thăng tiên hoàng thẩm dục lại đạo khí vận c h i tử tấn thăng lộ tuyến thế nhưng là không nói đạo lý nghĩ tới đây thẩm dục lại mở ra khí vận mắt vàng phát hiện diệp phong khí vận màu vàng giá trị thế mà đã siêu việt một trăm không không không không có khả năng thủy đế phân thân hạ ý thức đạo có cái gì không có khả năng thẩm dục nói ta phi thăng tiên giới cũng b ấ t quá mấy năm nhưng ta không phải cũng đạt đến tiên hoàng k i u trọng ngươi làm như thế nào thủy đế phân thân nhìn chằm chằm thẩm dục hỏi ta là của ta bí mật làm sao có thể nói cho ngươi thẩm dục cười cười ngay vậy thủy đế phân thân cảm thấy rất khó chịu t h ừ ta sớm muộn cũng sẽ bắt được bí mật của ngươi vậy ngươi từ từ nắm chặt đi thẩm dục xem t h ư ờ n g đạo lại hơn phân nửa cách giờ ngạo thương lan cùng ú huyền đã bình ổn cục thu tay lại nhưng hai người thanh danh lại nhanh chóng truyền bá ra sau ba ngày hay là thái cổ thành bên ngoài lại có thái cổ thập cường chủng tộc hai vị thần tử giao thủ hai người vẫn như cũ đánh thi đấu hữu nghị hấp dẫn rất nhiều người đến quan sát loại này thi đấu hữu nghị cơ hồ mỗi qua ba ngày sẽ xuất hiện một lần mặc dù những n à y thần tử thần nữ cũng không có động thật nhưng bọn hắn b à y ra tu vi cùng thực lực vẫn như cũ để các tiên nhân rung động không hiểu bởi vì những n à y thần tử cùng thần nữ trước khi ngủ say cũng chưa tới bạt thuế nhưng bọn hắn lại đều đã bước vào tiên hoàng cảnh mà lại thấp nhất đều có tiên hoàng lục trọng mà tiên nhân bên này đâu trên mặt nội vạn t u ế trở xuống tiên hoàng đó là một cái đều không có thái cổ thập cường chủng tộc lần này khoe khoang sợ là muốn đem tiên nhân tộc đánh thương tích đ ầ y mình thái cổ thành một tòa thanh lâu trong dạp thủy đế phân thân vừa ăn tiên quả một bên cởi trên nôi đau của người khắc đạo tòa thanh lâu này là mới mở dù s a o hai tháng nhiều sau thiên tiêu thi đấu mở ra khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến thái cổ thành nhìn thấy cơ hội buôn bán người tự nhiên sẽ tại thái cổ thành bên trong mở t i ệ p cổ tiên tộc cùng tiên đế gia tộc chẳng lẽ không có bồi dưỡng được vạn t u ế trong vòng tiên hoàng thẩm dung hỏi thủy đế phân thân biểu môi bọn hắn khẳng định muốn bồi dưỡng nhưng có hay không bồi dưỡng được đến cũng không biết coi như bồi dưỡng được tới khẳng định không bằng thái cổ thập cường chủng tộc dù sao thái cổ chủng tộc mặc kệ là tư chất t i ê n p h u thậm chí huyết mạch phương diện đều muốn viễn siêu tiên nhân tộc về mặt sức chiến đấu tiên nhân tộc liền càng thêm không bằng thì tính sao thẩm dục xem thường vũ đại tiên đế gia tộc có viêm đế chỗ dựa thái cổ, HH, thái cổ thập cường chủng tộc nhưng không có tưởng tượng đơn giản như vậy thủy đế phân thân ý vị thâm trường nói chẳng lẽ thái cổ chủng, thập cường chủng tộc có thể làm cho tiên đế kiên kỵ phải không nguyên huyên nhịn không được xen vào nói lúc trước thái cổ thập cường chủng tộc liên thủ hướng c h í n đại tiên đế nổi lên ngươi cho là c h í n đại tiên đế vì sao không có đem bọn hắn trực tiếp hủy diệt t h ủ y đế phân thân hỏi ngược lại chẳng lẽ thái cổ thập cường chủng tộc còn có thể giết chết tiên đế phải không thẩm dục như có điều suy nghĩ đạo g i ế t không chết t h ủ y đế phân thân nói nhưng có thể trọng thương chỉ dựa vào đ i ể m ấy cũng đủ để cho tiên đế bọn họ k i ế n kỵ dù sao bị trọng thương ai biết mặt khác tiên đế có thể hay không lên tâm tư ngay vậy thẩm dục hai mắt nhữ lại bắt được một cái tình báo c h í n đại tiên đế ở giữa s ợ là cũng tại lẫn nhau phòng bị thế là h á n t u ậ n miệng hỏi tiên đế mạnh ở nơi nào muốn biết ta thủy đế phân thân giống như cười mà không phải cười hỏi thẩm dục gật đầu chờ ngươi trở thành tiên đế liền biết thủy đế phân thân rêu rêu nói có đạo lý thẩm dục biết bị chơi xỏ nhưng cũng không tức giận không phải liền là tiên đế cảnh sao chỉ cần hệ thống thăng cấp hắn rất nhanh liền có thể trở thành tiên đế thấy không đùa nghịch đến thẩm dục thủy đế phân thân có chút thất vọng tiếp tục nói nếu không ngươi đem bí mật của ngươi nói cho ta biết ta cũng nói cho ngươi tiên đế cường đại nguyên nhân bí mật của ta rất đơn giản ta là siêu cấp đại thiên tài t u luyện của ta không có bình t h ư ớ n g dễ dàng liền tu luyện đến tiên hoàng kiểu trọng thẩm dục chứng trạc đ à n g hoàng đạo ha ha thủy đế phân thân cười lạnh thẩm dục tư chất nàng cũng từng điều tra đích thật là thiên tài nhưng ở nàng thấy qua rất nhiều thiên tài bên trong ngay cả top một trăm đều chưa có xếp hạng làm sao ngươi không tin không phải vậy ta làm sao trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới tiên hoàng kiểu trọng thẩm dục hỏi ngược lại có quỷ mới tin ngươi thủy đế phân thân đều sắp tức giận cười không tin không quan hệ ngươi sớm muộn cũng sẽ tin thẩm dục lún núi bay ánh mắt rơi vào phía dưới trên sân khấu mấy cái người mặc màu tím tiên váy tiên nữ ngay tại r a sức vũ động dáng người kỳ thật tiên đế sở dĩ cường đại đó là bọn họ nắm giữ lấy một đầu đại đạo thủy đế phân thân thanh â m v ă n g lên tiên giới sinh ra thời khắc diễn hóa s u ấ t chín mươi chín đầu đại đạo trong đó chín đầu đại đạo sinh ra linh trí biến thành chín vị tiên đế nhưng bọn hắn cũng vĩnh viễn cùng tiên giới khóa lại ở cùng nhau cả một đời đều chỉ có thể vây chết tại tiên giới thẩm dục nói nghe ngươi ý tứ tại ngoài tiên giới còn có c à n g mạnh thế giới thủy đế phân thân nói có chúng ta chỗ tiên giới bất quá là mới sinh tiên giới bên ngoài tự nhiên có c à n g mạnh tiên giới chỉ bất quá tiên giới thân ở hôn đội biển tạm thời không có bị mặt khác tiên giới phát hiện mà thôi nếu như bị phát hiện chỉ sợ cũng sẽ gặp phải xâm lấn cùng thôn p h ệ tiên giới ở giữa cũng có thể lẫn nhau thôn p h ệ thẩm dục c h ấ n cả kinh nói đó là tự nhiên thủy đế phân thân nói tiên giới có thể bản thân tấn thăng nhưng loại biện pháp này thời gian hao phí quá lâu biện pháp tốt nhất chính là thôn vệ mặt khác tiên giới lần này tiên giới độ kiếp k i ế p nạn không chỉ có riêng là vũ trụ hkma có lẽ sẽ còn lọt vào mặt khác tiên giới xâm lấn nếu như có thể ngăn trở tự nhiên là vạn sự đại cát nếu như ngăn không được toàn bộ tiên giới đều muốn hủy diệt phổ thông tiên giới sinh linh có lẽ còn có thể trốn được một mạng bị trộm tới mặt khác tiên giới làm nô lệ lại hoặc là trốn vào h ố n độ biển lén qua tiến một phương thế giới khác nhưng tiên đế chỉ có thể cùng tiên giới cùng tồn vong cho nên tiên đế nằm mộng cũng nhớ siêu thoát chương năm trăm bốn mươi mốt hầu kiếm hành tàu chương năm trăm bốn mươi mốt hầu kiếm hành tàu thủy đế phân thân lời nói này lộ ra đồ vật rất nhiều liền xem như thẩm dục đều được hảo hảo tiêu hóa bên dưới nguyên bản hắn coi là tiên giới cũng đã là trung cực thế giới không nghĩ tới ngoài tiên giới còn có càng mạnh thế giới cái này mẹ nó làm sao giống chơi game thăng cấp đổi địa đồ khi nào mới là đầu a thẩm dục nhịn không được tại nội tâm đ ầ u đen rau muống đạo ngươi liền không h i ể u kỳ ta vì cái gì biết nhiều như vậy sao thủy đế phân thân đột nhiên sâu kín nói ra không h i ể u kỳ thẩm dục chân thành nói đồng thời âm thầm cân nhắc thủy đế phân thân nói cho hắn biết những này có phải hay không có một loại nào đó tính toán ở bên trong ngươi cái tên này thủy đế phân thân có chút tức giận cảm giác thẩm dục ra hỏa này đơn giản khó chơi chỉ cần đối phương nói xong kỳ nàng liền thừa cơ nói ra thân phận của mình nhưng hết lần này tới lần khác đối phương khó mà nói kỳ nàng cũng không thể nói thẳng chính mình là thủy đế phân thân như thế cũng q u á không có b ư ớ c cách đi chú ý tới thủy đế phân thân biểu lộ thẩm dục lập tức nói sang chuyện khác đen vũ trụ ma tựa hồ cũng không mạnh mẽ gì à trước đó mấy lần s â m lấn đều là tiếng s â m lớn hạt m ư a nhỏ ha ha thủy đế phân thân g ễ cận vô tri trước đó bất quá là đen vũ trụ thăm dò mà thôi trong nội tâm nàng khí còn không có tiêu trong giọng nói cũng lộ ra hỏa khí thẩm dục lại xem như không có phát hiện tiếp tục nói mấy lần này xâm lấn xuất hiện hủy diệt chi ma ô nhiễm chi ma cùng ký sinh chi ma về sau sẽ còn xuất hiện cái nào ma không biết thủy đế phân thân cười lạnh nói nguyên lai ngươi cũng có không b i ế ta t thẩm dục cười ha hả nói không cần b i ế ta t ta đã nói cho ngươi nhiều như vậy còn muốn bạch phiêu không cửa thủy đế phân thân khinh bị nhìn xem thẩm dục cái gì gọi là bạch phiêu thẩm dục nước mắt ta mời ngươi thưởng thức ca múa cũng là bỏ ra tiên tinh có được hay không thủy đế phân thân lần nữa khinh bị mắt nhìn thẩm dục thẩm dục cười cười cũng không phản bác ánh mắt lần nữa rơi vào phía dưới trên võ đài cũng thần thái nhàn nhã cầm lấy nước t r à nhấp một hớp lập tức miệng đ ầ y mùi thơm nói thật nếu có thể ở tiên giới nhàn nhã sinh hoạt vẫn là tương đối không sai ẩm thực giải trí đều viễn siêu hắn xuyên qua trước thế giới nếu như có thể tìm tiên thành định cư lại làm g a i ông nhà giàu thẩm dục vẫn là vô cùng vui lòng đáng tiếc tiên giới đã tại độ kiếp đã phải đối mặt vũ trụ h cá ma xầm lấn nói không chừng còn muốn đứng trước mặt khắc tiên giới xầm lấn muốn qua thời gian nhàn nhã căn bản cũng không khả năng a một lát sau thẩm dục xem chừng thủy đế phân thân hết giận không sai biệt lắm hắn lại hỏi thái cổ chủng tộc khôi phục là vì tranh đoạt tiên đế vị trí đi không sai thủy đế phân thân gật gật đầu chẳng lẽ tiên giới sẽ còn sinh ra đại đạo mới thẩm dục hỏi lại nếu như tiên giới tấn cấp thành công tự nhiên sẽ sinh ra đại đạo mới bộ phận đại đạo sẽ du nhập g n thiên đạo tự thân đồng thời thiên đạo cũng sẽ thả ra mấy đầu đại đạo cho tiên giới sinh linh luyện hóa nếu như có thể luyện hóa thành công liền có thể trở thành mới tiên đế thủy đế phân thân giải thích nói như thế nào mới có thể luyện hóa đại đạo thẩm d ụ hỏi、lại. khí vận cùng công đức thủy đế phân thân chậm rãi phun ra mấy chữ ngay vậy thẩm dục nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc khí vận dựa vào hội tụ công đức dựa vào giết ma khó trách thái cổ chủng tộc sẽ ở bây giờ khôi phục bọn hắn làm thiên tiêu này giải thi đấu cũng là vì hội tụ khí vận đương nhiên thẩm dục trong lòng hơi động hỏi đại đạo mới sinh ra tiên đế có thể luyện hóa sao đương nhiên có thể thủy đế phân thân nói nhưng t i ê n đạo sẽ không cho phép vì cái gì thẩm dục không hiểu thủy đế phân thân ý vị t h ô n trường mắt nhìn thẩm dục ngươi cho là thế nào thẩm dục n h ữ mày nghĩ đến một loại khả năng thiên đạo sẽ không phải k i ê n kỵ tiên đế đi không nên a thiên đạo do chín mươi đầu đại đạo tạo thành chín đại tiên đế chung vào một chỗ cũng mới chín đầu đại đạo hẳn là dẫn không dạy nổi thiên đạo k i ê n kỵ a thủy đế phân thân nói đại đạo cũng có p h ầ n chia mạnh yếu không phải vậy người cho là vì sao chỉ có chín đầu đại đạo có thể hóa hình trở thành tiên đế đâu đừng nhìn tiên đạo do chín mươi đầu đại đạo ngưng tụ mà thành nhưng thiên đạo thực lực cũng liền so chín đại tiên đế cộng lại mạnh lên một bậc một khi có tiên đế luyện hóa đầu thứ hai đại đạo vậy liền có thể uy hiếp được thiên đạo ta hiểu được thẩm giút gật gật đầu sau đó hắn nhìn chằm chằm thủy đế phân thân nói tiên đế coi là thật vô pháp siêu thoát có thủy đế phân thân do dự một chút nhưng tương đối cực đoan bỏ qua khống chế đại đạo rơi xuống tiên đế lại ngưng luyện ra thuộc về mình đại đạo lại lên tiên đế liền không cần lại thụ tiên giới hạn chế cái này con đường này không ai đi qua tiền đ ồ không rõ a phong hiểm cũng quá cao mà lại thật có tiên đế dám làm như thế chỉ sợ mặt khác tám tôn tiên đế liền muốn động tâm tư vì cái gì thẩm dục nói có người đi mở một đầu con đường mới chẳng phải là tốt hơn nếu như thành công bọn hắn cũng có thể bắt chước a ha, ha. t h ủ y đế phân thân cười cười tiên đế bỏ qua tự thân đại đạo sau cũng là có thể tìm về tự thân đại đạo dù sao tiên đế chính là đại đạo hóa hình mặt khác tiên đế muốn chiếm lấy đầu đại đạo này tốt nhất giết chết bỏ qua đại đạo tiên đế dù sao ai cũng không biết cái kia bỏ qua đại đạo tiên đế phải t r ă n g tại đại đạo bên trong lưu lại cửa sau thẩm dù gật gật đầu cái kia lại nên như thế nào cô động đại đạo đâu chẳng lẽ tiên đế liền không có nghĩ tới ngưng luyện ra một đầu đại đạo mới sao không phải là không ớn mà là không có khả năng thùy đế phân thân lắc đầu vì cái gì thẩm dù không hiểu hỏi thùy đế phân thân nói ngươi quên tiên tiên đế đến cho động đại đạo n mới, coi ư tại đại ạ đ thể nên ộ cho bài cho cho dù là tiên đế cũng không dám đi cược dù sao ngưng luyện ra đại đạo mới cũng vẫn là tiên đế rõ ràng chính là tiên đế vì sao còn muốn đi dày vò hơn nữa còn có khả năng bỏ ra tính mệnh làm đại giá cái tiết như thế nhiều năm liền không có tiên hoàng ngưng luyện ra đại đạo sao thẩm dục hỏi thủy đế phân thân lắc đầu tự nhiên là không có không phải vậy đã sớm sinh ra mới tiên đế đương nhiên cũng có thể là tiên giới đản sinh thời gian quá ngắn có lẽ trong tương lai cũng có tiên hoàng ngưng luyện r a đại đạo kỳ thật ta liền tương đối coi trọng ngươi n g ư ơ i ánh mắt không sai thẩm dục tự tin ngật đầu trong tương lai ta nhất định có thể ngưng luyện r a đại đạo n g ư ơ i cái tên này quả nhiên là nói khoác mà không biết ngượng thủy đế phân thân có chút im lặng cảm thấy thẩm dục có chút tự tin quá mức tại tiên giới có ai có thể tại ngắn ngủi mấy năm liền đạt tới tiên hoàng cựu trọng sao thẩm dục hỏi、lại. ta có thể nhanh như vậy tu luyện tới tiên hoàng cựu trọng tự nhiên cũng có thể ngưng luyện ra đại đạo thành t i ể u tiên đế đến lúc đó ta phong ngươi coi bản đế tùy tùng kiếm hành đi lan thủy đế phân thân tức giận t ù y tùng kiếm hành đi không phải là thị nữ sao ha ha thẩm dục cười to có thể quan g minh chính đại bùa dỡ n tiên đế hay là thật thoải mái cười cái giám a thủy đế phân thân mắng cùng thẩm dục ở lâu cũng học được hắn một chút phương thức nói chuyện chương năm trăm bốn mươi hai tiên đế gia tộc thiên tiêu chương năm trăm bốn mươi hai tiên đế gia tộc thiên tiêu thời gian n h o n một cái đi qua bốn ngày ngày hôm đó thẩm dục ngay tại bên ngoài săn giết hung t h ú đột nhiên thái cổ thành bên trong tiên quỷ cho thẩm dục chuyển đến tin tức viêm đế châu mũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc t i ê n k i ê u nhập thành bọn hắn đến sau lập tức liền có người thay bọn hắn tạm thế bởi vậy tứ đại cổ tiên tộc cùng mũ đại tiên đế gia tộc t i ê n k i ê u đại danh đã t r u y ề n khắp toàn bộ thái cổ thành thẩm dục cũng không có sốt ruột lấy trở về hay là thu thập điểm giết chóc trọng yếu hơn bất quá hắn hay là cho tiên quỷ môn truyền lệnh để bọn hắm chú ý thu thập đám này t i ê n m i ê u tình báo tối hôm đó thẩm dục về tới thái cổ thành đồng thời trong đó ầ u quỷ thu kiêu. sửa sang gia gia tiên môn tình tiên thiên Trong lấy tập tộc tứ thế hết thẻ tới đại đại phái cái được đế đ cổ báo. Vũ và Vũ đại tiên đế tiên gia t ộ còn t h i có 24 cái tứ đại h ê diệp diệp người tộc quen biết cũ diệp phong con hàng này lúc trước bị thẩm dục một bàn tay đập nát tiên thể bảo vật trên người c u ố n lên hắn tiên hồn thoát đi về sau có thể tái tạo t i ê n thể về phần mặt khác bốn cái tiên đế gia tộc vương gia xuất sắc nhất thiên tiêu là v u a b i ê m tu vi tiên hoàng t ứ trọng n a m nhà xuất sắc nhất thiên tiêu tên là p h c tiên tu vi tiên hoàng t ứ trọng hoàng phổ nhà xuất sắc nhất thiên tiêu vi hoàng phổ kiếm tu vi tiên hoàng t ứ trọng chu gia xuất sắc nhất thiên tiêu là chu cổ tu vi tiên hoàng t ứ trọng về phần tứ đại cổ tiên tiêu ộ c t h n i ê tu vi thì phải yếu tại ngũ đại tiên đế gia tộc hiến viên gia thiên tiêu nhân viên bá đạo tu vi tiên hoàng t ă n trọng t ư ơ n g gia tiên tiêu khương n tu vi tiên hoàng t ă n trọng nam cung gia thiên tiêu nam cung minh hoàng thu vi tiên hoàng tam trọng cơ gia thiên tiêu cơ vô địch thu vi tiên hoàng tam trọng tứ đại cổ tiên tộc kỳ thật cũng là tiên nhân bất quá bọn hắn có được đặc thù huyết m ạ n h vũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc thiên tiêu vừa tới thái cổ thành tin tức của bọn hắn liền chuyển khắp toàn bộ thái cổ thành khẳng định là có người trong bóng tối tuyên truyền trước lúc này vũ đại tiên đế ngay tại cùng tứ đại cổ tiên tộc đều đem r i ê n phần mình tiên tiêu giấu rất sâu một chút cũng không có bại lộ ý tứ nhưng bây giờ lại ngao ngao bại lộ rất hiển nhiên là vì khí vận chi tranh vì sao tranh đoạt khí v ậ n đều là thế hệ trẻ tuổi mà không phải cường giả thế hệ trước đâu thẩm dục hướng thủy đế phân thân nói ra nội tâm nghi hoặc thủy đế phân thân nói bởi vì cường giả thế hệ trước tương đối thiết thân nhận huyết đ ã m á t còn có nguyên nhân bị khí vận sở chung là có thời gian hạn định tính cường giả thế hệ trước đã không bị khí vận sở chung yêu cho nên bọn hắn coi như muốn tranh cũng tranh không được ngay vậy thẩm dục nghĩ đến một câu thời đại tạo nên nhân vật chính thuộc về ngươi thời đại trôi qua nhân vật chính liền không còn là nhân vật chính liền giống với xạ điêu anh hùng chuyện nhân vật chính là quyết tính nhưng đến thần đ i ê u thời đại nhân vật chính liền thành dương quá mà quách tính đã là phối hợp diễn cho nên khí vận sẽ không cả một đời đi theo ngươi mà là có thời gian hạn định tính tâm niệm v ừ a động thẩm dục lần nữa mở ra khí vận mắt vàng không ra hắn sở liệu vũ đ ạ i tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc nhóm này t h i ê n tiêu bên trong cũng là có khí vận c h i tử tồn tại mà lại số lượng không ít lại đã đạt tới mười tám cái thế mà so thái cổ thập cường t r ù n g tộc còn nhiều thêm bảy cái ngẫm lại cũng bình thường thái cổ chủng tộc dù sao cũng là bị đào thải chủng tộc trước mắt viêm đế châu nhân vật chính chính là tiên nhân bởi vậy tiên nhân khí vận c h i tử nhiều hơn thái cổ thập cường chủng tộc cũng là bình thường đồng thời thẩm dục cũng có chút mừng rỡ nhiều như vậy khí vận c h i tử tùy tiện giết mấy cái đều đủ hắn thăng cấp xem ra cần phải tăng tốc góp nhặt điểm giết chóc trong lúc nhất thời thẩm dục lại nghĩ tới ma đế châu cùng quỷ đế châu chỉ cần ma đế cùng quỷ đế không xuất thủ hắn coi như đi qua trắng trận tàn sát cũng không ai có thể ngăn cản hắn mắt nhìn điểm giết chóc trước mắt là năm trăm bảy mươi lăm bức r a mặt cách thăng cấp đến tiên đế cạnh tranh lệnh rất xa a ta có việc t r ư ớ muốn rời khỏi một hồi thẩm dục vứt xuống một câu liền thi triển trị xích t i ê n nhai rời đi rất nhanh thẩm dục liền đi tới ma Đế châu trước đó mấy lần hắn đến ma Đế châu đều là ở trên vùng h o à n g dã giết người nhưng lần này hắn trực tiếp giáng lâm một tòa thành trì khổng lồ tiên niệm c h ư ớ c mắt đem chọn tòa thành trì bao trùm sau đó đem trong thành tất cả ma tu tiên hồn cho c h ấ n b ỡ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn nghìn điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai mươi nghìn điểm dễ chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai mươi vạn điểm dễ chóc giày đặc thanh âm nhắc nhở không ngừng tại thẩm dục trong đầu văng lên điều ra hệ thống giới diện xem xét thẩm dục không k h i cười tàn sát cả tòa thành trì ma tu trực tiếp để hắn thu hoạch 820 ứ c điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số trực tiếp phá trăm tỷ đạt đến 1.395 a m c c ra mặt quá sung sướng thẩm dục thu hồi bảng hệ thống lập tức chạy tới tòa thành tiếp theo một tòa hai tòa ba tòa bất chi bất giác thẩm dục đã tàn sát mười tòa thành trì ma tu điểm giết chóc tổng số đã tăng b ọ t đến 9.420 ứ c ngay tại thẩm dục đi vào mười một tòa thành trì thời điểm thư không mở rộng đi ra bốn tôn ma hoàng cựu trọng đến tránh thẩm dục là đến thu hoạch điểm giết chóc không phải đến đánh nhau cho nên quả quyết thi triển chỉ xích thiên nhai thoát đi thoát đi ma đế châu thẩm dục cũng không trở về viêm đế châu mà là đi đến quỷ đế châu sau đó bắt chước làm theo một hơi đồ sáu tòa thành trì quỷ tu điểm giết chóc tổng số trực tiếp tăng vọt đến mười bốn nghìn bảy trăm tám mươi lúc ra mặt nên thu tay lại trong lúc bất trợt thẩm dục sinh ra một loại cảm giác hái hùng k ế t đĩa quả quyết chọn rời đi quỷ đế châu một hơi na di về thái cổ thành thẩm dục trùng điệp phun ra một mụn t r ọ khí điều ra bảng hệ thống nhìn xem cao đ ẳ hơn một vạn bốn ngàn lức điểm giết chóc hắn nhịn không được cười ha hả vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông chỉ cần đánh giết khí vận c h i tử để hệ thống thăng cấp là hắn có thể tấn thăng tiên đế khách sạn mặt khác cái gian phòng bên trong thủy đế phân thân mắt nhìn thẩm dục gian phòng trong lòng không khỏi lộ ra vẻ nghĩ hoặc tiểu tử này vì sao muốn tàn sát nhiều như vậy m à tu cùng vị tu mà lại ra hỏa này một mực tại tàn sát hung chẳng lẽ bí mật của hắn là liên quan tới giết chóc thời gian n ó n một cái lại là mấy ngày đi qua mấy ngày nay thẩm dục mang theo chúng nữ ở trong thành du ngoạn ăn uống lộ ra mười phần nhàn nhã bây giờ thẩm dục liền chờ thiên tiêu thi nấu mở ra quan minh chính đ ạ i chém giết hai ba cái khí vận c h i tử bất quá tại hôm nay lại có ba cái tiên đế gia tộc thiên t i ê u n h ậ p thành cái này ba cái tiên đế gia tộc cũng không phải là viêm đế châu mà là hoàng đế châu đồng dạng cái này ba cái tiên đế gia tộc đều là hoàng đế đạo lữ khai sáng gia tộc theo thứ tự là mục gia tiêu gia cùng do gia thẩm dục hỏi thủy đế phân thân tiên giới có bao nhiêu tiên đế gia tộc thủy đế phân thân nói không nhiều liền hơn mười đi trừ viêm đế cùng hoàng đế ma đế cùng yêu đế đạo lữ đều sáng lập tiên đế gia tộc trong đó ma đế có hai cái đạo lữ sáng lập gia tộc yêu đế có bốn cái đạo lữ sáng lập gia tộc thẩm dục trong lòng hơi động vì sao long đế đạo lữ không có sáng tạo gia tộc thủy đế phân thân nói long tộc chính là long đế khai sáng long tộc hoàng tộc lòng vương tộc long ban sơ tộc trường đều là long đế nhi tử một người sáng tạo một chủng tộc n h ư bức thẩm dục tán dương nhưng thủy đế phân thân lại khinh bị nói nếu như nói viêm đế là lao sắc v ô i như vậy long đế chính là dơ ma đơn giản mặn chay không kỵ chỉ cần là cái mẹ liền muốn nhạo chương năm t r n ư ơ nhập vây chương 543, n h ậ p vây là mẫu đều muốn nhạo khẳng định là khoa trương nhưng long đế phi thường háo sắc kia là khẳng định kia tiên đế ở giữa có phân chia mạnh yếu sao thẩm dục hiếu kỳ rõ hỏi thủy đế phân thân nói có long đế thực lực mạnh nhất viêm đế tiếp theo mặt khác bảy tiên đế thực lực cơ hồ ở vào cùng một cấp độ thẩm dục phát hiện trong khoảng thời gian này thủy đế phân thân dường như có ý hướng hắn lộ ra một ít bí ẩn tin tức thế là hắn tiếp tục hỏi tiên đế kiêm kỵ thái cổ thập cường chủng tộc thứ gì thủy đế phân thân nói thái cổ thập cường chủng tộc mỗi tộc đều có một cái tổ khí nếu như nắm giữ tổ khí người tiêu hao sinh mệnh toàn lực thôi động sẽ để cho bọn hắn tạm thời nắm giữ tiên đế thực lực mặc dù chỉ là tạm thời nhưng cũng đủ làm cho tiên đế nhóm kiên kỵ hóa ra là dạng này thẩm dục giật mình biểu thị trướng kiến thức tiên đế nhóm lúc trước liền không có nghĩ tới đánh cắp bọn hắn tổ khí sao thẩm dục hỏi lại thái cổ thập cường t r ù n g tộc tổ khí đều là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đ à n sinh cùng bọn hắn hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ căn bản là trộm không đi thủy đế phân thân lắc lắc đầu nói t ú n g chi coi như đem tổ khí trộm tới cũng không cách nào sử dụng ngược lại sẽ kích thích cái khát thập cường chủng tộc liều mạng dù sao thái cổ thập cường chủng tộc đ duy nhất có thể khiến cho tiên đế k i ê n kỵ chính là trên tay bọn họ tổ khí một khi mất đi tổ khí tiên đế nhóm khẳng định sẽ không chút do dự diệt đi bọn hắn dù sao ai sẽ ưa thích một đám hướng tiên đế khiêu chiến tồn tại ở sau đó một đoạn thời gian thái cổ thành là càng ngày càng náo nhiệt bởi vì những châu khác tiên kiêu cũng lần lượt đến trong đó long tộc tiên kiêu là dễ thấy nhất thậm chí có tiên hoàng cựu trọng tồn tại hơn nữa không chỉ một cái mà là ba cái đối với cái này thần dục cũng không cảm thấy ngoài ý mớn vương tộc long chỉ cần trưởng thành tu vi liền có thể tấn thăng tiên vương hoàng tộc long trưởng thành tu vi trực tiếp đạt tới tiên hoàng cảnh vương tộc long một n g h n tuổi trưởng thành hoàng tộc long hai nghìn tuổi trưởng thành chứ ngoài ra cái khác thái cổ chủng tộc cũng lần lượt đến hơn nữa đều có không đến bạn t u ế thiên kiêu tiên hoàng thiên kiêu nhiều tự nhiên là sẽ sinh ra mâu thuẫn bởi vậy, vậy tại thiên kiêu thi đấu mở ra trước thường xuyên có các tộc thiên kiêu tiến hành m a n g đấu bất chi bất giác cách thiên kiêu thi đấu mở ra cũng chỉ có ba ngày đồng thời thiên kiêu thi đấu báo danh cũng đi theo hết h ạ thái cổ thập cường chủng tộc còn công bố báo danh danh sách nhân số rất nhiều trọn vẹn mấy chục bạn tại danh sách công bố sau thái cổ thành bên trong mới mở mấy chục tòa đổ phường liền bắt đầu bắt đầu phiên giao dịch nhập vây c ả n h đoán cách chơi rất nhiều t ỷ như có thể chỉ áp một người cũng có thể đồng thời áp hai người ba người đồng thời áp càng nhiều người m ộ i số liền càng cao đương nhiên các lộ thiên tiêu là không tại c ả n h đoán phía trên dù sao các lộ thiên tiêu thực lực yếu nhất đều có tiên vương cảnh loại tồn tại này làm sao có không vào v â y đạo lý ra ngoài hiếu kỳ thẩm dục tùy tiện đi vào một tòa đổ phường nghe được chính mình tỷ lệ đạt được vào danh lúc cũng không cần triển lộ tu vi tăng thêm cái này ba tháng hắn tại thái cổ thành bên trong mười phần đ h ự a thấp căn bản liền không ai biết hắn người dự thi này chính là tiên hoàng kiểu trọng cho nên hắn đơn độc tỷ lệ đặt cược đạt đến g ấ p ba thực lực càng cao tỷ lệ đặt cược càng thấp thẩm dục tỷ lệ đặt cược là g ấ p ba rất rõ ràng đồ phương cũng không hiểu do hắn thực lực chân thật các ngươi nhiều nhất có thể ép nhiều ít thẩm dục hỏi nhiều nhất một triệu tiên tinh t i ế t đ ạ i thẩm dục đám người hòa kế nói rất rõ ràng đồ phương lão bản cũng không đốc biết không có khả năng đem tất cả mọi người thực lực điều tra tin tưởng cho nên thiết lập tối cao áp chú ếch miễn cho bị người khác chui c h ỗ t r ố n g vậy ta áp thẩm dục một triệu tiên tinh ta cũng áp thẩm dục một triệu tiên tinh tính ta một người nguyên huyên viêm nguyệt còn có u nguyệt đều biểu thị muốn đi theo đặt cược áp xong chính mình sau thẩm dục lại hỏi đồng thời áp hắn cùng nguyên huyên là gấp bao nhiêu lần tỷ lệ đặt cược hòa kế hồi đáp gấp ba thế là thẩm dục tiếp tục gáp một triệu chúng nữ đi theo đặt cược ngươi không đi theo áp thẩm dục hỏi thủy đế phân thân nhàm chán đối phương cho thẩm dục một cái lướp mắt nàng đường đường tiên đế phân thân há có thể để mắt điểm này tiên tinh thịt mỗi cũng là thịt đi thẩm dục cười nói ngươi nói đúng ta cũng đi theo áp thủy đế phân thân nghĩ nghĩ tiếp l ấ y thẩm dục lại đồng thời áp chính mình nguyên huyên cùng biên nguyện ba người ba người cùng một chỗ áp tỷ lệ đặt cược đạt đến bốn lần nếu như ba người bọn họ toàn bộ nhập vây lời nói có thể kiếm chín triệu tiên tinh đây là một nhà sòng bạc thế là kế tiếp thẩm dục tới thành nội năm nhà sòng bạc đều hạ áp chú chỉ cần ba người bọn họ cùng một chỗ nhập vây liền có thể kiếm bốn mươi lăm triệu tiên tinh hắn ngược lại sẽ không lo lắng năm nhà sòng bạc không tường nổi bởi vì có thể ở thái cổ thành mở sòng bạc bối cảnh thế lực đều bị đơn giản đứng sau l ư n g thật là tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc thời gian trôi qua nói h một cái ba ngày đi tới tiên tiêu thi đấu mở ra thời gian sau đó thái cổ thập cường chủng tộc cho tất cả người dự thi đưa tin để bọn hắn tiến về thành trì trung ương quảng trường dự thi thẩm dục một đoàn người đi tới thành trì trung ương quảng trường phát hiện trên quảng trường đã bố trí một tòa trợ pháp lúc này t h ư k h ô n g tộc một tôn tiên hoàng xuất hiện trên quảng trường không cũng cao giọng nói tất cả người dự thi vào trận chỉ cần ở trong trận bảo trì nửa canh giờ đứng thẳng không ngã liền có thể nhập đây đi thôi thẩm dục đối nguyên huyên cùng u m ư n nói sau đó ba người liền cùng một chỗ đi vào trong trận pháp quảng t r ư ơ n g mặc dù lớn nhưng khẳng định không cách nào dung nạp mấy chục b ạ n người bất quá trận pháp nội bộ không gian bị làm l ớ n ra đừng bảo là mấy chục b ạ n người mấy trăm vạn người đều có thể dung nạp chờ tất cả người dự thi đều vào trận sau trận pháp trực tiếp phong bế sau đó trong trận không gian trọng lực thay đổi thẩm dục xem chừng là ba mươi lần trọng lực bất ngờ không đề phòng rất nhiều người đều là thể xác tinh thần một hồi lảo đảo é m chút té ngã bất quá cuối cùng không ai ngã sắc xuống dù sao có thể đến dự thi báo danh thấp nhất đều là huyền tiên ba mươi lần trọng lực đối huyền tiên mà nói không tính là gì nhưng ở một phút sau trọng lực tăng cường đạt đến bốn mươi lần hai phút sau trọng lực đạt tới năm mươi lần đảo mắt mười phút đã qua trọng lực đạt đến một trăm ba mươi lần đã có thực lực nhỏ yếu huyền tiên cảm thụ không chịu nổi thân thể tại có chút lay động nhưng hai mươi phút đã qua trọng lực đạt tới hai trăm ba mươi lần sau rốt cuộc có người không kiên trì nổi phù phù mới ngã xuống đất quan g hoa hiện lên những n à y ngã quỵ huyền tiên liền bị truyền tống ra ngoài cũng tại lúc này trận pháp trong không gian bắt đầu xuất hiện cương phong những n à y cương phong mười phần sắp bén như là lưỡi đao thổi qua đại gia thân thể mà trọng lực còn tại lấy mỗi phút mười lần tốc độ tăng trưởng giống nhau cương phong trình độ cũng tại tăng lên bởi vậy đạt tới ba mươi phút sau hơn bốn trăm n g à n người không sai biệt lắm đào thải hơn mười b ạ n bất quá những n à y đối thẩm dục ba người mà nói đều là trò trẻ con khi thời gian đi vào bốn mươi phút trọng lực gia tăng đến bốn trăm ba mươi lần đồng thời trận pháp trong không gian cũng nhiều từng đoá từng đoá thiên hỏa thiên hỏa tản mát ra mãnh liệt nhiệt độ thiêu nương đáng người chỉ chốc lát sau lại có đại lượng người dự thi ngã xuống đất bị truyền t ố n g ra ngoài rốt cục thời gian đi vào nửa cách giờ trận pháp trong không gian trọng lực cương phong cùng hỏa diễm đều biến mất người dự thi hơn bốn mươi vạn có thể thành công nhập vây chỉ có mười vạn ra mặt chúc mừng các ngươi nhập vây t h ư không tộc tiên hoàng thanh nhâm vang lên sau đó vung tay lên liền có một cái túi chữ vật hướng bọn họ bay tới thẩm dục nắm lên một cái mở ra kiểm tra xuống không tệ khoảng chừng mười vạn cực phẩm tiên tinh mặc dù thẩm dục không kém điểm này cực phẩm tiên tinh nhưng có thể hao thái cổ thập cường chủng tộc lông dê thẩm dục vẫn là cảm thấy thập phần vui vẻ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố đ ấ u bán kết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố đ ấ u bán kết cấp cho ban thường sau thư không tộc tiên hoàng tiếp tục nói sau ba ngày tới đây tham gia đ ấ u bán kết vừa mới nói xong đối phương liền biến mất giữa không trung đi thôi thẩm dục đối nguyên h u y ê n cùng viên n g u y ệ t nói câu liền mang theo bọn hắn đi cùng u nguyệt thủy đế phân thân cùng bà b à hội hợp chỉ chốc lát sau bọn hắn phân biệt đi năm tòa s o n g bạc một lần nhận lấy ban thưởng lúc rời đi s o n g bạc đều nhắc nhở thẩm dục bọn hắn ngày mai biết l á i đ ấ u bán kết bản hy vọng bọn họ tiếp tục tới chơi thẩm dục tự nhiên là một lời đáp ứng tháng tiền tìm một chỗ đi chúc mừng hạn thẩm dục đề nghị Tốt. chúng nữ đều gật đầu đồng ý chỉ chốc lát sau thẩm dục đám người đi tới thành nội mới mở không lâu cỡ lớn quán rượu quán rượu chuyện làm ăn rất tốt đại s ả n h đã đầy n g ậ p khách còn thửa lại hai cái bao xương thẩm dục tuyển bao xương sau đó điểm một bản giá trị một triệu tiên tinh đồ ăn cùng mười bình hết thể giá trị hai triệu tiên tinh tiến n ư ỡ n g thưởng thụ hoàn mỹ rượu món ngon sau thẩm dục lại dẫn đám người đi thưởng thức ca múa biểu diễn ngay kế tiếp thẩm dục một đoàn người lần nữa đi tới sông bạc bất quá thẩm dục phát hiện hắn tỷ lệ đặt cược thấp xuống áp chính mình một triệu liền xem như chúng cũng chỉ có thể thu m o ạ c h được năm mươi vạn giống nhau nguyên u y ê n cùng huyền nguyện bội xuất cũng thấp xuống khai thác ngày hôm qua áp chú hình thức một nhà sòng bạc nhiều nhất để bọn hắn kiếm sáu triệu tiên t ì n h cuối cùng thẩm dục vẫn là lựa chọn áp tất nhiên kiếm lại tiểu cũng là thị hạ s o n g chú về sau thẩm dục đông nhiên trong lòng hơi lậu hỏi thăm sòng bạc công việc dự thi nhân viên bên trong phải chăng có gọi diệp phong dự thi nhân viên nhân vật chính loại người này từ trước đến nay đều ưa thích trên người mình bộ một tờ áo lót cho nên diệp phong chưa chắc sẽ có chân chính danh tự đến dự thi đây cũng là thẩm dục đường sòng bạc hỏa kế tra một chút nguyên nhân quả nhiên không ra thẩm dục sở liệu thông qua nhập vây thi đấu người trong cũng không có diệp phong danh tự nhưng trên thực tế thẩm dục lại là tận mắt thấy đối phương thông qua được nhập vây thi đấu nhất thời thẩm dục có chút tiếp mới nếu như diệp phong dùng tên của mình báo danh thẩm dục còn có thể áp h ắ n một triệu sau đó lại đồng thời giải bọn họ ba cái cùng diệp phong dù sao nhân vật chính đi cũng không thể liền đấu bán kết đều không thể thông qua rất nhanh thẩm dục một đoàn người liền đem năm cái sòng bạc đều đi một lượn tiếp đấy chính là chờ đợi đấu bán kết tiền đến cũng không biết đấu bán kết sẽ chơi cái gì xáo lộ thời gian thoáng một cái đã qua đ o m ắ t ba ngày đấu bán kết đến thẩm dục một đoàn người lần nữa đi vào thành trì trung ương ngoài sân rộng sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào trên quảng trường quảng trường vẫn như c ũ có trận pháp bao phủ nhưng có thể thấy rõ ràng trận pháp nội bộ không thể không nói thư không tộc là đùa bỡn không gian hảo thủ trận pháp nội bộ không gian đã bị hư không tộc cải tạo thành một cái tiểu thế giới chỉ chốc lát sau thư không tộc tiên hoàng xuất hiện lần nữa giữa không trùng tuyên bố đấu bán kết quy tắc đấu bán kết quy tắc rất đơn giản tại trận pháp nội bộ trong tiểu thế giới cất giấu một vạn tấm lệnh bài tuyển thủ dự thi có một ngày thời gian tìm kiếm hoặc là tranh đoạt lệnh bài sau một ngày có lệnh bài người thông qua đấu bán kết tuyên bố xong quy tắc sau đối phương tuyên bố có thể tiến vào trận pháp thẩm dục ba người cùng nhau tiến vào khi tiến vào sau thẩm dục phát hiện hắn coi thường hư không t ộ c không gian năng lực vùng thế giới nhỏ này không gian thế mà xuất hiện các loại vạn mẹo c h ố n g chất suy yếu rất lớn t i ê n đ ộ c năng lực muốn thông qua tiên n i ệ m tìm kiếm lệnh bài gần như không có khả năng bởi vì vạn mẹo không gian sẽ bị ngươi tiên n i ệ m dẫn tới trên bầu trời lập tức thẩm dục trong lòng run lên t h m nghĩ nếu như hư không tộc đem loại năng lực này dùng tại chiến đấu bên trong sẽ xuất hiện tình huống như thế nào cái kia chính là địch nhân tiên nghiệm không cách nào khóa chặt bọn hắn bọn hắn lại có thể nhẹ nhõm khóa chặt địch nhân khó trách hư không tộc có thể ở thái cổ thập cường trung bị nhóm thứ nhất bọn hắn cái không gian này năng lực thực sự quá mẹ nó biến thái hơn nữa không gian của bọn hắn vặn b ẹ o trồng chất năng lực còn có thể dùng tại hóa giải công kích nhưng làm công kích của địch nhân chuyển di đã tới đầu chuyển tinh di tác dụng thẩm dục kk chúng ta tiên n i ệ m giống như vô dụng lúc này nguyên viên mở miệm nói không có việc gì, không dùng đến t i ê n niệm, dù n g mắt thường cũng được. thế là, ba người bắt đầu lục soát lệnh bài. không tốn bao nhiêu thời gian, thẩm dục ba người liền phát hiện lệnh bài. vẫy tay, giấu ở trên cây lệnh bài liền rơi vào thẩm dục trong tay. c ầ m thẩm dục đem lệnh bài ném cho nguyên l y ê n tạ ơn thẩm dục ca ca. nguyên l y ê n cũng không có giả mồm cự tuyệt, bởi vì nàng biết, thẩm dục nhất định có thể tìm tới khối thứ hai cùng tấm lệnh bài thứ ba. coi như tìm không thấy, còn có thể cướp đoạt cái khác tuyển thủ dự thi. nửa khác đồng hồ sau, thẩm dục vừa tìm được hai khối lệnh bài. tiết niệm mặc dù không thể vận dụng nhưng hắn tốt xấu là tiên hoàng kiểu trọng năng lực nhận biết cũng b i ế n siêu những người khác muốn phát hiện lệnh bài vẫn là vô cùng dễ dàng đ ồ n g nhiên thẩm dục cảm nhận được chiến đấu chấn động đi xem náo nhiệt đi thẩm dục mang theo hai nữ một hồi bay lượn sau đó liền thấy diệp phong đang bị hai cái huyền tiên hậu kỳ vây công nhân vật chính phong cách từ trước đến nay sẽ giấu một tay diệp phong cũng là như thế rõ ràng đã đạt tới tiên quân cảnh hắn ngụy trang thành huyền tiên thất trọng tiểu tử giao ra lệnh bài chúng ta để cho người đi không tệ hai đánh một ưu thế tại chúng ta ngươi cần gì phải kiên trì dù sao còn có rất nhiều lệnh bài không có bị phát hiện ngươi đem lệnh bài giao ra nói không chừng còn có thể tìm tới cái khác lệnh bài tiếp tục cùng chúng ta dây dưa tiếp chờ tất cả lệnh bài đều bị người phát hiện sau ngươi lại nghĩ tìm tới liền khó khăn các ngươi muốn cái dám ăn diệp phong lại không để mình bị đẩy vòng vòng lại nói hai cái huyền tiên hậu kỳ cũng uy hiếp không được hắn thời gian trôi qua ba người càng đánh càng kịch liệt nhất là vây công diệp phong hai vị huyền tiên đều đánh ra hỏa khí ra tay cũng càng ngày càng hung á t mà diệp phong nhìn như bối rối nhưng trong ánh mắt lại có vẻ có chút bình tĩnh ba người các ngươi còn có tâm tư xem kịch xem ra hẳn là tìm tới lệnh bài giao ra một cái lệnh bài ta không làm khó dễ các ngươi đúng lúc này một cái tiên quân tam trọng tuyển thủ dự thi đi tới thẩm dục ba người phụ cận nguyên huyên ngươi đi đánh cho hắn một trận thẩm dục nói được nguyên huyên bay lượn mà ra huy quyền đánh về phía đối phương b à ảnh tại nguyên huyên trước mặt đối phương quả thực không chịu nổi mức kích một quyền liền bị đánh bay bay ra ngoài thời điểm còn liên tiếp phun máu đ ư n g nhìn g u y ê n huyên vẫn là tiên quân cảnh nhưng nàng lại nắm giữ hoàng tộc long huyết mạch vẫn là vô cùng cao loại k i cho nên nàng thực lực chân thật đã siêu v i ệ t tiên quân đặt đến tiên vương cảnh tự biết không địch nổi vị kia tiên quân dự định chuẩn đi lại bị nguyên h u y ê n chặn đứng giao ra mười vạn c ự c phẩm tiên tinh có thể thả ngươi đi nếu không đánh chết ngươi đối mặt nguyên viên uy hiếp đối phương không dám không nghe theo thành thành thật thật đem mười vạn c ự c phẩm tiên tinh giao ra thẩm dục ca ca cho ngươi nguyên h u y ê n hiến vật quý đồng dạng đem c ự c phẩm tiên tinh đưa tới thẩm dục trước mặt tạ ơn thẩm dục cũng không khắc ký thu hồi t ự c phẩm tiên tinh thẩm dục bọn hắn bên này chiến đấu đưa tới diệp phong cảnh giác thế là hắn chuẩn bị kết thúc chiến đấu lại cùng hai người dây d ư a một hồi diệp phong bại lộn ụ c thân thực lực quả quyết đem hai người đánh bại sau đó hai người chán nản mà rời đi sau đó diệp phong kiên kỵ mắt nhìn thẩm dục ba người cũng đội vàng rời đi kế tiếp thẩm dục ba người liền như là đường phố máng tại trong tiểu thế giới bốn phía tàn bộ phát hiện có chiến đấu liền đụng lên đi xem náo nhiệt thỉnh thoảng còn lời bình b à i câu có người chịu không được chạy đến tìm thẩm dục ba người phiền phái thẩm dục trực tiếp phái ra nguyên huyên đem đối phương dừng lại thu thập còn thuận tay bọn bọn hắn cực phẩm tiên tinh trận chung kết trong nháy mắt đấu bán kết thời gian đã qua nửa hơn vạn lệnh bài cơ hồ đều đã bị tìm tòi đi ra nhưng người dự thi lại vượt qua mười vạn vì tranh đoạt lệnh bài trong tiểu thế giới bốn phía đều đang phát sinh chiến đấu bởi vì thẩm dục ba người đều bị trang thành huyền tiên cho nên nhiều lần lọt vào cướp bóc sau đó những n à y cướp bóc bọn hắn người đều sẽ lọt vào nguyên huyền đánh tới bởi lại thuận thế cướp đi bọn hắn nhập vây thi đấu lấy được ba thưởng cho tới bây giờ cướp được t ự c phẩm tiên tinh đã vượt qua hai triệu bất quá thẩm dục ba người giả heo ăn thịt hổ hành vi cũng bị những người khác phát hiện rốt cuộc không người đến tìm bọn hắn ba người phiền thoái nhìn ra ba người kia tu vì sao mấy cái nam nữ tụ tập cùng một chỗ đánh giá cách đó không xa thẩm dục ba người nói bọn này nam nữ chính là cổ tiên tộc nam cung ra người người cầm đầu chính là tiên hoàng thiên tiêu nam cung tiên hoàng bọn hắn đám người này đã sớm nắm giữ lệnh bài hiện tại bất quá đang chờ đấu bán kết kết thúc tranh tài trước bọn hắn liền đã đổi danh đương nhiên sẽ không có người chạy tới cướp đoạt lệnh bài của bọn họ cho nên bọn hắn rất là nhã thế là chú ý tới thẩm dục ba người ngay vậy nam cung ra một tôn tiên vương mở ra đồng thuận muốn xem xuyên thẩm dục ba người chân thực tu vi sau một lúc lâu hắn thu hồi đồng thuận nói rằng ta đồng thuận chỉ nhìn mặc vào hai nữ n h â n kia một cái tiên quân t h ấ t trọng một cái tiên vương nhất trọng hơn nữa các nàng đều là long tộc nhưng n à y nam ta đồng thuận không cách nào xem xấu thậm chí liền hắn là tiên nhân vẫn là long tộc đều không thể biết được hóa ra là long tộc k h ó trách đ h ụ c thân cường đại như vậy nam cung minh hoàng gật gật đầu muốn đi kết giao một phen sao nam cung minh hoàng lắc đầu không có cái kia tất yếu tương lai chúng ta thật là đối thủ cạnh tranh thẩm dục ca ca mấy tên kia đang dình coi chúng ta nguyên huyên t a o mày nói không sao thẩm dục xem thường nói đối phương sử dụng đồng thuận nhìn chung hắn hắn làm sao không tin tưởng thời gian trôi qua đấu bán kết cuối cùng kết thúc theo lý thuyết một vạn lệnh bài đủ để cho một vạn người thông qua đấu bán kết nhưng trên thực tế lại là chỉ có 9549 n g ư ờ i thông qua được đấu bán kết rời đi trận pháp không gian sau thưa không tộc vị kia tiên hoàng xuất hiện lần nữa cấp cho 20 vạn cực phẩm tiên tinh ban t h ư ở n g sau cao chi đáng ngời vẫn như c ũ là sau ba ngày ở chỗ này tham gia trận chung kết cấm ban thưởng sau khi rời đi thẩm dục một đoàn người lại đi sòng bạc nhận lấy ban thưởng giống nhau được cho biết ngày mai lại có thể đến đặt cược thẩm dục hôm nay q u a n sát qua thông qua đấu bán kết huyền tiên cũng không nhiều còn lại hơn chín ngàn người bên trong huyền tiên số lượng đã không đủ ba ngàn đối với kế tiếp tranh tài thẩm dục cũng không lo lắng vẫn như cũng mang theo đám người vui chơi giải trí ngày thứ hai thẩm dục lại đi sòng bạc đặt cược sau đó thẩm dục ngạc nhiên mừng r ỡ phát hiện hãn bội số thế mà nâng cao đặt đến cấp ba cũng là nguyên viên bội số bị điệu thấp chỉ có không điểm bốn lần nói cách khác đơn độc các nàng chỉ có thể thu hoạch được bốn mươi vạn đích lợi thẩm dục lập tức minh bạch đoán chừng tại đấu bán kết bên trong thẩm dục không có độc thủ ngược lại là nguyên huyên liên tiếp ra tay nhường xong b ạ c bên này n ộ nhận là hắn chỉ là đầu đường xó chợ dựa vào nguyên huyên thông qua đấu bán kết giống nhau viêm nguyệt tỷ lệ đặc cực cũng có nước cao giống như hắn đặt đến g ấ p ba hạ xong chú sau thẩm dục một vài người l i ê n tiếp tục tại thái cổ thành bên trong sông phong túng n g ẫ nhiên thủy đế phân thân cảm ứng được cái gì hướng một phương hướng nào đó mắt nhìn sau đó nói ta rời đi một hồi vừa mới nói xong thủy đế phân thân biến mất xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại một tòa trong sân cũng hướng một cái áo bào đen nữ tử nói sao ngươi lại tới đây ngươi có thể đến ta vì cái gì không thể tới áo bào đen nữ tử hỏi ngược lại bên cạnh ngươi tiểu tử thật là đồ ta sáu tòa thành trì sẽ không phải là ngươi chỉ điểm à? đúng chính là ta chỉ điểm ngươi có thể nhịn ta như thế nào thủy đế phân thân hử lạnh nói chật chật như thế giữ gìn tiểu tử kia ngươi sẽ không phải cảm thấy tiểu tử kia có thể trở thành tiên đế à? áo bào đen nữ tử như có điều suy nghĩ nói liên quan gì đến ngươi thủy đế phân thân tức giận đỗ nhiên áo bào đen nữ t ử ánh mắt xuyên tấu hư không nhìn về phía t h ầ m d ụ sau một lúc lâu nàng thu hồi nhãn thần tiểu tử này xác thực thật có ý tứ nếu không tính ta một người nghĩ hay lắm thủy đế phân thân quả quyết tự tuyệt khanh khách áo bào đen nữ t ử yêu t i ể u cười thân rung động đùa với ngươi làm gì khẩn trương như vậy chỉ là sau một khắc sắc mặt nàng đ ỗ n g nhiên biến đổi nhiều hơn mấy phần ngứng trọng nhìn t r ò n g chọc vào thủy đế phân thân ngươi có phải hay không cũng cảm ứng được ngay vậy thủy đế phân thân sắc mặt cấp tốc biến hóa mấy lần vốn b ạ nói xem ra cũng không phải là chỉ có ta một người cảm ứ n g được đã chúng ta đều có thể cảm ứ n g được khiến h ữ n g người khác chỉ sợ chuyện so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng à ngươi nói chúng ta có thể vượt qua trận này c ấ t sao áo bào đen nữ tử trầm giọng nói ai biết được thủy đế phân thân lắc đầu chúng ta đã cùng tiên giới trói chặt chánh cũng không thể tránh cũng là áo bào đen nữ tử nhận đồng gật gật đầu đáng tiếc tên kia đối với chúng ta phòng bị rất nặng dẫn đến chúng ta chín người một mực không dám bản thân cô đọng đại đạo ha ha coi như tên kia không phòng bị chúng ta ngươi dám tin tưởng những người khác sao thủy đế phân thân nói phải biết v i ê m đế kia lao sắc phôi thật là thèm nhỏ dãi ngươi hồi lâu ngươi thật thoát ly đại đạo cô đ ộ n g mới đại đạo nói không chừng hắn sẽ đem ngươi b ắ t lên khi hắn nữ nhân áo bào đen nữ nhân sắc mặt tối sầm nói thật giống như không ai đánh ngươi chủ ý dường như long đế cũng đánh qua chủ ý của ngươi à. cái tia dâm ma chủ ý của người nào không đánh thủy đế phân thân hử lạnh nói cũng là áo bào đen nữ tử nghĩ tới điều gì nói rằng thay ta chuyển cáo tiểu ra h o kia về sau đừng chạy đến lãnh địa của ta đồ thành lần này ta cũng là xem ở trên mặt của ngươi không có làng khó hắn nếu có lần sau nữa ta nhưng phải giáo hấn một chút hắn biết thủy đế phân thân hơi không kiên nhẫn nói sau đó lách mình rời đi sau một khắc thủy đế phân thân ở đây xuất hiện tại thẩm dục bên người hạ giọng nói lần sau đ ừ n g đi quỷ đế châu đổ thành nếu không người nào đó cũng sẽ không gông thang n g ư ờ i thẩm dục trong lòng run lên gật gật đầu ta đã biết đồng thời nội tâm thầm nghĩ khó trách lần trước cảm giác tiếp tục đổ thành sẽ có hai hùng khiếp vĩa cảm giác hóa ra là bị quỷ đế chú ý tới về phần vì sao là quỷ đế nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn là tiên hoàng cựu trọng có thể uy hiếp được hắn chỉ có tiên đế hơn nữa có thể khiến cho thủy đế phân thân truyền lợi cũng chỉ có tiên đế v ề phần nói vì sao đại đạo giáo đổ viêm đế châu hơn một trăm tòa tiên thành đều vô sự cái kia có thể so sao đại đạo giáo giáo chủ thật là tiên đế như tử thời gian thoáng qua đã đến trận chung kết này vẫn như cũng là thành trì trung ương quảng trường thẩm dục chờ hơn chín ngàn tuyển thủ dự thi đi tới nơi đây tiếp lấy thư không tộc tiên hoàng hiện thân tuyên bố trận chung kết quy tắc tranh tài quy tắc rất đơn giản trong trận pháp tiểu thế giới có mười đầu đường hầm hư không trong thông đạo có các loại cửa ả i hai c a n h giờ bên trong thông qua cửa ả i liền có thể thông qua trận chung kết tranh tài tuyên bố xong chắc chắn hơn chín ngàn tuyển thủ dự thi liền bắt đầu tiến vào trận pháp không gian đám người tiến vào địa phương là cái cự đại quảng trường tại quảng trường trước có mười đường hầm hư không đại gia có thể lựa chọn tùy ý một cái lối đi tiến hành thông quan mà tính theo thời gian thì theo bước vào đường hầm hư không bắt đầu chương năm trăm bốn mươi sáu cửa ả i bên trong truyện ẩn ở bên trong mười đầu đường hầm hư không trước nguyên huyên hỏi thẩm dục thẩm dục kk chúng ta nên tiến vào đầu nào thông đạo tuy tiện tuyển một đầu là được thẩm dục nói sau đó hắn cất bước hướng một cái thông đạo đi bảo nguyên viên cùng biêm nguyệt theo sát phía sau thấy thế cái khác dự thi nhân viên cũng nhao nhao chọn lấy một đầu đường hầm hư không tiến bảo rất nhanh thẩm dục ba người liền đi tới trong thông đạo đạo thứ nhất cửa hải phía trước là một đầu dài trăm mét cầu đá cầu đá trước đứng sừng sững lấy một đạo bia đá trên tấm bia đá đặt vào một cái đĩa trong mâm có hơn ngàn thạch trâu đồng thời trên tấm bia đá có văn tự văn tự nội dung rất đơn giản cáo chi đám người trước mắt tòa này cầu đá tên là khí vật cầu khí vận cầu xung quanh không gian đều đã bị phong cấm mong muốn thông qua nơi đây nhất định phải theo trên cầu đi qua nhưng muốn thông qua khí vận cầu đến tiêu hao tự thân bộ phận khí vận nếu như không muốn tiêu hao tự thân khí vận có thể lựa chọn dùng trên tấm bia đá thạch châu rút ra người khác khí vận đằng sau còn có bổ sung rút ra khí vận pháp quyết xem hết nội dung trên tấm bia đá thẩm dục trên mặt không khỏi hiện ra như nghĩ tới cái gì khó trách thái c ổ thập cường chủng tộc hào phóng như vậy hóa ra là hướng về phía người dự thi khí vận tới đúng lúc này một cái tiên vương p h t tay một chiêu lập tức trên tấm bia đá trong mâm có một cái quả cầu đá rơi vào trong tay hắn sau đó hắn nhìn về phía một cái huyền tiên ta dự định rút ra ngươi bộ phận khí bận ngươi không có ý kiến à. đang khi nói chuyện hắn phóng xuất ra tiên vương khí tức ép lương đối phương tôn này huyền tiên nội tâm biệt quất vô cùng nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu đồng ý không tệ rất thức thời vị kia tiên vương hài lòng cười cười dựa theo trên tấm bia đá ghi chép bấm pháp quyết đánh vào thạch châu bên trong sau đó ném cho vị kia huyền tiên tiếp lấy tại tiên vương không chế hạ thạch châu liền bắt đầu hấp thu đối phương khí bận làm thạch châu toát ra quang hoa lúc tiên vương liền thu hồi thạch châu cũng nắm chặt thạch châu hướng khí vận cầu đi đến rất nhanh đối phương liền thông qua khí vận cầu hướng đạo thứ hai cửa ải mà đi thẩm dục vây tay gọi lại bà cái thạch châu ánh mắt đảo qua ba vị nguyên tiên đối bọn hắn nói để các ngươi đến quán t h â u khí vận không có ý kiến à. thẩm dục ba người này tổ tại đấu bán kết bên trong liền đã nổi danh đừng bảo là nguyên tiên liền xem như tiên quân nguyên huyên đều có thể một quyền một cái cho nên bọn hắn đều không có phản kháng tại thẩm dục tỉnh lại thạch châu sau n h o nhao đem chính mình khí vận chút vào thạch châu bên trong cảm ơn chờ thạch châu nở rộ quan hoa thẩm dục thu hồi thạch châu phân cho nguyên huyên cùng biên nguyện riêng phần mình một cái liền cùng một chỗ hương khí vận cầu đi đến theo bọn hắn tiến lên thạch châu bên trong khí vận đang không ngừng bị rút đi khi bọn hắn thông qua khí vận cầu thạch châu bên trong khí vận cũng hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ thẩm dục trước đó dùng khí vận kim đồng nhìn qua một cái thạch châu muốn hút đầy khí vận đại khái tương đương với hai điểm kim sắc khí vận nếu như hơn chín n g h n người dự thi toàn bộ thông qua khí vận liền có thể thu thập không sai biệt lắm mười chín nghìn kim sắc khí vận đều mẹ nó có thể chế tạo ra một cái khí vận tri tử x u y n qua cầu đá lại xuyên qua một cái thông đạo. thẩm dục ba người đi tới đạo thứ hai cửa hải đạo thứ hai cửa hải vẫn như c ũ là một tòa cầu tên là hồ n kiểu giống nhau đầu cầu đứng sừng sững lấy một tòa bia đá trên tấm bia đá trong mâm đặt vào từng m ai từng m ai hạt châu màu đen căn cứ trên tấm bia đá giới thiệu mong muốn thông qua hồ n kiểu liền phải tiêu hao hồ n lực cái này h ồ n lực có thể là chính mình cũng có thể là người khác có thể dùng trên tấm bia đá trong mâm hát s ắ t châu tự rút ra người khác hồ n lực ba các ngươi đến rất đúng lúc phối hợp ta rút ra một chút n ồ n lực không có vấn đề a trước hết nhất thông qua cửa thứ nhất tiên vương không có hảo ý nhìn xem thẩm dục ba người nói cho ngươi một cơ hội thu hồi lời nói mới rồi thẩm dục nghiền ngẫm nhìn đối phương ha ha vị yêu tiên vương khinh thường cười một tiếng sau đó nhìn nguyên huy nói n thực lực ngươi có thể so sánh tiên vương nhưng ngươi dù sao chỉ là tiên quân mà bản tọa tiên vương lục trọng trung thực phối hợp an không được nhiều ít t h u ố t h i ệ t nếu không cũng đừng trách bản tọa không k h á c phí và ảnh thẩm dục đưa tay một bàn tay đem đối phương đập ngã trên mặt đất sau đó một cất ư dấm ở trên người hắn vẫy tay gọi lại ba cái hạt trâu màu đen sau đó lấy trên tấm bia đá pháp quyết thôi động bắt đầu cưỡng ép rút ra tôn này tiên vương n g u lực rất nhanh ba cái trong hạt châu hồn lực liền đã r ố t đầy ném cho nguyên huyên cùng viên nguyệt diên phân mình một cái sau đó thẩm d ụ c g bưng ra đối phương liền hướng hồn kiểu bên trên đi đến nhìn xem trên cầu ba người tôn này tiên vương từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem thẩm d ụ c b ó n g lưng c h ẳ n g đầy bán động làm trong hạt châu hồn lực tiêu hao sạch sẽ sau thẩm dụ c ba người cũng xuyên qua hồn kiểu lại xuyên qua một cái thông đạo đi tới đạo thứ ba cửa ải đạo thứ ba cửa ải vẫn như cũng là một toà cầu căn cứ đầu cầu trên tấm bia đá giới thiệu nhất định phải lĩnh hội trên tấm bia đá công pháp cũng tu ra tiên lực tại tiên lực bảo vệ hạ khả năng thông qua cầu đá thẩm dục ánh mắt v à qua liền đem công pháp khắc sâu vào náo hải cũng bắt đầu lĩnh hội rất nhanh hắn liền lĩnh hội hoàn tất bắt đầu tiến hành tu luyện chỉ chốc lát sau hắn ngay tại thể nội tu luyện ra một đạo đặc thù tiên lực cái này tiên lực thẩm dục phát hiện cái này tiên lực lại có không gian thuộc tính cái này sẽ không phải là hư không tộc công pha á thẩm dục nói thẩm đúng lúc này vị t i ê u bị thẩm dục rút ra qua hồn lực tiên v ư ờ n g đến nhìn thấy thẩm dục ba người trên mặt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi thẩm dục không để ý đến hắn đối phương nhìn qua nội dung trên tấm bia đa sau liền bắt đầu tu luyện chỉ chốc lát sau đối phương cũng tu ra t i ê n lực nhưng cảm nhận được t i ê n lực có không gian thuộc tính sau không khỏi lộ ra vẻ mừng như đ i ê n lúc này nguyên huyên cùng v i ê m nguyệt lại lần lượt tu ra không gian t i ê n lực thẩm dục ca ca cái này t i ê n lực dường như có chút đặc biệt đi thôi thẩm dục nhắc nhở sau đó liền mang theo hai nữ hướng trên cầu mà đi đi vào trên cầu sau ba người mới phát hiện trên cầu trải rộng không gian bấy dập nếu như không có không gian t i ê n lực căn bản là không cách nào phát hiện những n à y không gian bấy dập tồn tại rất nhanh ba người thuận lợi thông qua tòa này cầu đá tại thông qua sana thẩm dục quả quyết tán đi thể nội không gian tiên lực đồng thời cũng cho viên nguyệt cùng nguyên huyên truyền âm để các nàng tán đi không gian tiên lực trên trời sẽ không rơi bánh có nhân thẩm dục cũng sẽ không tin tưởng hư không tộc sẽ tốt vụng như vậy đem có thể tu ra không gian tiên lực công pháp truyền thụ cho bọn hắn hơn nữa còn cố ý thông qua tòa này trải rộng không gian bấy dập cầu hướng bọn hắn biểu hiện ra không gian tiên lực ưu thế chính là mong muốn bọn hắn không tán đi không gian tiên lực cho nên vẫn là chú ý cẩn thận tương đối tốt lần nữa xuyên qua một cái thông đạo thẩm dục ba người đi tới đạo thứ tư cửa hải ngoài ý liệu là đạo thứ tư cửa hải vô cùng dễ、dàng. căn cứ đầu cầu bia đá giới thiệu phía trước đạo này cầu chỉ có thể cho phép mười người thông qua chờ mười người thông qua sau mong muốn tiếp tục thông qua liền phải đánh chết một người giết chết phía sau một người liền có thể cho phép một người tiếp tục qua cầu nói cách khác một cái mạng đổi một người qua cầu thẩm dục ba người là trước hết nhất lại tới đây cho nên có thể trực tiếp thông qua thế là thẩm dục ba người thuận lợi thông qua được đạo thứ tư cửa ải tiếp l ấ y thẩm dục ba người đi tới đạo thứ năm cửa ải cũng là cuối cùng một cửa ải thẩm dục ba người ánh mắt vô ý thức rơi vào đầu cầu trên tấm bia đá Căn cứ trên tấm ba i đ người thay đổi khí tức cùng một chỗ cất bước leo lên cầu đá sau một khắc phía trước liền xuất hiện ba đạo nhân ảnh chính là sao chép được thẩm dục nguyên huyên cùng biên nguyệt nhìn thấy chính mình phục chế thể thẩm dục cười bởi vì hắn phục chế thể chỉ có chân tiên tu vi cũng là nguyên huyên cùng biên nguyệt phục chế thể cùng bọn hắn cảnh giới như thế thẩm dục sau đó bố liền đem hắn phục chế thể đánh giết nguyên huyên cùng biên nguyệt cũng nhào về phía riêng phần mình phục chế thể cũng chém giết cùng một chỗ nhưng rất nhanh thẩm dục liền phát hiện hai nữ phục chế thể mặc dù nắm giữ các nàng cảnh giới tu vi nhưng chiến l ự c nhưng lại xa xa không bằng hai nữ rất đơn giản phục chế thể không thể phòng chế ra các nàng hoàng tộc long huyết mạch cho nên nguyên huyên cùng biên nguyệt rất nhanh liền kết thúc chiến đấu ba người có thể thuận lợi qua cầu không biết là có hay không còn có cửa thứ sáu thẩm dục thầm n g tại xuyên qua thông đạo sau thẩm dục phát hiện bọn hắn đã thoát ly đường hầm hư không nói cách khác bọn hắn qua quan vòng qua thông đạo bọn hắn một lần nữa về tới t r ư ớ c thông đạo trên quảng trường giờ phút này trên quảng trường đã không có một a i hiển nhiên tất cả tuyển thủ dự thi đều đã tiến vào đường hầm hư không v ư ợ c quan thời gian trôi qua ước chừng đã qua hơn nửa cách giờ có một người vòng qua thông đạo xuất hiện trên quảng trường khi hắn nhìn thấy thẩm dục ba người lúc không khỏi lông mày có hơi hơi nhỏ không nghĩ tới lại có thể có người so với hắn trước q u ả n a n ba vị xưng hô như thế nào diệp thiên tiến lên mở miệng rõ hỏi ta là thẩm dục bọn hắn là nguyên huyên cùng biên nguyện thẩm dục mỉm cười nói bản công tử thấy các ngươi không tệ dự định thu các ngươi làm t v y tùng các ngươi ý như thế nào diệp thiên lại nói lan thẩm dục tức giận phun ra một chữ ngươi nói cái gì diệp thiên sầm mặt lại ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm dục ta nói để ngươi l a n thẩm dục l ặ p lại ngươi cũng đã biết ta là ai diệp thiên trên thân khí tức xôi trào càng có một cỗ tiên hoàng khí thế hướng thẩm dục đẻ xuống ngươi không phải liền là diệp gia tiên kêu diệp thiên sao Thế nào ngay cả mình là ai cũng không biết ngươi nhìn cũng không giống là kẻ n g u ba đối mặt diệp tiên khí thế xung kích thẩm dục không bị ảnh hưởng chút nào ngược lại giọng mang t r e o chọc nói n g ư ơ i m u ố n chết diệp tiên bị thẩm dục lời nói kinh dị đưa tay một trưởng hướng hắn đánh tới l a n thẩm dục phất tay lập tức một cỗ vô hình đại lực đụng vào diệp tiên trên thân đem hắn đánh bay ra ngoài bay ra mấy chục mét diệp tiên mới miễn cưỡng ổn định thân hình theo giữa không trung rơi xuống nhưng nhìn về phía thẩm dục ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kiên kỵ cùng kinh nghi bất định trong đầu hắn hiện lên rất nhiều tin tức nhưng đều không có tìm thấy được hữu tính thẩm thế lực như vậy cái này thẩm dục lại là từ nơi nào xuất hiện ha ha huynh đệ ngươi thực như thế mà có thể khiến cho diệp thiên ăn thiệt t h i đúng lúc này một thanh â m v ă n g lên sau đó liền gặp được một cái bạch b à o thanh niên từ phía sau đi vào trên quảng trường cũng bước nhanh đi vào thẩm dục trước mặt vương gia vương viêm gặp qua thẩm h u y n h gặp qua vương công tử thẩm dục cũng lễ phép đáp lại cái này vương viêm chính là tiên đế gia tộc vương gia thiên k i ê u tu vi tiên hoàng tứ h trọng so diệp thiên phải kém nhất trọng vương viêm ngươi không phải ta đối nghịch sao nhìn thấy vương viêm hành vi diệp thiên bất mãn hết sức nghiêm nghị q u ấ lớn à, ta vương viêm làm việc không cần nhìn ngươi diệp thiên sắc mặt vương viêm sắc mặt lạnh lẽo ngược lại hướng diệp thiên nói viêm đế châu ngũ đại tiên đế gia tộc nhìn như là người một nhà nhưng trên thực tế nhiều năm như vậy cạnh tranh đều có chút mạnh mẽ nhất là mặt khác bốn nhà đều đúng diệp ra hết sức ghen tị cùng bất mãn dù sao diệp gia độc chiếm bốn tòa tiên phủ hàng năm thu hoạch tài nguyên đều là bọn hắn hơn gấp hai qua nhiều năm như thế diệp ra tích lũy thu nhập đã vượt qua bọn hắn rất rất nhiều đại gia lão tổ đều là viêm đế đạo lữ ngươi diệp ra dựa vào cái gì thuật í n h bởi bị cái gọi là trên làm dưới theo riêng phần mình gia tộc và diệp gia có vẩn thiệu như vậy các tộc thiên tiêu tự nhiên cũng nhìn diệp g i a thiên tiêu không vừa mắt h ú n g chi diệp thiên tu vi so với bọn hắn đều cao trong bọn họ tâm tự nhiên càng thêm k h n g phục tốt rất tốt chúng ta đi nhìn diệp thiên tức giận đến toàn thân run r ậ y đưa tay chỉ chỉ vương viêm liền quay thân đi tới một bên đi cái kia thẩm dục là ai a thực lực của hắn có chút mạnh a cũng không phải a diệp thiên thật là tiên hoàng ngũ trọng hắn có thể đánh lui diệp tiên sợ là tu vi không kém gì tiên hoàng ngũ trọng thẩm dục cùng diệp t i ê n xảy ra xung đột một m ả n cũng bị phía ngoài người xem nhìn thấy n h a o nhau tự mình nghị luận đồng thời tại người xem trong doanh trại còn có một đôi tiên quân tỷ đ ệ tỷ thẩm minh quá mạnh đi liền diệp thiên đều không phải là đối thủ của hắn gia cát lưu hưng phấn cho gia cát tình truyền âm gia cát tình nhẹ nhàng gật đầu thẩm minh hoàn toàn chính xác sâu không lường được tia tỷ ngươi nói thẩm minh sẽ là thái cổ thập cường chủng tộc thiên t i ê u đối thủ sao gia cát lưu truyền âm hỏi cái này khó mà nói gia cát tình sắc mặt có chút ngưng trọng thái cổ chủng tộc công nhận mạnh hơn tiên nhân càng đừng đề cập thái cổ trong chủng tộc thập cường chủng tộc bọn hắn tỷ lệ là hôm nay mới chạy tới thái cổ thành không nghĩ tới vừa đến đã gặp được thẩm dục đánh lui tiên đế gia tộc thiên kiều diệt thiên nghe vậy g i a cắt lưu trong lòng cũng là trầm xuống thế là nói sang chuyện khác t ỷ chờ tranh tài kết thúc chúng ta muốn đi tiếp thẩm hình sao đi thôi dù sao sự kiện kia đã lắng lại g i a cắt tình có chút động tâm nói vậy thì tốt quá g i a cắt lưu vui vẻ nói h ắ n tự nhiên biết t ỷ trong miệng sự kiện kia chỉ cái gì bởi vì biết sự kiện kia tính nghiêm trọng cho dù là truyền âm tỷ đ ệ hai người cũng sẽ không để cập kim lân tộc dù sao đối một ít cường giả mà nói mở miệng nói chuyện cùng truyền âm căn bản là không có cái gì khác nhau chỉ cần đối phương lớn liền xem như t r u y ề n â m cũng có thể chặt được c h ấ n pháp trong không gian vương biên cố ý cùng thẩm dục kết giao đường hoàng móc gia đình cấp t i ê n l ư ỡ n g mời thẩm dục uống rượu với nhau thẩm dục cũng không k h á c h khí cùng đối phương vừa uống vừa trò chuyện vương biên cố ý nghe nóng lai lịch của hắn một mực tại lời nói khách sáo có thể thẩm dục làm sao lại mắc lừa đâu húng chi vương biên biểu hiện thực sự có chút vụ về chẳng những không có moi ra hắn bị thẩm dục moi ra không ít liên quan tới vương gia tin tức đ ư n g tưởng rằng tu vi càng mạnh người liền càng thông min trên thực tế giống vương viêm dạng này thiên tiêu đem thời gian cùng tâm tư đều đặt ở trên tu hành không có thời gian là đi suy nghĩ như thế nào tính toán người bởi vậy chớ nhìn hắn hơn tiên h thuế ngược lại tại thẩm dục trước mặt lộ ra mười phần nó nớt ngay tại thẩm dục cùng vương viêm k h o á t lát lúc thỉnh thoảng có thông quan người lần lượt trở lại trên quảng trường bất quá khi nhìn đến thẩm dục hai người sau đều có chút kinh ngạc vương viêm là gần với diệp thiên tiên hoàng tiên h tiêu cho người ấn tượng cũng có chút cao n ạ o cao lãnh hiện tại thế mà cùng một cái bình thường người dự thi uống rượu nói chuyện t i ế n hơn nữa thoạt nhìn còn trò chuyện không tệ bởi vậy không ít người đều tại liên tiếp trao đổi ánh mắt dường như đang hỏi cái k i a cùng vương viêm u ố n g rượu chính là ai vậy hắn dựa vào cái gì có thể cùng vương viêm dạng này thiên tiêu u ố n g rượu với nhau đúng lúc này vương ra một vị nữ tiên hoàng thiên tiêu thông qua về tới trên quảng trường nhìn thấy vương viêm cùng thẩm dục trò chuyện đang khởi tình không khỏi đôi mi thanh tú cao lại sài bước đi đi lên vương viêm các ca, ca hắn là ai t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám tiên đế gia tộc lôi kéo t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám tiên đế gia tộc lôi kéo đến minh h y ta giới thiệu cho ngươi đây là vi minh vừa mới kết bạn h à o hữu thẩm d ụ vương viêm đối vương minh hỉ vây tay nói rằng ngay vậy vương minh h ỷ ánh mắt rơi vào thẩm dục trên thân lập tức h ừ lệnh nói h ừ cũng không phải cái gì a m i u a c ầ u cũng có thể làm ta vương viêm ca ca bằng hữu vương minh h ỷ chính là tiên đế gia tộc vương gia thiên tiêu một thân tu vi cũng đạt tới tiên hoàng tam trọng tự nhiên có tự ngạo tiền vốn bởi vì thẩm dục vẫn như c ũ duy trì huyền tiên khí tức cho nên vương minh h ỷ tự nhiên xem thường hắn thẩm nghĩ trong lòng một cái huyền tiên có tư cách gì cùng vương viêm ca ca làm bằng hữu minh h ỷ làm sao nói chuyện còn không cho thẩm minh xin lỗi vương viêm sầm mặt lại ngữ khí rất nặng nói Thấy vương viêm ca ca lúc ạ ngoại i vì một t nhân r mình, mình ca ca, này, này vương viêm cũng mới chú ý tới thẩm dụ tán phát khí tức là huyền tiên khí tức không khỏi có chút đáng cười nói ngươi cũng đã bại lộ làm gì lại duy trì huyền tiên tu vi đâu thật có lỗi quen thuộc thẩm dục cười cười khí tức trên thân đột nhiên biến đổi một cỗ tiên hoàng lục trọng khí tức bay lên đồng thời hướng vương minh h ỷ đánh tới làm cho đối phương liên tiếp lui về phía sau mấy bước người vương minh h ỷ nhìn hằm hằm thẩm dục thấy cảnh này vương viêm cũng là có chút một cười cảm thấy thẩm minh tâm nhãn hơi nhỏ bất quá vừa chuyển động ý nghĩ lại cảm thấy thẩm dục không có cùng vương minh h ỷ trở mặt đã là vô cùng rộng lượng dù sao vương minh hỉ vừa rồi kia lời nói thực sự có chút không dễ nghe minh hy tranh thủ thời gian cho thẩm minh xin lỗi lúc này vương viêm mở miệm lần nữa ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều bị thẩm dục khí thế s u n g kích sau vương minh hỉ cũng biết nàng xem thường thẩm dục người ta không ngừng không phải về tiên vẫn là tiên hoàng lục trọng so với nàng trọn vẹn cao ba cái tiểu cảnh giới bất quá nội tâm cao ngạo nàng hay là không muốn xin lỗi lựa chọn túi đầu trầm mặc tính toán vương minh đồng nôn vô kỵ thẩm dục khẽ cười nói minh h ỉ còn không cảm ơn thẩm minh rộng lượng vương v i ê m có chút bất đắc gì nói vương minh hỉ vẫn là trầm mặc im lặng tính toán vương minh kỳ thật ta cũng không so đo thẩm dục mở miệng nói lại nói cũng liền vài câu ngữ va chạm mà thôi ta cũng không có để ở trong lòng cái này vương viêm ánh mắt bất thiện mắt nhìn vương minh h ỷ t h ầ m minh ta thay minh h ỷ x i n lỗi ngươi t ố t ta tiếp nhận chuyện liền đến này là ngừng t h ầ m dục nói thời gian trôi qua thông qua khảo hạch người càng ngày càng nhiều hội tụ đến trên quảng trường rốt cục tại mấy canh giờ sau khảo hạch chính thức kết thúc dự thi có hơn chín n g h n năm trăm người thông qua trận chung kết chỉ có bốn n g h n người ra mặt trong đó có diệp phong đến nơi này huyền tiên trên cơ bản đều bị đào tải chỉ có vận khí tầm mười người thông qua được cửa này cái này vòng đấu ban thưởng là, là ba mươi vạn cực phẩm thiên tinh rời đi trận pháp không gian sau thưa không tộc tiên hoàng liền cấp cho ban thưởng cũng tuyên bố vòng tiếp theo tranh tài vẫn như c ũ là ba ngày sau thẩm dục một đoàn người rời đi quảng trường lại có một đôi tiên quân tỷ đệ tiến lên đón chính là gia cắt tỷ đệ thầm huynh nhiều ngày không thấy ngày hôm nay tại tranh tài bên trên biểu hiện thật là có chút kinh người hóa ra là gia cắt thành chủ cùng gia cắt huynh đệ thẩm dục trên mặt nụ cười đáp lại một phen hàn h u y ê n thẩm dục mời hai người tiến về quán rượu dùng cơm tiệc rượu bên trong song p ư ơ n g bầu không khí rất tốt nhưng không hề đề cập tới kim lân tộc sự tỉnh sau bữa ăn ra các tỷ đ ệ rời đi thẩm dục một đoàn người thì tiến về sòng bạc nhận lấy bát thưởng cùng lúc đó thái cổ thành diệp ra trụ sở diệp thiên m ặ t âm trầm đưa tới một vị tiên hoàng thủy tùng ta muốn thẩm dục tất cả tình báo nhanh đi cha là tiên hoàng thủy tùng lĩnh mệnh mà đi kỳ thật không ngừng diệp thiên phái người đi điều tra thẩm dục nội tình mặt khác tứ đại tiên đế gia tộc tứ đại cổ tiên tộc đều tại phái người điều tra dù sao bọn hắn những n à y tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc dốc hết tài nguyên mới bồi dưỡng được tiên hoàng ngũ trọng tiên tiêu hiện tại đông nhiên toát ra một cái tiên hoàng lục trọng tiên tiêu thực sự để bọn hắn khó mà tiếp nhận đồng thời thái cổ thập cường chủng tộc cũng tại phái người điều tra thẩm dục nội tình đáng tiếc thái cổ chủng tộc đều mới khôi phục không lâu tình báo thế lực thực sự là có hạn trong từ lâu thẩm dục cùng thủy đế phân thân tại u ố n g trà ngươi lần này ra danh tiếng sợ là sẽ phải gây nên thế lực khắp nơi chú ý không sao thẩm dục khoát khoát tay ưu tú người liền như là đêm tối quang dẫu là không giấu được không muốn mặt thủy đế phân thân im lặng nói kỳ thật thẩm dục thật không quan tâm hắn đến dự thi chính là vì giết khí vận c h i tử trước mắt đến xem ngoại trừ diệp phong cái này nhân vật chính bên ngoài cái khác khí vận c h i tử không phải thái cổ thập cường chủng tộc người chính là tiên đế gia tộc hoặc là cổ tiên tộc người chỉ cần hắn giết khí vận c h i tử liền sẽ bị bọn hắn ghi hận cho nên bại lộ là chuyện sớm hay m u ộ n bây giờ hắn s á t lục điểm đã chuẩn bị kỹ càng e m chính là khí vận c h i tử đến lúc đó hệ thống thăng cấp sau hắn đột phá tới tiên đế tiên đế gia tộc cùng cổ tiên tộc tính là cái gì chứ thái cổ chủng tộc cũng coi như cái rắm tiên đế sẽ kiêm kỵ thái cổ thập cường t r ù n g tộc tổ khí hắn không phải kiêm kỵ bởi vì tiên đế có thân nhân cùng thế lực không dám cùng thái cổ thập cường t r ù n g tộc cá chết lưới rách nhưng hắn không sợ a lại nói thập cường t r ù n g tộc tổ khí muốn thôi động, đến hiến tế một tôn cường giả sinh mệnh chờ n g ư ơ i hiến tế sau lão tử trực tiếp đi đường chờ có tác dụng trong thời gian hạn định tính thoáng qua một cái lão tử trở lại hắn không có thế lực là ràng buộc chỉ cần hắn chạy đối phương liền không tìm được mục tiêu cho nên hắn căn bản cũng không có đem thái cổ chủng tộc để v à mắt ngay kế tiếp thẩm dục đang chuẩn bị đi trước sòng bạc các chú lại đi thưởng thức ca múa biểu diễn không nghĩ tới còn không có xuất phát tiên đế gia tộc người đến người đến là vương gia người tuy hành còn có vương viêm bất quá làm chủ cũng không phải vương viêm mà là một tôn tiên hoàng bắt trọng đối phương gọi vương đẳng nghe được cái tên này thẩm dục m u ố n cười bởi vì hắn biết một cánh i lạnh con ta vương đẳng có đại đế chi tư một phen hàn huyên sau vương đẳng nói rõ bọn hắn ý đổ đến rất đơn giản vương gia mong muốn mời chào hắn cho ra điều kiện cũng vô cùng phong phú không ngừng phụ trách hắn tu luyện tới tiên hoàng c ử u trọng tất cả tài nguyên còn trực tiếp cho hắn mười tòa t i ê n thành làm đất phong có đất phong liền có liên tục không ngừng lích lợi mà hắn nỗ lực chỉ cần là vương g i a hiệu lực một v ậ n năm tại hắn thay vương g i a hiệu lực trong lúc đó nếu có nhiệm vụ phân phối cũng biết cho hắn tương ứng b a n t h ư ở n g đối phương nói lên điều kiện hoàn toàn chính xác rất phong phú nhưng thẩm dục lại không có bất kỳ động tâm ý tứ trực tiếp tự tuyển nhất thời vương đẳng sắc mặt có chút khó coi nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không thoải mái tiếp tục nâng giá biểu thị thẩm dục chỉ cần bằng lòng gia nhập vương ra có thể ban cho ba môn đ ỉ n h tiêm thần thông cùng một cái cực phẩm linh bảo thẩm minh chúng ta vương ra đích thật là chân tâm mời chào ngươi chỉ cần ngươi bằng lòng ta vương ra còn có thể đem một tôn nữ tiên hoàng gả cho ngươi đương đạo lữ lúc này một bên vương b i ê m nhịn không được mở miệng nói t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đánh giết kế hoạch thất bại t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đánh giết kế hoạch thất bại vương huynh ý tốt ta xin tâm lĩnh con người của ta trời sinh tính tự do tha thứ ta không thể tiếp nhận vương ra một phen tâm ý thẩm dục vừa cười vừa nói ai đã như vậy ta liền không miễn cưỡng thẩm minh vương viêm sắc mặt tiếc ngồi nói cũng là vương đẳng trên mặt mười phần không dễ nhìn nhìn về phía thẩm dục ánh mắt cũng mười phần bất tiện thẩm dục ta cho ngươi biết tiên giới đại biến sắp đến giống như ngươi không có bối cảnh không có thế lực tàn tụ dù là có tiên hoàng thực lực vẫn là khả năng vẫn là vô cùng lớn cho nên ta k h u y ê n ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ c ẩ n nhắc sinh tử hữu mệnh phú quý tại tiên nếu như ngày nào ta thật bất lạc cũng là mệnh thẩm dục xem thường nói không biết tốt xấu vương viêm chúng ta đi vương đằng hư l ệ n h một tiếng nói một tiếng vương viêm liền đi ra phía ngoài vương viêm đứng dậy hướng thẩm dục xin lỗi ô n quyền đâu cũng đi theo vương đằng rời đi nhưng không nghĩ tới vương đẳng cùng vương v i ê m vừa đi diệp ra người cũng tới diệp ra người rất bá đạo người ta vương ra mời chào hắn tốt xấu còn mở ra không tệ điều kiện nhưng diệp ra đại biểu căn bản không có nhắc tới điều kiện gì liền ăn không răng trắng mời chào hắn hơn nữa đối phương còn biểu hiện được có chút tiêu căng xéo đi thẩm dục lười nhắc cùng đối phương nói nhảm trực tiếp làm cho đối phương ăn thẩm dục ngươi quá công vọng ta diệp ra sẽ không bỏ qua ngươi diệp ra tiên hoàng bước xuống một câu liền giận đùng đùng rời đi theo sắt lấy cá biệt ba người tiên đế gia tộc cũng phái người đến nếm thử mời chào đều bị thẩm dục trực tiếp tự tuyển vương ra trụ sở vương đẳng cùng vương viêm hướng trụ sở trụ sự thái thượng trưởng l ã o báo cáo gia ra ra kia thẩm dục quả thực không biết tốt xấu hắn khẳng định không biết do chúng ta vương ra lợi hại không bằng tìm người mạnh mẽ thu thập hắn một trận vương minh h ỷ ôm lấy thái thượng trưởng l ã o cánh tay nói vị này thái thượng trưởng l ã o gọi diệp kinh giang chính là vương minh h ỷ ông nội tu vi tiên hoàng kiểu trọng minh h ỷ nói đúng kia thẩm dục hoàn toàn chính xác có chút không biết tốt xấu cùng tự đại vương đẳng phụ hòa nói ta vương ra mở ra như thế phong phú điều kiện hắn còn cự tuyệt quả thực chính là không có đem ta vương ra để vào mắt vương kình xông thản như nói hoàn toàn chính xác nên dạy vấn bất quá nơi này là thái cổ thập cường chủng tộc địa bàn chờ thiên tiêu giải thi đấu kết thúc sau đó giao h ấ n hắn a đến lúc đó hỏi lại hắn có nguyện ý hay không r a nhập vương ra nếu như vẫn là không biết tốt xấu liền liền giết giang ra ra đây có phải hay không là có chút không ổn vương viêm giật mình nói rằng vương viêm a ngươi không hiểu chúng ta tiên đế gia tộc mong muốn duy trì địa vị của mình cùng uy nghiêm dựa vào là không chỉ có riêng là tiên đế gia tộc b ố t chữ còn có phích lịch thủ đoạn vương kình sông ý vị thâm trường nói cái này vương viêm nội tâm vẫn còn có chút không đành lòng Tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định vương kình xông phất phất tay cùng lúc đó hư không tộc tộc trưởng hư đạo không đang cùng các cao tầng nghị sự hắn mở miệng nói vũ đại tiên đế gia tộc đều phái người đi chiêu mộ cái kia thẩm dục chưa bị như thế nào nhìn trong đó một cái tộc lão xem thường nói chỉ là một cái nhân tộc tiên hoàng không đáng để lo không tệ mặt khác trưởng lão phụ hòa nói cùng tộc ta thiên tiêu so với kem xa kế tiếp một đám tộc lao n h a u n h a u phát biểu nhưng đều là một bộ không đem thẩm dục để ở trong mắt bộ dáng thấy hư đạo không n h ứ n mày các ngươi không nên quên hiện tại là lúc nào thư đạo không hừ lệnh lại nói hiện tại cũng không phải thái cổ trong năm cái này tiên giới đã không phải là chúng ta tiên giới nếu như các ngươi vẫn là không nhìn rõ tình thế ta hư không tộc sớm tối đều phải hủy diệt tộc trưởng ngươi lời nói có hơi quá một cái tộc lao k h ô n g phục ta hư không tộc coi như tiên đế đều muốn kiến kỵ ai có thể hủy diệt ta hư không tộc ngu xuẩn thư đạo không có mắng tiên giới độ kiếp không chỉ có riêng chỉ có đến từ hắc vũ chủ m à còn có đến từ cái k h á c tiên giới uy hiếp một khi chúng ta tiên giới bị cái k h á c tiên giới phát hiện các ngươi xác định chúng ta hư không tộc có thể đỡ nổi lại nói thái cổ thời đại giáo hấn còn không có hấp thu sao nói đến đây thư đạo không mắt thần hoàn cố b ố n phía lại là cực kỳ bất t i ệ n năm đó nếu như không phải chúng ta coi trời bằng vùng không đem những người khác để vào mắt sẽ bị làm cho ngủ say nhiều năm như vậy bạch bạch đem tiên giới tặng cho những người khác sao nghe vậy một đám tộc l a o đều trầm mặc thần sắc có chút ngượng ngập nhớ kỹ hiện tại đã không phải là chúng ta thời đại đều cho bản tọa khiêm tốn điểm ai dám lại tùy ý gây thai h o ạ đừng trách ta cái này làm tộc trưởng không nể mặt núi thư đạo không quát lệnh nói là tộc trưởng chúng ta biết tại hư đạo không ánh mắt bén nhọn nhìn soi mói một đám tộc lao lập tức biểu thị biết đi hôm nay tới đây thôi tan họp hư đạo không phất phất tay xua lại đám này tộc lão hắn cũng làm ù tâm thế mà lại triệu tập bọn này không biết hối cải lao ra hỏa nghị sự một bên khác tại sai đi ngũ đại tiên đế gia tộc thẩm dục rốt cục có thể đi ra ngoài hắn đi trước sòng bạc hạ chú sau đó lại tiến về thanh lâu thưởng thức ca múa biểu diễn đằng mắt thời gian lại tới tranh tài ngày đó làm thẩm dục mang theo nguyên huyên cùng biên nguyệt đi vào thành trì trung ương quảng trường sau phát hiện hôm nay người xem càng nhiều cơ hồ đem quảng trường chu vi đến chật như nêm cối cũng may có tuyển thủ thông đạo không phải thẩm dục bọn người chỉ có thể theo người xem đỉnh đầu bay qua rất nhanh hơn bốn nghìn tên tuyển thủ dự thi liền xuất hiện trên quảng trường chỉ chốc lát sau thưa không tộc tiên hoàng đến cũng bắt đầu tuyên bố hôm nay quy tắc tranh tài hôm nay quy tắc tranh tài là lôi đài thi đấu thưa không tộc tiên hoàng sẽ ném ra hơn bốn nghìn thẻ số đại gia có thể đoạt một cái cướp được giống nhau dãy số tương hố là đối thủ vừa mới nói xong đối phương liền ném ra hơn bốn nghìn thẻ số trên bảng số có cấm chế ngăn cản dãy số cho nên không cách nào gian lận thẩm dục trực tiếp chộp tới ba cái thẻ số dù n g tiên lực làm vỡ nát cấm chế phía trên phát hiện theo thứ tự là số chín tám mươi tám hào cùng một phẩy ba bốn sáu hào thẩm dục không có lập tức đem thẻ số giao cho nguyên huyên cùng v i ê n nguyệt mà là lợi dụng tiên n i ệ m nhìn lén những người khác thẻ số sau đó hắn ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện mặt khác tám mươi tám hào chính là diệp gia tiên hoàng tiên t i ê u diệt thương gia hỏa này vẫn là khí vận tri tử sau đó hắn lại phát hiện rút ra mặt khác số chín chính là tiên quân rút ra mặt khác khối một phẩy ba bốn sáu hào tiên vương thế là thư ẩ m đem dục số không n Huyền, h tộc h Viên n u tiên hoàng nói lập tức một trăm linh tuyển thủ tiến vào trận pháp không gian bởi vì không phải dựa theo tu vi phối đôi cho nên thế lực ngang nhau cơ hội không có cho nên chiến đấu kết thúc cũng rất nhanh vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ vòng thứ nhất lôi đài chiến liền kết thúc nguyên huyên nhẹ nhõm quá quan trong đó có ba mươi lăm tuyển thủ trực tiếp tử vong thấy thế thẩm dục có chút kích động không cấm giết người tốt dạng này hắn liền có thể quan g minh chính đại giết chết d ị p thương rút đến số năm mươi mốt tới số một trăm ra trận t h ư không tộc tiên hoàng thanh n â m v ă n g lên thẩm dục nhanh chân hướng trận pháp không gian đi đến cũng lách mình rơi vào tám mươi tám hảo trên lôi đài nhưng nhìn thấy bay lên trên lôi đài đối thủ thẩm dục sắc mặt tối sầm ngươi xác định là tám mươi tám hảo đối phương lấy ra dãy số bài ta xác thực là tám mươi tám hảo mẹ nó thẩm dục có chút nổi nóng không nghĩ tới diệp thương tên kia vụ trộm cùng người trao đổi dây số bài trực tiếp khiến cho hắn đánh giết kế hoạch thất bại